Nàng biết, đời này đều không thể tha thứ chính mình, đúng là chính mình sai mới tạo thành này hết thảy. Nàng không xứng được đến tha thứ, nhưng cái đó chết đi vô tội thánh mạng, cũng tất cả đều là nàng trách nhiệm. Kia thành chủ cha nuôi hắn. Nhắc tới lăng phong thành chủ, nam cung ly đáy mát xẹt qua đen tối. Nếu không phải bởi vì nàng cùng tiên nguyệt nhi quan hệ, Đông Khải thành cũng không đến mức hủy thành như vậy, này đó nhưng tất cả đều là hắn nửa đời người tâm huyết. Nhìn chính mình quản lý thành trì hóa thành cho tàn, Trong thành bá cánh chết thảm, Cái loại này tâm tình, Nhất định thật không dễ chịu đi. Yên tâm đi, hắn còn thừa nhận được, Bất quá ngươi thành chủ cha nuôi nói, Chỉ cần chúng ta trung thượng có một người ở, Đông Khải thành, Không thể hủy, Hắn còn chờ ngươi trở về cùng nhau trùng kiến đâu. Đan Lão An Nủi nói, Trực tiếp nhảy qua lang phong nhìn đến Đông Khải bị hủy tức giận đến hộp máu một đoạn. Nam Cung Ly trịnh trọng gật đầu, Một ngày kia nàng nhất định sẽ đem đông khải chế tạo đến càng thêm hoàn mỹ, còn thành chủ cha nuôi một công đạo. Kim ra chuyện này tạm thời hoan xuống dưới, mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở Long quân mạc trên người, thực mau nam cung ly bên này liền được đến đáp án. Nguyên lai Long quân mạc thân ở thiên nguyên đại lục phía tây một tòa cổ thành, bên kia địa giới hoang vắng, thuộc về hoang man nơi, ngày thường thổ phỉ tàn sát bừa bãi, trên đường đi qua thương nhân thường xuyên lọt vào tập kích. Mà trung hợp Đám kia nạn trộm cướp thuộc về Long Quân Mạc gia tộc một cái chi nhánh, liền bởi vì có Long Quân Mạc chống lưng, bởi vậy mới càng thêm không kiêng nể gì, căn bản không đem người qua đường đặt ở trong mắt. Gặp gỡ lợi hại đối thủ, thường xuyên đến Long Quân Mạc trong tộc đi viện binh, dần già, liền hình thành hôm nay nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, không người dám phạm cục diện. Xem đi, khó trách người này như thế chẳng ghét, nguyên lai chính là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Hoa Mãn doanh buồn bực mà nói, trong lòng cực độ khinh bỉ người như vậy. Long quân mạc, vọng hắn còn có điểm thực lực, đáng tiếc tâm tư bất chính, hơn nữa mãi thổ phỉ đầu lĩnh, cho dù có vài phần bản lĩnh, cũng sẽ không có đại phát triển. Loại này trong xương cốt lộ ra phỉ kính nhi, gặp được coi trọng mắt đồ vật cũng chỉ biết đoạt, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm người, quá đê tiện, quá ghê tởm, quá vô sỉ. Loại người này không đem hắn tiêu diệt đều có điểm không thể nào nói nổi. Phỏng trừng sớm đã có người đem hắn tàn nhận đến ngừa răng, lại cố tình bất lực. A, người như vậy, chết chưa hết tội, đem hắn diệt, tương đương với trừ bỏ một hại. Trăm giảm tô cười đến tà mị quyến rũ, xinh đẹp đơn phượng nhãn chiết xạ ưu lanh hàn quang. Hắn tự nhận không phải cái gì người tốt, bất quá so với cái này lòng quân mạng, quả thực tốt hơn ngàn lần. Ít nhất, hắn thủ đoạn sẽ không dùng ở này đó vô tội nhân thân thượng, hắn quản lý thiên khuyết cùng, trị hạ nghiêm cẩn. Cũng không sẽ hỏa loạn người khác Nay đại khái chính là người với người chi gian khác nhau Long quân mạc À, người này tắc phong Hắn phát ra từ nội tâm khinh thường Còn chờ cái gì Nếu tìm được rồi người này rơi xuống Chúng ta chạy nhanh đi thôi Phượng âm viện trưởng gấp không chờ nổi mà nói mãnh liệt báo thủ nguyện vọng tràn ngập trái tim Làm hắn cả người đều trở nên phấn khởi mà kích động lên Mấy năm trước khuất nhục, Rốt cuộc muốn dùng một lần đòi lại Long quân mạc lao tặc lập tức liền phải lọt vào báo ứng. Mọi người liếm nhau, nói động liền động, một hàng mấy người, hướng tới thiên nguyên đại lục phương Tây hoang man nơi lao đi. Càng đi Tây, địa thế càng cao, trung quanh độ ấm cũng chậm rãi trở nên rét lạnh lên, không khí khô giáo, chờ đến mọi người đến, đập vào mắt một mảnh hoang vu. Diện tích rộng lớn thổ địa, không có một ngọn cỏ, cũng khó trách thổ phỉ hùng hăng ngang ngược. Qua này phiến, phía trước có điều ánh trăng hà bên kia chính là nạn trộm cướp tụ tập mảnh đất. Hoa mãn doanh dựa theo hoa phủ thu thập tới tin tức, nói Không sai, ánh trăng hà bên kia khe danh phạm hồng, nhưng cũng vừa lúc là lui tới thương nhân nhất định phải đi qua nơi. Hơn nữa ánh trăng hà bên kia có thể nghỉ ngơi mang nước, những cái đó nạn trộm cướp thường xuyên thừa dịp thương nhân lơi lỏng là lúc xuống tay. lãnh mộ thần gật đầu, nếu không phải đi theo ly nha đầu, Thật sự rất khó tưởng tượng hắn một cái gia chủ hiện giờ thế nhưng sẽ đến tiêu diệt một đám nạn trộm cướp. chương 497 đánh chết nạn trộm cướp, tiểu huyền ngọc sân nhà. Đương nhiên, tiêu diệt nạn trộm cướp chỉ là tiếp theo, chính yếu vẫn là tiêu diệt lòng quân mạc kia lao đông tây. Nguyên lai ly nha đầu lần đó bị thương, bị hoa nhi mang về, chính là bởi vì lòng quân mạc lao tặc hạ tay, thân là nha đầu ra ra, tự nhiên muốn giúp đỡ lấy lại công đạo. Suy Lần này gặp gỡ chúng ta, chú định chỉ có thể lấy bi kịch xong việc. Chăm giảm tô một bộ hương bào, yêu nghiệt tuấn nhan gợi lên khiếp người độ cung, cười đến vẻ mặt tà mị hoặc nhân. Gặp phải bọn họ, chỉ có thể quái những người này xui xẻo. Nhị tỷ nhanh lên. Tiểu huyền ngọc lôi kéo nam cung ly tay, thúc giục nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm phía trước. Hắc mã nào sáng người hai tròng mắt lúc này tràn đầy sắc bén hàn mang, sắc ý lực động. Nho nhỏ thân thể phóng thích lệnh người không thể bỏ qua khí chẳng. Đi thôi. Nam cung Ly lòng tiểu gia hỏa tay, ánh mắt mang theo cổ Vũ. Nàng biết, tiểu gia hỏa yêu cầu được đến một cái phát tiết, những người này, quyền cho là tiểu gia hỏa phát tiết phẩm đi. Mọi người ngầm đồng ý, lấy nam cung tiểu tử hiện giờ thực lực, đối phó một đám nạn trộm cướp, xác thật không nói chơi. Tiểu Huyền Ngọc một bộ xanh ngọc quần áo, nho nhỏ thân thể phảng phất một đạo lưu quang hướng tới phía trước cấp tốc lao đi. Nam cung ly đám người ở phía sau theo đi lên, lướt qua cái gọi là ánh trăng hà, đi vào kia phiến khe danh nơi. Hoàng thổ bay tán loạn, trung quanh không khí vốn là khô giáo, trong không khí càng là di động lệnh nhân tâm phiền bùi đất. Ta đi, ta không có nhìn lầm đi, phía trước thế nhưng tới một cái tiểu tử. Mai phục tại huyệt động bên trong nạn trộm cướp hán tử một cái giật mình, nhìn xuất hiện ở tầm nhìn trong vòng nam loa, đầy mặt dị sắc. Cả kinh trương đại miệng, cực độ không dám tin tưởng. Bực này hoang vắng nơi, rốt cuộc có bao nhiêu rất có nhiều khó đi, không có người so với bọn hắn càng hiểu biết. Nhưng mà trước mắt là tình huống như thế nào, một cái tiểu thí hài chậm gì gì mà đi tới, kia cảm giác liền dường như sân vắng tàn bộ, kích thích đến hắn cả người máu đều phải bắt đầu nghịch lưu. Tình huống như thế nào, chỗ nào tới tiểu hài tử, nhà hắn người đâu, này mặc, vừa thấy chính là phú quý nhân ra hài tử. Mặt khác một người nạn trộm cướp hán tử ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiểu huyền ngọc, đáy mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đi, qua đi nhìn xem. Mặc kệ có phải hay không phú quý nhân ra tiểu hải tử, chỉ bằng này diện bạo, bộ dáng này, là có thể bán ra một cái giá tốt. Đưa tới cửa phi đầu, không ăn bạch không ăn. Ai, được rồi, đối phó tiểu hải tử, xem ta. Hán tử cao hứng đồng ý, xoay người liền ra huy động, thay vẻ mặt đáng kinh cười hướng tới tiểu huyền ngọc đi đến nam cung ly đám người treo ở giữa không trung lạnh lùng mà nhìn phía dưới hết thảy nhìn thấy một người nam tử hướng tới tiểu gia hỏa tới gần khỏe môi độ cung kéo đại mang theo một kia thị huyết hàn ý tiểu đệ đệ ngươi như thế nào một người ở chỗ này người nhà của ngươi đâu hắn tử cười tủm tỉm nhìn chăm chăm tiểu huyền ngọc hỏi nam cung huyền ngọc bù bấm tay nhỏ vương đối với nam nhân ngoắc ngoắc ngón tay hắn tử vừa thấy vui vẻ Nay tiểu thí hài, xem ra thật là phú quý nhân ra hải từ đâu, tấm tắc, nhìn xem, đều dê vào miệng cọp còn một thân thiếu ra tính tình Tưởng tượng đến bán này, Nam Hoa có thể kiếm không ít tiền, chẳng những không phản cảm tiểu huyền ngọc một thân ngạo khí, ngược lại tung tăng mà thấu đi lên, túi xuống thân, chờ tiểu ra hỏa mở miệng. Tiểu huyền ngọc mặc mắt sát ý lực động, hiện lên sắc lệnh hàn quang, theo nam tử ngồi sổm xuống, xuống, tiểu huyền ngọc trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ. Ở nam nhân kinh ngạc kinh ngạc trong ánh mắt, hướng tới hắn ngực hung hăng cắm đi. Suy lại một tiếng, truy nhận hoàn toàn đi vào nam tử ngực, huyết nhục hỗn hợp thanh truyền đến, đại lượng máu tươi theo truy nhận chảy xuống, tiểu huyền ngọc khẽ môi gợi lên thị huyết hung tàn, đáy mắt lánh quang càng sâu. Không, không có khả năng. Hắn tử hơi há mồm, khiếp sợ ngạc nhiên, không thể tin tưởng. Như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ chết ở một cái thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi và trong tay. Sao lại thế này, như thế nào còn không qua tới, người, đi xem bọn họ đang nói cái gì. Bởi vì hán tử đưa lưng về phía bọn họ, cho nên căn bản thấy không rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là cảm thấy hán tử không lưng thời gian lâu lắm, cho dù có lời nói, cũng không cần phải nói như vậy nửa ngày đi. Tiểu huyên ngọc nắm chùy thủ tay xoay tròn, trùy thủ ở nam tử ngược 360 độ xoay tròn. Hán tử sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng nửa cái mạng cũng không có. Chờ đến mặt sau vị kia hán tử đi lên tới, tiểu Huyền ngọc nhẹ nhàng đẩy, tử tuyệt nam nhân ẩm ẩm ngã xuống đất, ngực chỗ lộ ra một cái huyết lỗ thủng, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, rất là thấm người. Đi lên tới hán tử thình linh nhìn đến này mạng, cả người chấn động, đáy mắt lộ ra một lát mê mang khiếp sợ. Theo sau đầy mặt phẫn nộm mà đánh út về phía nam cung huyền ngọc. Đáng giận, ngươi cái này tiểu tử túi, dám giết tiểu hắc. Nam tử giống to, rút ra bên hông bội kiếm liền chiều tiểu huyền ngọc chém tới. Thật là nhìn không ra tới, như vậy tiểu nhân hài tử thủ đoạn như thế hung tàn. Nếu là vừa mới lao đại phái đi lên người là chính mình, chẳng phải là giống tiểu hắc giống nhau nằm ở chỗ này. Tưởng cập này, hãng tử huy kiếm động tác lại sắc bén bài phần. Huy động trong vòng mọi người kinh hãi, nhìn ngã xuống đất chết thảm tiểu hắc, một đám chừng đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Ngoa tào, "Này tiểu thí hài rốt cuộc chỗ nào tới yêu quái?" Trong nháy mắt, mọi người dốc toàn bộ lực lượng, bị một cái tiểu hài tử khi dễ, quả thực mất mặt, truyền ra đi, bọn họ còn muốn hay không ở trên đại lục lan lộn. "Mẹ nó, tiểu tử này, cũng dám ra tay tàn nhẫn, xem lão tử không hảo hảo giáo huấn một chút hắn." Hán tử tay háo một vãn, Đi nhanh hướng tới Nam cung Huyền Ngọc bên này tới gần. 20 tới cái hán tử cùng đè ép đi lên, ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, từ trước đến nay đều chỉ có bọn họ chủ động chọn sự phần, còn chưa từng có người chủ động khi dễ đến trên đầu tới. Tiểu tử này, cần thiết vì chính hắn hành vi trả giá đại giới. Ha ha, lập tức liền có trò hay nhìn. Châm dặm tô vẻ mặt diễn ngược mà nhìn phía dưới, khóe môi gợi lên nghiền ngẫm độ cung. Tiểu gia hỏa nghẹn lâu như vậy, Cũng là thời điểm hào hảo thả lỏng thả lỏng. Hoa mãn doanh cười nói, nhìn tiểu ra hỏa ánh mắt tràn đầy sùng nịch chi sắc. Mấy năm nay nam cung tiểu tử vẫn luôn ngốc tại bọn họ hoa phủ, đối hắn chiếu cố cùng sủng ái, tháng qua trong phủ bất luận cái gì một vị tiểu bối. Tự nhiên không thể gặp hắn khó chịu. Theo tên kia hán tử huy trường kiếm tập đi lên, tiểu huyền ngọc thân hình nhóng lên, nhẹ nhàng tránh đi, nho nhỏ thân thể bỗng nhiên bay lên không, chân nhỏ hướng tới hán tử giữa lưng đã tới. Ngoa tào mặt sau bước đi lên hán tử nhóm kinh diễm, trong lòng tập thể khiếp sợ không thôi, bị tiểu huyền ngọc này bỗng nhiên đằng khởi dáng người cấp thật sâu mà kinh đến. Ai có thể nói cho bọn họ, một cái thi lớn một chút hoa hoa thế nhưng sẽ có linh lực. Ngoan ngoãn, bọn họ không có nhìn lầm đi. Thế giới đây là làm sao vậy, hơn nữa xem tiểu tử này quanh thân phát ra khí tràng, giống như rất cường đại bộ dáng. Chẳng lẽ thật là chỗ nào tới tiểu quái vật? Mọi người nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt mang theo dị sắc trong lòng chấn động không ngừng. Mà đang bị tiểu huyền ngọc theo dõi hán tử tắc đều khổ không ngừng, nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy phía sau sắc bén công kích đánh nút lại, cường đại bức nhân khí thế đem hắn cả người đều định ở tại chỗ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tiểu huyền ngọc một chân nhìn như chậm kỳ thật mau rốt cuộc hung hăng đá thượng nam tử giữa lưng. Nam tử thân thể một cái lào đảo, hướng tới phía trước hung hăng quăng ngã đi. Quanh mà một tiếng, cường đại đánh sâu vào dưới, thân thể trực tiếp ở khô giáo hoàng thổ trên mặt đất quăng ngã ra một cái nhợt nhạt hình người hố. Hán tử nhóm chấn đến cả người run rẩy, đối tiểu huyền ngọc thực lực lại một lần có trực quan cảm thụ. Tiểu tử này, quả thực chính là ác ma, quá khủng bố. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ không chỉ là này đó. Một chân liền giải quyết người nam nhân này, tiểu huyền ngọc xoay người, nho nhỏ thân thể tùy ý đứng, đáy mắt hàn mang lực động ở hán tử nhóm kinh hãi sợ hai tầm mắt hạ chợt bắn thân mà ra truy nhận huy động mặc cho cảm giác hướng tới mọi người tùy ý đâm tới có lẽ cảm thấy tùy thủ quá ngắn không đủ hạ giận trực tiếp đoạt quá một người trong tay đại đao răng giác một tiếng đó là một viên đầu rơi xuống đất đáng chết đều cùng nhau thượng ta còn không tin trị không được một cái tiểu thí hải cầm đầu hán tử thấp chú Hoàn toàn bị Tiểu Huyền Ngọc khơi dậy lửa giận cùng với trong lòng còn sót lại về điểm này sỉ nhục cảm. Mọi người thành vây quanh chi thế, cùng hướng tới Tiểu Huyền Ngọc công lại đây. Tiểu Huyền Ngọc mắt lạnh nhìn, khẽ môi châm trọc kéo đại, trong mắt hàn quang lăng liệt. Chẳng những không lùi, ngược lại lược thân đón đi lên. So với hắn thân thể đều phải bề trên vài phần đại đao để ở trong tay không chút nào cố sức, ở mọi người kinh ngạc mà chấn động trong ánh mắt, nhanh chóng huy động. A, đau. Đau đã chết. Tiểu ra hỏa hình như quỷ mị, thân hình lược không động đậy ngăn, ở mọi người bên trong qua lại xuyên qua, trong tay đại đao mũi chém ra một chút, liền có người trên người quải thải. Có cánh tay bị chém, có bụng trung đao, có phía sau lưng kéo xuống một đạo thật dài khẩu tử, càng nhiều còn lại là trực tiếp đao hạ biến hóa vong hồn. tiêu thảm, hó hét vang vọng, tiêu rên một mảnh. Tiểu huyền ngọc đơn giản ném đại đao, chúng hán tử ánh mắt sáng ngời. Dường như thấy được hy vọng ánh sáng, yên lặng cầu nguyện trước mắt cái này Giết người không chớp mắt tiểu ma đầu có thể nhất thời thiện tâm thả bọn họ Sự thật chứng minh, không có thống khổ nhất, chỉ có càng thống khổ Trận này đơn phương làm đụng, xa xa không đủ, căn bản không đến kết thúc thời gian Tiểu huyền ngọc đến gần, thứ trong lòng móc ra mấy cái bình ngọc Trên bầu trời nam cung ly vừa thấy, khoe miệng bất đắc dĩ mà chịu chịu chăm dặm tô cùng với hoa mạn doanh mặt lộ vẻ hiểu rõ. Đến, tiểu gia hỏa đã bị nàng nhị tỷ dưỡng điều, ngay cả ngược người thủ đoạn đều thích dùng hắn nhị tỷ tự mình nghiên cứu chế tạo thuốc bột nước thuốc. Bất quá không thể phủ nhận nam cung nghiên cứu chế tạo đồ vật, xác thật thực bá đạo, cơ hồ không ai có thể thừa nhận được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị tiểu Huyền Ngọc chém đứt một chân nam tử cố nén đau, thân thể sau này rụt rụt, nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Tiểu Huyền Ngọc kiên kỵ run sợ, đầy mặt sợ hãi tuyệt vọng. Cái này tiểu biến thái, tiểu ác ma, quá khủng bố. Tiểu huyền ngọc khỏe môi nguéo một cái, không rên một tiếng, chỉ là tiến lên, đem bình ngọc chung thuốc bột huynh chiếu vào nam tử bị thương chân bộ. Lại đem mặt khác một lọ nước thuốc nhẹ nhàng nhoang lên, kể hết ngã vào hắn trên người. A, Giết heo kêu thảm thiết vang lên, nam tử nằm ở trên mặt đất, thống khổ dãy rua, thân thể không ngừng mà co rút run rẩy. Cả người ở vào cực hạn điên cùng chung. Lại thấy bị thương chân bộ nhanh chóng sưng đỏ lên, mà bị nước thuốc tích đến thân thể tắc lấy thấy được tốc độ ăn mòn, Cố Tình đôi tay kia còn khống chế không được mà đi bắt sưng đỏ ngứa, đau đớn khó nhịn chân. Mọi người nhìn chăm chú dưới, nam tử đem bốn là bị thương chân chảo ra từng đạo dấu vết, sưng đỏ làn da chảo phá, huyết nhục mơ hồ, đoạn cốt chỗ cũng bị một lần lại một lần tác kích, thoạt nhìn huyết tinh tàn nhẫn, lệnh người buồn nôn. Chương 498 quỷ vương sống trận, thượng cổ di lưu trận pháp. Bên cạnh nhìn đến này mặc mọi người dọa ngây người, đầy mặt tái nhật khủng hoảng, như thế tàn khốc thị huyết lại biến thái trừng phạt thủ đoạn, quá làm người chịu tội. Mọi người thân thể sau này lui, má ơi, lại không trốn, bọn họ kết cục chính là như thế. Trốn, chạy nhanh thoát đi, thoát được càng xa càng tốt. Các ngươi cho rằng còn đi được sao? Tiểu huyên ngọc hư lệnh, ánh mắt lộ ra khinh thường. Nếu là liền những người này đều không đối phó được, kia hắn còn có cái gì mặt làm ra ra tôn tử, có cái gì tư cách làm nhị tỷ đệ đệ. Theo tiểu gia hỏa rứt lời, thân hình đông đưa, trong tay bình ngọc không ngừng run rẩy, hướng tới những người này trên người giải đi. Một cái hai cái ba cái, thực mau mọi người chúng chiêu. Tập thể nằm ở trên mặt đất, đau hô kêu thảm thiết, không ngừng mà dây rùa vặt mèo. Ngứa, hảo ngứa hảo ngứa, ngứa đến xuyên tim liền dường như có ngàn vạn con kiến ở trên người phẹ cắn bò động Đau, đau quá đau quá, đau đến hút không khí, ngay cả linh hồn chỗ sâu trong cũng bị cảm nhiễm, cả người dày vò. Trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào hết đợt này đến đợt khác. a ta chịu không nổi, không sống. Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, cầm lấy một bên trường kiếm, hướng tới chính mình ngược hung hăng thọc tới, nhanh chóng kết thúc chính mình tánh mạng. Người bên cạnh đau đến hai mắt màu đỏ tươi cực hạn thống khổ dày vò, một đám biểu tình vặn vẹo dữ tợn, rốt cuộc lại có một người chịu đựng không được, lần thứ hai kết thúc chính mình tính mạng. Từ đầu đến cuối, tiểu huyền ngọc đều lạnh lùng mà nhìn, những người này càng thống khổ, hắn liền càng thông khoái. trách chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, cố tình cùng long quân mạc cái kia lao đông tây có quan hệ, long quân mạc hủy hoại đông khải thành, hắn liền muốn hủy hoại hết thề cùng long quân mạc lao tặc có quan hệ đồ vật. tiểu gia hỏa tính tình này rốt cuộc tùy ai. Trăm giảm tô lắc đầu, ánh mắt hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại, cuối cùng lại dừng ở quỷ vương thượng thân. Tàn nhân cũng đủ, tàn nhân kính nhi cũng đủ, muốn nói giống Cung Ly nói, đảo càng giống quỷ vương một ít. Ai, ta này đồ nhi, tất cả đều là bị buộc tới rồi này phân thượng. Phượng âm viện trưởng lắc đầu thở dài, nhìn tiểu huyền ngọc ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Mặc cho ai giống Nam Cung Tiểu tử giống nhau chịu đựng vài lần đả kích tính cách đều sẽ thay đổi. Không riêng gì ngoại giới cấp Nam Cung Tiểu tử áp lực, Tiểu Ngọc Nhi chính mình cũng cho chính mình không nhỏ áp lực. Hắn đối Nam Cung huynh cùng với Nam Cung nha đầu coi trọng, vượt quá sinh mệnh, phát ra từ linh hồn, so với hắn chính mình đều còn muốn coi trọng. Đúng là này phân thân tình, mới làm hắn trở nên càng thêm lãnh lệ, làm hắn còn tuổi nhỏ đi học sẽ gánh vác trách nhiệm. Như vậy Tiểu ra hỏa, ai không đau lòng. Đan lão cũng yên lặng thở dài một tiếng một bên lánh mộ thần hai cha con xem đến lo lắng, lại một lần đổi mới đối nam cung Huyền Ngọc nhận thức, tiểu tử này chính là Ly Nha đầu ở bên ngoài đệ đệ, như thế tàn bạo, rồi lại như thế đương nhiên, kia cả người phát ra lánh bạo hơi thở, còn có ánh mắt kia trung lộ ra hàn lệ cô lạnh, nho nhỏ thân thể, phong thích không thuộc về cái này tuổi nên có lao thành, làm hắn trong lòng ngoài ý muốn lại khiếp sợ, Liên Dương như thấy được một đầu đứng ở Huyền Nhai bên cạnh cô Lang, đáy mắt thê lương. Làm người đau lòng. Trời cao trung nam cung ly rốt cuộc khắc chế không được, đáp xuống, hướng tới phía dưới tiểu ngọc nhi vọt tới, vừa rơi xuống đất, liền đem tiểu gia hỏa ủng vào trong lòng ngực. Không nghĩ lại nhìn đến hắn một mình một người đứng thẳng hình ảnh, bất chi bất giác, nàng tiểu gia hỏa tâm cảnh đã như vậy thê lương sao. Nàng cũng chưa bao giờ biết, nguyên lai like hắn một người thời điểm, lại là như thế cô đơn tịch mịch. Cả người phóng thích cứng cỏi ngược lại lệnh nàng càng thêm đau lòng cùng hổ thẹn làm nhị tỷ, nàng không có bảo vệ tốt hắn, ta không có việc gì, cảm nhận được đến từ nhị tỷ quan tâm, tiểu huyền ngọc khuôn mặt nhỏ dơ lên sáng lạ cười, kia một khắc như ánh mặt trời phá tan sương mù, như mưa to qua đi, không trung trung, ánh mặt trời sáng lạ, bắt mắt sáng lạ, nếu nói lẻ loi một mình tiểu huyền ngọc bị lạnh băng vây quanh như vậy, nhị tỷ đó là hắn dương quang, cũng là duy nhất có thể xua tan hắn trong lòng sương mù cách hay, nhị tỷ là hắn ở thế giới này duy nhất quan trọng người. Ngoan. Nam Cung Ly xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, trong lòng đau vô cùng. Cái này tiểu gia hỏa luôn là như vậy, hiểu chuyện tuân lệnh nàng hổ thẹn. Không sai biệt lắm nên tìm Long Quân Mạc kia lão đông tây. Đàn lão đám người cũng từ trên trời giáng xuống, đứng ở phụ cận, nhìn Nam Cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc nói: "Ân, đi thôi." Nam Cung Ly gật đầu, vung tay lên, màu tím ngọn lửa gào thét mà ra. Đem những cái đó đã chết cùng còn chưa tử tuyệt hán tử tất cả đều bao trùm ở màu tím trong ngọn lửa, cùng liệt ngọn lửa liệu châm, bất quá khoảnh khắc, tất cả đều hóa thành cho tàn, hoàn toàn trôn vùi ở trên mảnh đất này. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc tay, cùng mọi người cùng, hướng tới long quân mạc hang ổ mà đi. Cái gì, lời này thật sự, cái kia tiểu tử thúi cùng đám kia người thật sự rời đi. Kim gia, kim gia nhị thiếu sắc mặt đại hỷ đầy mặt sung sướng mà nhìn tiến đến báo tin người. Ha, đi rồi, hắn không có nghe lầm đi, trời biết cái kia tiểu tử thúi có bao nhiêu phiền nhân. Đặc biệt là cái kia quỷ vương, hắn ở kim gia ngốc này đó thời gian, quả thực làm người chịu tội. Hiện tại tin tức này, quả thực chính là đại hỷ tin, làm hắn nguyên bản buồn bực tâm tình nháy mắt phân chấn lên. À, cái này hảo, cái kia tiểu tử thúi cùng quỷ vương vừa đi. Hiệu thuốc là có thể một lần nữa trở lại trong tay hắn. Không đơn thuần chỉ là là hiệu thuốc, còn có nguyên bản thuộc về đại ca đan phô. Nếu lúc này đại ca ốm đau trên giường, hắn cái này làm đệ đệ đương nhiên phải hiểu được chia sẻ. Chỉ cần tưởng tượng đến hiệu thuốc cùng đan phô từ đây chính là chính mình, trái tim liền phanh phanh phanh kinh hoàng lên. Đi, đi hiệu thuốc. Kim gia lão nhị nói, nên ngang hướng tới viện ngoại mà đi. Cái gì, cái này lão nhị. Thế nhưng liền đàn phô chủ ý đều dám đánh, trong mắt còn có hay không ta cái này đại ca, đi, mau nâng ta ra cửa. Nam ở trên giường kim gia lão đại không bình tĩnh, gấp đến độ hận không thể hiện tại liền chạy tới nơi, cố tình thân thể còn không có khắc phục, động nhất động liền đau đến khó chịu. Theo kim tiểu xoay đám người cùng quỷ vương rời đi, bị áp lực thật lâu kim gia hoàn toàn động, tất cả mọi người hành động lên. Nơi này chính là Long Quân Mạc ha ổ Nhìn trước mắt cắt vàng mạng bố, một tòa lẻ loi cũ thành sừng sưng ở gió cắt trung, càng có vẻ chất phát thăng thương, kim tiểu xoái nhịn không được hỏi. Loại địa phương này, thật sự rất khó tưởng tượng có thể trụ người. Chỉ là này đầy trời cắt vàng liền làm người bực bội không thôi, hướng chi một đường đi tới, cơ hồ không có nhìn đến cái gì màu xanh lục thực vật, liền uống một ngụm thủy đều là vấn đề đi. Không có ăn không có uống, thật sự có thể trụ người sao? Đại lục các nơi. Địa vực các không giống nhau, nơi này nhìn như cắt vàng mạng bố, lại là tu luyện hảo nơi đi. Đan láo hít mắt, nhìn trước mắt cổ thành, buồn bã nói. Cùng với đầy trời cắt vàng, trong không khí còn di động một cổ nồng đấm năng lượng, loại này năng lượng, chỉ cần nắm chắc hảo, đồng dạng, có thể hấp thu, sử chi chuyển hóa vì linh khí. Long quân lớn lao khái cũng là vì này trong không khí di động năng lượng mới có hiện giờ thực lực đi. An nhàn có an nhàn hoàn cảnh hạ tu luyện mà chất phát gian khổ sinh hoạt, càng có thể tạo thành kỳ ngộ, này phiến do cắt trung đựng năng lượng đó là tốt nhất chứng minh. Mặc kệ có phải hay không tu luyện hảo địa phương, hôm nay hắn long quân mạc, chết chắc rồi. Hoa mãn doanh tiểu hừ, đáy mắt sắc bén lược động, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía trước. Nàng chỉ biết, long quân mạc, cần thiết chết. Đứng ở tại chỗ quỷ vương ánh mắt đảo qua, đông nhiên bay lên trời, hướng tới gió cắt mạng bày ra cổ thành vọt tới, theo tới gần. Một cổ cường đại năng lượng phong ấn bỗng nhiên đằng khởi, đem cả tòa cổ thành đều bao phủ này nội. Mà Quỷ Vương cũng bị kia đột nhiên đằng khởi năng lượng phong ấn đạn đến lùi lại mấy thước, thân hình lay động, không trung đứng yên, một khuôn mặt lại âm trầm đến hận không thể tích ra thủy tới. Ánh mắt âm chắc chắc nhìn chầm chằm trước mắt trống rông toát ra phong ấn, ánh mắt sắc bén như băng, cả người tán đáng sợ khí lạnh áp. Hoa Mãn doanh mấy người hít hà một hơi, tập thể bị chấn tới rồi, này cái gì ngọn ý? thế nhưng liền quỷ vương đều không đối phó được. Là thượng cổ di lưu trận pháp. Cung vu hiếp mắt, trầm ngâm nói, nhìn chầm trầm cổ thành ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Cái gì? Thượng cổ di lưu trận pháp, còn có loại đồ vật này. Người khác không phải đều thượng cổ di lưu bảo tàng sao, trận pháp gì đó, quá hố cha đi. Đan lão, phượng âm biệt trưởng, lãnh mộ thần từ từ, mọi người mày nhữ chặt, tâm tình hoàn toàn trầm xuống dưới. Gặp phải loại này bá đạo trận pháp như thế nào phá? Nếu là công không phá được, muốn giết long quân mạc đó là vọng nói. Cổ thành trong vòng, ngồi ở phòng đả tọa tu luyện long quân mạc cả kinh, khép kín hai mắt đống nhiên mở ra, đáy mắt ánh sao lược động, hiện lên sắc lạnh. Có người, sớm thành. Thân hình nhoang lên, liền ra phòng. Thượng cổ di lưu trận pháp kích khởi, cổ thành nội long ra con cháu dốc toàn bộ lực lượng, tập thể từ phòng nội đi ra. ha Thật là hiếm lạ, thế nhưng có người không sợ chết muốn sống tới. Chính là, cũng không nhìn xem chúng ta long ra cỡ nào lợi hại, tới chính là tìm chết, tuyệt đối làm hắn có đi mà không có về. Đi đi đi, chúng ta đi xem, đến tuột cùng ai như vậy không sợ chết. Trong nháy mắt, nguyên bản nhìn trống rỗng, không có gì người cổ thành, khoảnh khắc trào ra vô số thân ảnh, tiên tĩnh long thành thực mau náo nhiệt lên. Long quân mạc lược đến cổ thành trên không. Liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài đứng nam cung ly đám người. Là ngươi, ha ha, lần này người đảo không ít. Long quân mạc đảo qua nam cung ly bên người mọi người, lại lần nữa dừng ở trên người nàng, tăng thương con ngươi hàm chứa châm trọc cùng trào phúng, chỉ tiếp, liên thành đều vào không được, tới lại nhiều người cũng vô dụng, tất cả đều là một đám rắc rưởi Long quân mạc không lưu tình chút nào mà đã kích nói, hắn nhưng thật ra đã nhìn ra quỷ vương cùng cung Vu thực lực bất phàm. Cũng âm thầm kinh hãi. Bất quá ủy vào có thượng cổ di lưu trận pháp ở, hắn cũng không sợ bọn họ. Bởi vậy cũng mừng rỡ kích thích, liền muốn nhìn một chút những người này bực bội rồi lại lấy hắn không thể nề hà một mặt. Ha ha, thực lực lại cường cũng vô dụng, ai làm cho bọn họ phá không được trận pháp. Chỉ có thể làm nhìn sốt ruột. Đáng giận, người này lao đông tây, không chết tử tế được. Hoa mãn doanh cái thứ nhất bị chọc giận, vốn dĩ liền đối này lao thất phu vô cảm. Hiện giờ nhìn hắn này sắc mặt, càng thêm phẫn nộ khó nhịn. Thật hận không thể đem chi nghiền xương thành cho. Suy, lão phu liền ở chỗ này, có bản lĩnh liền tới, không bản lĩnh, đừng gọi bậy, ồn ào Long quân mặc cười rước lời, cổ thành bên trong hoan hô từng trận. Long ra huy vũ. Long gia mạnh nhất. Ha ha, không bản lĩnh lăn đến càng xa càng tốt, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chúng ta Long ra đánh giá, không biết tự lượng sức mình. Long thành chung mọi người đối Long quân mạc cơ hồ có loại sùng bái mù quáng, cười lạnh nói. Chương 499 liên thủ phá trận, tiểu huyền ngọc cho hả giận. Nghe được Long quân mạc nói sau, cổ thành chung mọi người cơ hồ gân cổ lên hô to, một bên biểu đạt kính nể sùng bái, một bên đối với ngoài thành nam cung ly đám người tràn đầy phỉ nổ khinh thường. Thiết, đầu năm nay, dám chủ động tìm tới môn, muốn Long ra phiền thoái người, thiệt tình không nhiều làm thấy. Những người này khẳng định là đầu vóc nước vào mới có thể như thế tiêu ngạo, chập chập chập, đến đây đi, tới một cái chết một cái, tới hai cái chết một đôi, dù sao tới lại nhiều người, bọn họ Long Gia cũng không sợ, tất cả đều chờ tiếp thu đến từ Long Gia phẫn nộ một cách đi. Đáng giận. Hoa mãn doanh giận trừng mắt cổ thành trong vòng, cả người táo bạo như sấm. Trăm giảm tô hí mắt, ta bị tuấn nhan lóe khiếp người ánh sao, một bộ hồng bảo theo gió mà động quanh thân ớp hủ năng lượng khí thế. Đan Lão, Phượng âm viện trưởng cùng với lãnh mộ thần sắc mặt trầm như đáy nổi. Một đám người bên trong, nhưng thật ra cung vu có vẻ nhất bình tĩnh bình tĩnh, bạc mắt lạnh lạnh mà nhìn chăm chú vào giữa không trung lòng quân mạc, thanh tuyệt hảo xem dung nhan, tại đây một khắc nở rộ nhàn nhạt cười, như không gốc u lan, phóng thích giả lệnh người mị hoặc hơi thở khí chàng Như thế nào, cần phải cùng ta liên thủ thử một lần. Cung vu nghiêng đầu. An tĩnh mà nhìn về phía quỷ vương, từ tính tiếng nói như tiếng trời, là nguyên bản ở vào nôn nóng, buồn bực chung mọi người bỗng nhiên cả kinh, đáy mắt rượu vui sướng. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới, quỷ vương một người thực lực công phá không được thượng cổ di lưu chân pháp, chính là không phải còn có cung Vu sao. Cung Vu thực lực cũng là thực nữ bức, chút nào không kém gì quỷ vương, liên hợp hai đại cường giả thực lực, thử một lần thì đã sao. Trong nấy mắt, Hoa mãn doanh nôn nóng trên mặt tràn đầy hưng phấn sung sướng, trong lòng vô hạn mà chờ mong. Chỉ cần quỷ vương cùng cung vu có thể phá này phá trận pháp, cái kia long quân mạc liền không có cái gì hảo kiêu ngạo. Quỷ vương nhìn cung vu liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, lập tức hướng tới trên bầu trời phong ấn trận pháp xuống vào. Cung vu câu môi, biết hắn là cam chịu, an ý mà theo đi lên, hai người đồng thời phát lực, cuồn cuộn không ngừng khí thế năng lượng hung hăng đánh về phía trận pháp cái chán. Và anh, hợp hai người chi lực, không chung cự chiến, toàn bộ đại địa vì này chấn động. Lại thấy hai cổ bàng bạc khí thế năng lượng ở không trung giao hội, cuối cùng hung hăng mà đánh đánh vào cùng nhau, bộc phát ra càng cường đại hơn đáng sợ khí thế. kia cổ khiếp người khí thế thẳng bức bao phủ ở cổ thành bên ngoài thượng cổ Di Lưu Trận Pháp. Thượng cổ Di Lưu Trận Pháp run lên, tiếp theo tiếp tục duy trì nguyên dạng. Phúc ha ha! Long thành mọi người đầu tiên là cả kinh. Bị quỷ vương, cung vu liên hợp khí thế dọa đến, tái kiến không trung hoàn hảo không tổn hao gì trận pháp cái chán, mọi người cười ầm lên, khoa trương mà trào phúng. Chậc chậc chậc, muốn phá trận, lại tu luyện cái mấy trăm năm lại đến đi. Mấy trăm năm, kia không phải đã sớm lao đến hóa thành hôi, hắn cho rằng bọn họ có thể giống long ra giống nhau lợi hại cường đại. Nam cung ly đám người như mày, xem ra này thượng cổ di lưu trận pháp xác thật rất lợi hại. Quỷ vương. Cung vũ mày ninh chặt, lẫn nhau lướt nhau, lại một lần ngưng tụ khởi thực lực. Vâng! Lại là một tiếng vang lớn, trên bầu trời năng lượng cái chắn tiếp tục run run lên, như cũ cố chấp mà kiên quyết. Vâng! Quỷ vương, cung vũ cơ hồ là nổi cơn điên mà không ngừng cơ sở năng lượng, không ngừng hướng tới thượng cổ di lưu trận pháp công kích, liên tục banh kích, không cho trận pháp cái chắn hòa hoan thời gian. Lại một lần ngưng tụ thực lực đánh ở cái chắn thượng. Lại thấy thượng cổ di lưu trận pháp đông nhiên run lên, một đạo cường quang bắn ra, tiếp theo ở mọi người nhìn chăm chú hạ đánh nát, hóa thành mảnh nhỏ. Giữa không trung long quân mạc ngây dại, cả người thạch điêu giống nhau treo ở chỗ cũ, đáy mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, không thể tưởng tượng mà nhìn trên bầu trời biến mất vỡ vụn thượng cổ di lưu trận pháp. Cổ thành trung mọi người gặp quỷ giống nhau, tập thể trừng lớn mắt, đã không có trận pháp bảo hộ, thực nhanh có gió cắt thổi tiến vào. Không ít người bị gió cắt bị mắt, trong lúc nhất thời đau mắng không ngừng. Ha, rốt cuộc phá. Hoa mãn doanh kinh hô, trong mắt buộc phát ra vô cùng vui sướng. Đan lão đám người liên tục gật đầu, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Cái này quỷ vương cùng cung vu, liên hợp lại lực lượng thật không phải giống nhau lợi hại, liền thượng cổ di lưu trận pháp đều có thể phá. Có bọn họ ở ly Nha đầu bên người bảo hộ, hắn cái này đương sư phó cũng yên tâm không ít. Long quân mạc, Cái này ngươi chết chắc rồi. Trăm giảm tô tả mị tuấn nhan dơ lên một mặt thị huyết tàn khốc cười, nhìn về phía long quân mạc ánh mắt giống như nhìn một cái người chết. Từng nay gây ở Nam Cung trên người đau, hôm nay, chắc chắn trăm ngàn lần hoàn lại. Còn có đông khải thành những cái đó vô tội chết đi ba tánh, đông khải học viện chết thảm học viên, hết thẻ hết thảy, hôm nay, đều nên hảo hảo tính tính toán. Lao thất phu, đi tìm chết đi. Phượng âm viện trưởng cái thứ nhất vọt đi lên hai mắt đỏ đậm, nhai tí tận nước, huy trưởng phong liền chiều long quân mạc đánh tới. cái này lao đông tây, giết nam cung minh, làm hắn còn mệnh tới. tiểu huyền ngọc đã sớm gấp không chờ nổi, nhìn đến vượng âm viện trưởng sông lên trước, nho nhỏ thân thể một lượng, hướng tới long quân mạc đánh tới. suy, chỉ bằng ngươi, ngày đó là thủ hạ của ta bại tướng, hôm nay cũng đồng dạng như thế. dại ra trung long quân mạc thực mau lấy lại tinh thần, thấy là phượng âm viện trưởng. Trong mắt hiện lên kinh thường. Cứ việc tim đập nhanh với mặt sau hai vị lợi hại ra hỏa, nhưng trước mắt hai vị này, một cái từng nay là thủ hạ bại tướng của hắn, một cái còn lại là mau đều không có trường tề lại hoa, hắn thiệt tình không có đặt ở trong mắt. Nếu tim chết, hắn liền hảo hảo đưa bọn họ đoạn đường. Long quân mặc cả người khí thế mãnh trướng, trong cơ thể linh lực quần quật không ngừng mà hướng tới lòng bàn tay hội tụ, ở Phượng Âm viện trưởng tới gần thời điểm, đột nhiên ra tay, Khí thế cường đại năng lượng hướng tới phượng âm viện trưởng ngực trục đi. Phượng âm viện trưởng đồng tử co rút lại, tuy rằng đã sớm liệu đến hắn có nảy tay, nhưng thực lực cách xa dưới, căn bản vô pháp thoát thân. Cung Vu, Nam Cung Ly ánh mắt nhìn về phía Cung Vu, mang theo một kia khẩn cầu. Yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không có việc gì. Cung Vu thanh âm trong sáng dễ nghe, đối thượng Nam Cung Ly lo lắng tầm mắt, an ủi nói. Treo ở giữa không trung quỷ vương bực bội mà như mày, rõ ràng nữ nhân này có thể ra tiếng tìm kiếm chính mình trợ giúp, lại cố tình gọi bên cạnh nam nhân. Loại cảm giác này, siêu cấp khó chịu, trong lòng buồn bực, dường như có một đoàn hỏa ở thiêu, thiêu đến hắn cuồng táo đến muốn giết người. Trên thực tế hắn cũng xác thật là làm như vậy. Trực tiếp đem long quân mạc coi như phát tiết đối tượng, không đợi cung vu ra tay giúp trợ phượng âm viện trưởng, quỷ vương thân hình nóng lên. Xuất hiện ở long quân mạc bên cạnh người, cường đại huy hiếp khí thế trực tiếp đem chi tỏa định. Giữa không chung long quân mạc thân thể một đốn, thiếu chút nữa từ giữa không chung té rất trên mặt đất. Hít thở không thông, một loại manh liệt hít thở không thông cảm đánh út lại, cả người khó chịu vô cùng. Nhất khủng bố chính là ngay cả trong cơ thể linh lực cũng bị trước mắt nam nhân mạnh mẽ chấn áp ở. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, long quân mạc hảo hảo mà thể nghiệm một phen thịt cá cảm giác. Thị phu để cho ta tới. Tiểu huyên ngọc ra tiếng, không đợi quỷ vương trả lời, thân ảnh nho nhỏ đã là lược tới rồi Long quân mạc trước mặt. Ở Long quân mạc nhíu mày ghét bỏ trong tâm mắt, móc ra chùy thủ, đối với hắn phẫn nộ hai mắt hung hàng một hòa. A. Một tiếng đau hô, Long quân mạc thật sự chịu đựng không được, hô nhỏ ra tiếng. Hai mắt nhắm nghiền, máu tươi thực mau theo khoe mắt chảy xuống, đau đến hắn thân thể co rút không ngừng, kiệt lực cố n Phía dưới thế này mà cổ thành mọi người hút không khí, một đám đôi mắt đều trừng đến hận không thể rớt ra tới. Long, Long Gia, thế nhưng bị một cái ăn mãi hoa cấp khi dễ. Mọi người không bình tĩnh, trong lòng chấn động không ngừng, các loại giật mình khó có thể tin. Long Gia lợi hại bọn họ chính là dành mạch mà thể nghiệp quá, ở cổ thành bên trong, Long Gia lời nói chính là thánh chỉ, nói một bọn họ cũng không dám nói nhị. Chẳng sợ có thể được đến Long Gia một câu tán thưởng cũng có thể làm cho bọn họ cao hứng nửa ngày. Mà hiện tại, bọn họ cảm nhận trung uy vũ quân bá, không người có thể kháng cự Long Gia, bị khi dễ, thế nhưng bị khi dễ. Nhưng mà, này đó còn xa xa không đủ. Làm người giết Gia Gia, làm ngươi hủy hoại Đông Khải, làm ngươi hại chết như vậy nhiều vô tội người. Tiểu Huyền Ngọc Huy trùy thủ, ở Long Quân Mạc trên người một trận chém lung tung, hai mắt đỏ đậm giống như bạo nổ ấu sư điên cuồng lại tự mình mà phát tiết phượng âm viện trưởng thân thể treo ở một bên lặng lặng mà nhìn trong lòng phẫn nộ cùng ác khí theo tiểu gia hỏa rừng ở long quân mạc trên người một đao lại một đao chậm rãi giảm đạm phấn khởi vô cùng cái này lao đông tây xứng đáng đã chịu trừng phạt thiên đao vạn quả đều không quá đáng chết cho ta dừng tay long quân mạc quát khẽ vuôn bực đến muốn hộc máu cái này tiểu tử thối quả thực đáng giận Quá nhục nhã, bị một cái tiểu gia hỏa như thế nhục nhã, hắn một đời uy phong tất cả đều hủy hoại. Cố tình thân thể vây khốn, không thể nhúc nhích, kia cổ mạnh mẽ đè ở trên người khí thế, phảng phất một tòa núi lớn, căn bản không chấp nhận được hắn dãy rủa. Thẳng đến lúc này, Long Quân Mạc mới thật sâu mà ý thức được chính mình đã đến văn sát. Người nam nhân này, nơi nào là cường đại, căn bản chính là không bình thường cường đại, cường đại đến căn bản là đối kháng không được. Ha! Không nghĩ tới hắn Long Quân Mạc cũng sẽ có ngày này. Lao Đông Tây, người câm miệng. Tiểu Huyền Ngọc quá khẽ, đáy mắt loè yêu dã quan mang, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, từ trong lòng móc ra bình ngọc, thừa dịp Long Quân Mạc há mồm hết sức, đem nước thuốc kể hết đảo vào hắn trong miệng. A! Giết heo kêu thảm thiết, Long Quân Mạc thanh âm nhẹ nào, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, trong miệng nóng rát, đau đớn khó chịu, thực mau hắn liền bắt đầu phát không ra tiếng tới có thứ gì ở hắn trong miệng thiêu đốt, thực mau đầu lưỡi ăn mòn, tăng dã, chỉnh há mồm đều ở bay nhanh mà ăn mòn biến hóa. Đại lượng máu loang từ hắn trong miệng tràn ra, hàm răng bóc ra, lợi hóa huyết, môi cũng bắt đầu ăn mòn. Bất quá khoảnh khắc, toàn bộ khoang miệng trở thành một cái huyết động, miệng không có, hàm răng không có, gió cắt từ huyết nhục mơ hồ trong miệng rót vào. Cảnh tượng huyết tinh, chói mắt đến cực điểm, phía dưới cổ thành mọi người sắc mặt kinh hải trắng bệnh. Thân thể run run, mồ hôi lạnh không ngừng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, liền long da đều bị người như vậy đối đãi, bọn họ này đó tép dịu, chẳng phải là càng thêm không hào quá. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó đối phó thủ đoạn cũng sẽ dùng ở bọn họ trên người, tưởng tượng đến, chỉnh há mồm cũng sẽ giống long da giống nhau ăn mòn đến chỉ còn lại có một cái huyết lỗ thủng, bọn họ liền cả người dùng mình không ngừng. Thật lớn sợ hãi đánh nút lại. Thực mau đem bọn họ bao phủ, mọi người sợ hãi kho an, thân thể run bẩn bật, tuyệt vọng không ngừng. Không cần, bọn họ không cần chết, cũng không muốn chết, càng không nghĩ giống lòng gia giống nhau nhận hết tra tấn. Trăm rằm tô đám người an an tĩnh tĩnh mà nhìn, nhìn thấy Long quân mạc thống khổ tra tấn bộ dáng bọn họ liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Loại người này, rốt cuộc nếm đến báo ứng, thủy hoại đông khải, hôm nay, liền muốn bắt chính hắn trốn cùng. Chư năm trăm Long Quân Mạc chi tử, đại thù đến báo. Long Quân Mạc chịu đủ thống khổ tra tấn, sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm. Đột nhiên, Long Quân Mạc đột nhiên ngẩng đầu, mở to một đôi huyết lỗ thủng hai mắt, âm trầm trầm mà nhìn phía trước. Nam cung Ly trong lòng căng thẳng, theo bản năng cảm thấy không tốt, lão đông tây như thế bộ dáng, chỉ sợ lại đánh cái gì chú ý. Dung khí thế để nặng Long Quân Mạc Quỷ Vương đỉnh mày nhân lại, đáy mắt xẹt qua dị sắc, thực mau bị áp lực lâu dài lòng quân mạng quanh thân khí thế cùng trướng, một cổ thần bí hơi thở nhanh chóng từ trong thân thể hắn bắn ra tới, bàng bạc năng lượng thủy triều, hướng tới bốn phía tan đi. Cẩn thận! Nam cung ly hô nhỏ, đồng tử kịch liệt co rút lại, đầy mặt lo lắng mà nhìn khí thế trong phạm vi tiểu huyền ngọc, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Nàng tuyệt đối không cần ngọc nhi lại phát sinh chuyện gì. Mau tránh ra, trên người hắn có cổ quái. Đàn lão đám người cũng hô nhỏ Chỉnh trái tim nhắc tới cổ họng, vô tận lo lắng sợ hãi, liền sợ nam cung huyền ngọc cùng với phượng âm viện trưởng ra một chút chuyện gì. Này hai người nếu là lại có nguy hiểm, đối ly nha đầu đả kích, sẽ là thật lớn. Vẫn luôn lặng lặng nhìn chăm chú cung vu lực thân, màu trắng thân ảnh hướng tới tiểu huyền ngọc thổi đi, dây tiếp theo liền đem tiểu ra hỏa ôm tiến trong lòng lực, mặt khác một bàn tay tắc mang theo phượng âm viện trưởng bay khỏi tại chỗ. Tốc độ cực nhanh không đợi long quân mạc trên người kia cổ kinh khủng khí thế bùng nổ mở ra, liền thối lui đến an toàn mảnh đất. Ngọc Nhi Nàng cung ly chạy nhanh tiến lên, đem tiểu gia hỏa kéo vào trong lòng ngực, chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới hơi có vô ý liền sẽ bị long quân mạc kia lao đông tây thương đến, nàng liền một trận khủng hoảng. Tiểu gia hỏa gặp cha tấn đã đủ nhiều, nàng không bao giờ muốn nhìn đến hắn chịu chẳng sợ đình điểm thương tổn bí khuất. Ta không có việc gì, nhị tỷ không cần lo lắng. Tiểu huyên ngọc vươn bụi bấm tay nhỏ, vớt phẳng nam cung ly nhăn mày. Hắn vẫn là đại ý, làm nhị tỷ lo lắng, còn hảo có cung vu thúc thúc ở. Rốt cuộc sao lại thế này, cái này lao đông tây, như thế nào như thế kỳ quái. Hoa mãn doanh khó hiểu mà nhìn bỗng nhiên khí thế bùng nổ lòng quân mạng, chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều lộ ra bí ẩn. Rõ ràng thượng một giây còn bị quỷ vương ép tới không thể động đậy, này một giây lại đem quỷ vương khí thế mạnh mẽ giải khai. Quanh thân kích động năng lượng nhìn liền lệnh nhân tâm kinh. Rốt cuộc, hắn trên người còn có cái gì là bọn họ không biết. Phòng trưng là được đến thượng cổ truyền thừa, nay tòa cổ thành liền thượng cổ trận pháp phong lớn đều có, lại đến một chút thượng cổ truyền thừa, cũng không kỳ quái. Lãnh mộ thần đôi mắt mị thành một cái phùng, da nua thân hình căng chặt, nghiêm túc mà nhìn phía trước. Nếu là được đến thượng cổ truyền thừa, sợ là phiên toái. Thượng cổ truyền thừa công lực, một khi kích phát, Muốn đối phó, khó. Trừ phi là có được đặc biệt lực lượng cường đại, nếu không, người bình thường căn bản là khiêng không được. Cái này, chỉ có thể xem cung vũ cùng quỷ vương hai người. T. Này lão đông tây quả thực là đi rồi cất chó vận. Hoa mãn doanh bạo thô, không hề có thân là nữ nhân nên có cô kỵ, nàng chỉ biết, giờ này khắc này, nàng thực phấn nộ, siêu cấp siêu cấp phấn nộ. Rõ ràng mắt thấy liền phải giải quyết long quân mạc, kết quả thế cục lịch chuyển. Kéo dài hơi tàn lao đông tây, còn có xoay người chi mệnh, ông trời bị mù mắt cho sao, thế nhưng như thế đối xử tử tế loại người này. Quá bực bội. Cổ thanh phía dưới, lâm vào cực độ sợ hãi tuyệt vọng chung mọi người sắc mặt đại hỷ, thấy được hy vọng ánh sáng. Thật tốt quá, Long Gia lại cường đại đi lên, cái này những người này tổng nên không đối phó được Long Gia đi. Ta liền nói quá, Long Gia lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị người dễ như trở bàn tay liền chế phục. Nam tử lầm bẩm, ánh mắt kích động mà nhìn trời cao phía trên, trong lòng hò hét Long Gia huy vũ, Long Gia vận thuế, cầu nguyện Long Gia có thể đem những người này tất cả đều đuổi ra đi. Đây là bọn họ địa bàn, há từ người ngoài làm cản? Long quân mạc cả người phong thích khí thế càng ngày càng thịnh, theo trung quanh kích động năng lượng dao động, trong không khí do các hướng tới bên này tụ tập lại đây, đen nghìn nghịt một mảnh, mang theo một cổ lệnh nhân tâm kinh áp suất thấp. Thiên lạc, Đó là cái gì? Long thành một người hô nhỏ, kinh ngạc mà nhìn chầm chằm không chung phía trên. Không chung dòng khí kích động, vô số gió cắt thổi quét, che trời lấp đất chi thế hướng tới Long thành đánh úp lại. Mọi người sắc mặt đại biến, vừa mới còn thở dài nhẹ nhõm một hơi Long thành mọi người sắc mặt lần thứ hai trở nên sợ hãi, đáy mắt có khiếp sợ, có sợ hãi, gặp nạn an. hắc trầm gió cắt phảng phất một đám đoạt lại tánh mạng địa ngục quỷ quân, cổ thành chung mọi người hô hấp ruồn r Đáy mắt hoảng sợ càng sâu, thực mau lại biến thành tuyệt vọng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, vô tận gió cát, bị bọn họ mắt, cường đại bao cát, đem không ít người trực tiếp dơ lên, đưa đến trời cao. A, cứu mạng! Cứu ta, mau cứu cứu ta! Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị gió cắt dơ lên, cuốn vào cường đại gió lốc trùng, kinh hô, kêu thẳng thiết, khóc giống. Khóc tiếng la tràn ngập cả tòa cổ thành, trời cao chung mọi người các loại tư thế. Ở cường đại báo cắt thổi quét trùng, một chút bị hao hết sinh cơ. Đê tiện cái này long quân mạc, thật không phải người, thế nhưng dùng những người này tánh mạng tới mở ra thượng cổ truyền thừa. Phượng âm viện trưởng bạo nộ, ánh mắt gắt gao trừng mắt không trung phía trên. Cầm thú, không, quả thực cầm thú không bằng. Những người này, trước một giây còn ở ủng hộ sùng bái hắn, kết quả giây tiếp theo đã bị hắn làm như vật hy sinh. Rốt cuộc vẫn là cái gì là hắn làm không được. Gặp qua vô sỉ hạng người, chưa thấy qua so với hắn càng thêm vô sỉ táng tận thiên lương. A, cái này đảo không cần phải chúng ta động thủ. Hoa mãn doanh cười lạnh, đáy mắt toàn là châm trọng, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bọn họ động thủ cùng Long Quân Mạc chính mình động thủ hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Rốt cuộc Long Quân Mạc hủy hoại Đông Khải Thành trước đây, như vậy nhiều tánh mạng chết thảm. Dựa theo bọn họ ý tưởng, hôm nay không riêng muốn tiêu diệt Long Quân Mạc ngay cả ủng hộ hắn tất cả mọi người đem xử tử. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn họ đều còn không có động thủ, Long Quân Mạc liền trước bọn họ một bước, tự mình giải quyết những người này tánh mạng. Dùng như thế tàn bạo nhanh nhẹn phương pháp, dùng mọi người tánh mạng sinh cơ, lấy cầu đem thượng cổ truyền thừa kích phát đến lớn nhất lực độ. Tàn nhẫn, quả nhiên tâm tàn nhẫn như gián giết, tuyệt tình đến làm người phỉ nổ. Không thể làm hắn lại tiếp tục đi xuống, cần thiết lập tức ngăn cản. Quỷ vương quắc khẽ, thân hình hướng tới gió lốc trung tâm vào tới. Nhìn nam nhân biến mất với gió cắt bên trong, nam cung ly trong lòng chấn động, không tự chủ được mà lo lắng lên. Lấy thực lực của hắn, sẽ không có việc gì, các ngươi đều không thể vọng động. Cung vu ném xuống một câu, ngay sau đó cũng đầu nhập gió lốc trung tâm. Nam cung ly đám người ở bên ngoài đứng, được cung vu cảnh cáo, chỉ có thể làm nhìn lại không dám tự tiện hành động. Liên sợ bọn họ hành động. Đối với quỷ vương cùng cung vu mà nói ngược lại là trói buộc, vậy mất nhiều hơn được. Phi, phi, phi kim tiểu xoáy liền phun ra mấy khẩu, trong không khí gió cắt càng lúc càng lớn, cắt bụi thổi quét được đến chỗ đều là hồ đầy miệng. Mau chi khởi linh lực cháo. Đan lão nói, đầu tiên chi khởi năng lượng cháo tới, ngăn cản đến từ bên ngoài gió cát. Nam cung ly đám người cũng sôi nổi thế ra linh lực cháo, đem bên ngoài gió cắt ngăn cách bên ngoài. Trong không khí gió cắt càng ngày càng kích liệt, vô số cắt đùi dương thượng trời cao, mà gió cắt trung tâm quỷ vương, cùng vu sắc mặt đông lạnh. Long quân mạc chân đạp gió cát, quần áo vũ động, gió cắt ở hắn quanh thân xoay tròn rít rào, xây dựng ra một cổ cường đại mà uy hiếp khí thế song gió. Những cái đó quanh quần ở hắn quanh thân gió cắt tắc vô hình trung trở thành một tầng vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ta tới ngăn chặn hắn khí thế, người đi phá được tầng này đáng chết gió cát. Quỷ vương hướng tới cung vu nhìn lướt qua, nói. Cung vu gật đầu, một cổ hoảng sợ khí thế từ quỷ vương trong cơ thể tế ra, trong không khí gió cắt đống nhiên cứng lại, có một lát tạm rừng. Đúng lúc tại đây là, cung vu vung tay lên, trong cơ thể năng lượng trào ra, chắp tay trước ngực, tế ra một cái trong suốt năng lượng đoàn, không đợi gió cắt tiếp tục vũ động, trong suốt năng lượng đưa ra, ném hướng long quân mạc. Tạp sát, một tiếng vang lớn, trên bầu trời cắt bụi phảng phất hạt mưa. Chịu trọng lực ảnh hưởng, tập thể rơi xuống trên mặt đất, cắt vàng tràn ngập không chung khoảnh khắc trở nên phong đạm vân khinh, ba người cũng lại một lần một lần nữa rơi vào đại gia tầm nhìn bên trong. Phá! Đàn lão khỏe môi dơ lên một mặt vui sướng, ánh mắt không hề chấp mắt mà nhìn chằm chằm, nhắc tới tâm bông, thoải mái không ít. Kế tiếp dễ làm, cái này Long Quân Mạc, cuối cùng muốn chết. Phượng âm viện trưởng ánh mắt nóng rực dị thường, tưởng tượng đến Long Quân Mạc lập tức liền phải chết thảm. Trái tim liền phanh phanh phanh bắt đầu kinh hoàng, kích động không thôi. Rốt cuộc, cái này lao đông tây, cuối cùng đáng chết. Liên ở phong đạm vần khinh, Long Quân Mạc mất đi do các tiểm hộ mà bại lộ ở đại gia tầm nhìn một giây, quỷ vương treo ở giữa không trung thân thể đống nhiên động, nhanh chóng tới gần, màu đen thân hình thoạt nhìn như thế cao lớn, cả người tràn ra lãnh lệ liền mau hóa thành thực chất. Tiểu huyên ngọc hắc diệu thạch giống nhau sáng ngời hai mắt gắt gao khóa ở quỷ vương trên người. Trái tim phập phồng ngảy lên, nhiệt huyết minh mông, chờ đợi sắp đã đến hết thảy. Ở đây mọi người ánh mắt đều dừng ở quỷ vương trên người, trong đám người tiền nguyệt nhì hai tròng mắt nhiễm thủy sắc, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, khẩn trương mà khó ăn. Chỉ cần cái này lòng quân mạc đã chết, những cái đó chết đi vô tội người liền có thể ăn giấc ngàn thu. Nàng biết, nàng phạm sai vinh viễn đều không thể được đến tha thứ, nhưng ít ra, nhưng cái đó chết đi người. Đại Thu đến báo, như vậy, có lẽ có thể hơi chút làm cho bọn họ an dứt ngàn thu một chút đi. Không có người so nàng càng khẩn trương, cũng không có người so nàng càng hy vọng lòng quân mạc chết thảm. Quỷ vương thân hình trước thăm, tay phải thành trảo, tới gần long quân mạc, sinh sôi xé rách hắn ngực, so đao nhận còn muốn sắc bén hung tàn tay trực tiếp đem hắn trái tim cấp đào ra tới. nhảy lên máu chảy đầm địa trái tim nằm ở lòng bàn tay, quỷ vương câu môi. Yêu nghiệt tà tứ Tuấn Nhan đống nhiên nở rộ lên khóc hàn lệ cười, tay phải nhẹ nhàng nghéo, tia trái tim hóa thành dập nát, máu vẩy ra, tàn nhẫn vô biên. Giữa không chung cung vu đống nhiên vung tay lên, linh lực cháo đem long quân mạc thân thể bao vây. Quỷ vương khỏe môi độ cung càng thêm lãnh lệ tàn nhẫn, đáy mắt lộ ra châm trọc khinh thường, đều đã chết còn muốn chạy trốn, buồn vương làm ngươi hồn phi phách tán. Nói xong. Bàn tay hướng tới bị linh lực bao lại Long Quân Mạc thân thể nhẹ nhàng một phách. Cung vu khóa ở Long Quân Mạc trên người linh lực cháo ứng thế mở ra, oanh mà một tiếng vang lớn, Long Quân Mạc thân thể bị đưa ra mấy thước xa, tiếp theo trực tiếp ở giữa không trung nổ mạnh, hôi phi yên diệt, cha đều không dư thừa. Nam Cung Ly nắm tiểu huyền ngọc tay buộc chặt, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn, đáy lòng cảm động, thanh triệt thủy mắt càng là lượng đến kinh người, bên trong lưu động điểm điểm thủy quang. Trước năm trăm linh một ta thân ái quỷ vương các hạ. Ra ra thủ, rốt cuộc báo. Làm như cảm nhận được nam cung ly phập phông nỗi lòng, tiểu huyền ngọc chủ động chiều nhà mình nhị tỉ bên người nhích lại gần, tay nhỏ hồi nắm nam cung ly, đáy mắt lấp lẻ kiên nghị chi sắc Hắn cũng muốn giống tỷ phu cùng với cung vu thúc thúc giống nhau. Một ngày kia trưởng thành đến bọn họ nông nỗi, có được giống bọn họ giống nhau thực lực. Như vậy, ai cũng không dám khi dễ nhị tỷ Hảo! Hoa mãn doanh hô nhỏ, thống khoái trầm trồ khen ngợi. Quỷ vương cùng cung vu phối hợp, có thể nói hoàn mỹ, quá xinh đẹp, thật lợi hại. lãnh mộ thần ánh mắt lóe ánh sao, nóng rực mà nhìn chầm chầm quỷ vương. Người nam nhân này chính là ly nha đầu trợ phu, chính là hắn tôn nữ tế. lãnh mộ thần có chung vinh dự, nhìn quỷ vương thân thủ diệt lòng quân mạng, so với chính mình động thủ còn muốn cao hứng. Như thế có thực lực có đảm đương nam nhân, bảo hộ ly nha đầu, đã đủ rồi. Bất quá, lại nói tiếp, hắn vẫn là cảm thấy vị kêu bạch dì hề nam tử cung vu càng tuấn một ít. Ôn nhuận như ngọc, khí chất như tiên, sẽ không giống quỷ vương giống nhau động bất động liền phong thích hạt khí, đối ly nha đầu càng có rất nhiều bao dung, mà không phải bá đạo. Đáng tiếc a hắn thích cũng vô dụng, muốn ly nha đầu thích mới được. Giải quyết xong long quân mạc, quỷ vương thân hình nón lên, đi vào nam cung ly trước mặt, thâm thúy mắt lam yên lặng nhìn nàng, không trước mắt. Hận không thể muốn xem tiếng Nam Cung Ly linh hồn chỗ sâu trong. Nam Cung Ly bị hắn như thế nóng rực mà chú ý tầm mắt nhìn chầm chầm đến phát mau, khó hiểu mà nhìn về phía nam nhân. Làm sao vậy? Bùn vương diệt kia lao đông tây, ngươi không có một chút tỏ vẻ. Quỷ vương khinh gần, khi mắt, nhìn nữ nhân hỏi, vẻ mặt tranh công thái độ. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, bị hắn hoàn toàn đánh bại. Người nam nhân này, còn có thể lại bình thường một chút sao? Tranh công. Hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Một bên hoa mãn doanh đám người càng là há hốc mồm, các loại vô ngữ, như vậy quỷ vương thật sự hảo sao. Vừa mới khí phách uy nghiêm chỗ nào vậy, hiện tại tranh công, thiệt tình nhìn không ra tới hắn cũng tới chiêu này. Giống như đều không phải là người một người chi công. Cung vu thân hình nhoang lên, bạch thi hề phiêu phiêu, khi chất chắc tuyệt mà đứng ở một bên. Thanh lành ánh mắt đảo qua quỷ vương, thực không khách khí tích vạch trần. Bồn vương nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng, một bên ngốc đi. Quỷ vương bực bội mà nhìn cùng vu liếc mắt một cái, thực không nghĩ thừa nhận vừa mới một trận chiến không rời đi hắn công lao. Liên bởi vì hắn có vài phần thực lực, cho nên hắn liền càng thêm xem hắn khó chịu, nhất không thể chịu đựng chính là nữ nhân cùng hắn chi gian hô động. Nữ nhân này chính là hắn nhìn chúng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Hoa mãn doanh hà mổm, đầy mặt ngoài ý muốn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cung Vu chủ động đánh trả, giống nhau loại này thời điểm, hắn căn bản là sẽ không để ý tới. Hiện tại đây là làm sao vậy? Hoa mãn doanh ánh mắt đảo qua cung Vu lại dừng ở nam cung Ly trên người, tâm tình bỗng nhiên liền trầm thấp xuống dưới. Chịu kích thích, một bên cùng mặc màu đỏ quần áo cung Vu dùng cánh tay chạm chạm nàng, gợi cảm môi mỏng gợi lên, đấy mắt lộ ra chế nhạo. Đồng dạng đều hái màu đỏ, hai người cũng đồng dạng lấy hoa vì khí. Nói thật, hắn vẫn là rất thưởng thức nữ nhân này. Tính cách hào sảng, yêu ghét rõ ràng, còn có vài phần bản lĩnh, lại đồng dạng là nam cung bằng hữu, nam cung có việc, giúp khởi vội tới tuyệt không hàm hồ. Làm người đứng xem, hắn đem nàng nhìn tấu triệt, biết nàng vẫn luôn thích cung vu, chờ đợi hắn cảm tình, bất quá, theo hắn cùng cung vu chi gian số lượng không nhiều lắm tiếp xúc, muốn bắt lấy người nam nhân này, khó. Hết thể dấu hiệu cho thấy. Cung Vũ không phải một cái có thể dễ dàng động tình người, mà một khi động tình, sẽ là vĩnh viễn. Hắn cùng Nam Cung Chi Gian, ai, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Nếu thật sự thích Nam Cung, lại như thế nào chớ mắt nhìn quỷ vương cùng Nam Cung Chi Gian thân mật hô động mà không đạt được gì? Nếu chân ái một người, là không có khả năng cam tâm nhìn nàng trở thành người khác nữ nhân. Loại này cảm thụ cùng tư vị, so giết một người còn muốn thống khổ dày vò. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không chịu được người khác tới cùng chính mình tranh đoạt tao tím. Muốn ngươi nhiều chuyện. Hoa mãn doanh bất mãn mà chừng mắt nhìn chăm dặm tô liếc mắt một cái, nhìn đến hắn đấy mắt chế nhạo liền tưởng đá thượng một chân. Này đều người nào a? Vui sướng khi người gặp họa gì đó, không cần quá phận. Bên kia cung vu sắc mặt trước sau nhàn nhạt, thanh tuyệt dung nhan câu lấy nhợt nhạt độ cung. Ta chỉ là ăn ngay nói thẩn, ngươi không cần thẹn quá thành giận. Kim tiểu xoay phun cười, cái này cung vu quá lợi hại, dễ như trở bàn tay liền đánh trả quỷ vương các hạ. Ha, thẹn quá thành giận, quỷ vương các hạ dáng vẻ này, nhưng còn không phải là thẹn quá thành giận. Tìm chết. Quỷ vương lửa giận tiêu đốt, huy trưởng liền chiều cung vu đánh tới. Cung vu thân hình nó lên, nhẹ nhàng tránh đi, thối lui đến Nam cung ly phía sau đứng yên, đường đường quỷ vương các hạ, chẳng lẽ trừ bỏ bạo lực vẫn là bạo lực. Đáng tiếc bản tôn luôn luôn thừa hành quân tử động khẩu bất động thủ Phúc Lại là tiếng cười một mảnh Ngay cả nguyên bản còn ở buồn bực trạng thái hoa mãn doanh cũng nhịn không được cười ra tiếng Nhìn cung vu ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng thưởng thức Không hổ là nàng hoa mãn doanh coi trọng nam nhân Chẳng những không thua với quỷ vương Thậm chí ở nào đó phương diện lợi hại hơn Như vậy nói thú vui vẻ Hài hước đáng yêu cung vu Quá thâm nhập nàng tâm Nam cung ly đỡ chán Vừa mới còn không có đánh đủ sao, có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Mắt thấy quỷ vương lại muốn động thủ, nam cung ly không thể không ra tiếng ngăn cả nói. Sắc thật giống cung vu nói giống nhau, trước mắt nam nhân, quá thích bạo lực giải quyết. Động bất động liền ra tay, kỳ thật có một số việc, xa xa không có đạt tới cái loại này trình độ ai. Người ở ghét bỏ buồn vương. Quỷ vương thân hình một đốn, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía nam cung ly không thể tin được vừa mới kia lời nói là từ nàng trong miệng nói ra. Người khác còn chưa tính, rốt cuộc đều là dâu riêng người, chính là nàng không giống nhau. Hắn ở nàng trong lòng, chính là như vậy không thú vị sinh phiền sao? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta đi." Nam Cung Ly hướng tới nam nhân mắt trợn trắng, lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc hướng tới cổ thành bên trong đi đến, trực tiếp đem hắn ném ở sau người. Cung Vũ Tử Quỷ Vương bên người đi ngang qua nhau, khóe môi giơ lên, Thấy quỷ vương ăn mệt, tâm tình thực tốt bộ dáng, Khu khu, đi, chúng ta đều vào xem, có được thượng cổ di lưu trận pháp cổ thành, khẳng định còn có cái gì đặc biệt địa phương ở. Đan láo ho khan một tiếng, tiếp đón mọi người đuổi kịp. Đáng thương quỷ vương cứ như vậy bị đại gia vứt bỏ ở phía sau. Quỷ vương lạnh một khuôn mặt, cả người tán hàng khí, ánh mắt âm chắc chắc nhìn chầm chầm nữ nhân biến mất phương hướng. Ha, ghét bỏ, nữ nhân này dám ghét bỏ một chút hắn thử xem khí thế vừa thu lại đi nhanh bắn ra theo đi lên nữ nhân này hắn muốn định rồi đừng tưởng rằng có thể chạy ra hắn lòng bàn tay cổ thành như nhau bề ngoài nhìn đến tang thương chất phác cổ thành bên trong đồng dạng thực phá lọt vào trong tầm mắt cổ xưa hỗn độn bởi vì vừa mới kia chàng đại chiến bên trong cũng bao trùn không ít cát bụi sám xịt một mảnh loại địa phương này thuật nhìn đã không ít lịch sử còn có thể bảo tồn đến như thế hoàn chỉnh, hẳn là chính là cái kia thượng cổ di lưu trận pháp duyên cớ. Phượng âm viện trưởng nhìn trước mắt cảnh trí, phòng đoán nói, rốt cuộc quanh thân gió cắt không ngừng, nếu là không có thượng cổ di lưu trận pháp bảo hộ, gió cắt thêm ngày phơi, chỉ sợ này tòa cổ thành đã sớm lùi bại đến không thành bộ dáng, nơi nào còn sẽ giống hiện tại như vậy hoàn hảo. Không sai, như thế lợi hại trận pháp thế nhưng thiết lập tại nơi này. Chỉ sợ này tòa cổ thành tiền chủ nhân không đơn giản. Đan lão gật gật đầu, ánh mắt khắp nơi đánh giá, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc đi tuốt đàng trước mặt, cung vu theo sát sau đó, bảo hộ hai người an toàn. Quỷ vương từ bên ngoài đi đến, vừa thấy đến cung vu cùng nữ nhân chạm đến như vậy gần, đồng tử đó là co rụt lại, sắc mặt trầm lại trầm. Không thể phủ nhận, nữ nhân này, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn. Loại này mất không chế, thực khó chịu. Nhưng hắn lại không nghĩ buông tay, chỉ nghĩ cả đời vây nữ nhân, đem nàng vĩnh viễn mà cột vào bên người. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, mới có thể làm nàng chân chính trở thành chính mình một người. Thân hình ngó lên, giây tiếp theo, quỷ vương đẩy ra cung vu, bá đạo mà đứng ở nam cung ly bên cạnh người, cánh tay dài vương, thậm chí không biết xấu hổ mà đáp ở nữ nhân bên hông. Ghen ghét loại đồ vật này. Có đôi khi là sẽ nghiện, dấm ăn nhiều, giới đều giới không xong. Người buông tay. Nam cung ly vô ngữ, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Không thấy được nàng hiện tại chính nắm tiểu ra hỏa sao, hắn như vậy đột nhiên cắm vào tới, có ý tứ gì? Không bỏ, chết cũng không bỏ. Quỷ vương hừ lệnh, như thế nào nghe đều có loại tính trẻ con. Buông tay sau đó làm nàng cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ, tưởng đều không cần tưởng. Nam cung ly hát tuyến, vương tay. Thanh âm lạnh vài phần, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, bình tĩnh không gợn sóng. Quỷ vương bị nàng loại này ánh mắt nhìn chầm chầm đến tim đập nhanh, nguyên bản gắt gao đáp ở nàng bên hông tay, vô ý thức lỏng. Hắn chỉ là, không nghĩ nhìn đến nàng trong mắt xuất hiện thất vọng thậm chí là chán ghét cảm xúc. Đáng chết, nàng liền không thể hơi chút phối hợp một chút hắn sao. Nam nhân khác có cái gì hảo? có thể so sánh hắn đường đường quỷ vương trí tôn còn ưu tú. Về sao đừng như vậy, mọi người xem thấy không tốt. Khó được nam nhân thỏa hiệp, nam cung ly trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt, ôn nhu bổ sung một câu. Quỷ vương ám chầm như nước tuấn nhan soát địa thay đổi, ưu ám mắt lam lập lẹ cực nóng quang mang, trái tim phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Ý của ngươi là, không ai thời điểm liền có thể như vậy. Quỷ vương tự động não bổ, cho nên nói, Nữ nhân đều không phải là chán ghét hắn, chỉ là không thích làm mọi người xem. Cho nên, nàng kỳ thật chỉ là thẹn thùng. Nghĩ đến chính mình có thể lệnh nữ nhân thẹn thùng, quỷ vương trong lòng lại một lần dâng lên vô cùng tự hào. Thích nữ nhân đồng dạng đối chính mình có cảm giác, thế gian không còn có so này càng lệnh người sung sướng thỏa mãn. Nam cung ly bước chân cứng lại, ngẩng đầu hướng tới nam nhân nhìn lại, ta thân ái quỷ vương các hạ, ngươi ra mặt có thể lại hậu một chút sao. Quỷ vương yêu nghiệt trắng non tuấn nhan dường như bị hỏa hơn quá, đột nhiên nhiễm một mảnh màu đỏ, cực nóng mắt lam tinh lượng mà nhìn chằm chằm nữ nhân. "Thân ái." Nữ nhân kêu hắn thân ái, nàng rốt cuộc chịu thừa nhận hắn. Cái này xưng hô, làm hắn toàn thân tế bào đều phấn khởi lên, trong cơ thể máu nghịch lưu, đáy mắt thiêu đốt lửa nóng. "Ta thân ái nữ nhân quỷ vương để sát vào, mắt lam liễm diễm, thâm tình vô hạn." Nay một giây, cả người đều choáng vắng lên, cả người khô nóng. Một cổ khó có thể miêu tả cảm giác lan khắp toàn thân, tê dại say mê, đám chìm ở hạnh phúc bên trong. Kim loại khuynh hướng cảm xúc cố tình đẻ thấp, vô hạn ôn nhu, câu kia thân ái nữ nhân bật thốt lên, đối diện nam cung ly sắc mặt lần thứ hai đen xuống dưới. Người nam nhân này, là cố ý cùng nàng khôi hài sao. Tái kiến quỷ vương trên mặt kia khó gặp màu đỏ, nam cung ly tầm mắt cũng trở nên mê ly lên. Trưng năm trăm linh hai tượng đất pho tượng, rất giống nam cung. Cứ như vậy đâm tiến hắn một mảnh thâm thúy mắt lam, đáy mắt thâm tình kích động, mắt lam liễm diễm sinh màu, kích động vô biên vui sướng, ánh mắt càng là nóng bỏng đến dò người. Kêu cả người rào rạt sung sướng thỏa mãn, thật sâu cảm nhiễm nam cung ly. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, nam cung ly có thể cảm nhận được đến từ hắn tràn đầy ái, cái loại này phát ra từ nội tâm thích, cái loại này hỏa giống nhau thâm tình, làm nàng tâm cũng nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Hai người lẫn nhau đối diện. Lẫn nhau gian bao phủ một tầng ái muội hơi thở. Một bên cung vu bạc mắt hơi ám, nhìn hai người ánh mắt giữ kín như bưng. Tiểu huyền ngọc khỏe miệng run rẩy, rất là ghét bỏ mà vọt đến một bên đứng yên, bị quỷ vương câu kia thân ái nữ nhân cấp ghê tẩm tới rồi. Nhị tỷ gọi con hảo, chỉ là tỷ phu như vậy một gọi, cả người cách điệu đều hạ thấp được chứ. Mặt sau phượng âm viện trưởng đám người dừng lại bước chân, tầm mắt thống nhất hướng tới nam cung ly bên này xem ra. Đại thấy hai người chi gian thân mật độ cùng, đáy mắt tập thể hiện lên bất đắc dĩ. Khu khu, nha đầu, lại đây sư phó bên này. Đan lão ra tiếng, đánh gậy hai người chi gian kỳ quái bầu không khí. Nam cung ly khoảnh khắc từ kia hồng nhạt phào phao trung tỉnh táo lại, xoay người, hướng tới đan lão đi đến. Quỷ vương sắc mặt tối sầm, hận đến ngỡ răng, vừa mới mới thật vất vả xây dựng bầu không khí cứ như vậy bị cái kia lao ra hỏa cấp sinh sôi phá hủy. Nếu không phải bởi vì hắn là nữ nhân sư phó, quyết sẽ không cứ như vậy nhẹ tha. Hừ hừ. Tiểu huyền ngọc từ lỗ mũi trung hư khí, liếc xéo quỷ vương liếc mắt một cái, đôi tay sau lưng, bước nhẹ nhàng tiểu bước chân hướng tới nhà mình nhị tỷ đi đến. Tiểu tử thúi. Quỷ vương bị tiểu ra hỏa kia khiêu khích đôi mắt nhỏ làm cho hòa đại. Này lao tiểu nhân đều cố ý cùng hắn không qua được đúng không? Thế nào, có hay không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương? Cổ Thành rất lớn, mọi người đi bộ một vòng, không sai biệt lắm dùng hết hơn nửa canh giờ. Chỉ tiếp, này tòa chứa đầy tang thương lịch sử Cổ Thành, bề ngoài nhìn liền cùng giống nhau thành trì đường phố không sai biệt lắm, trừ bỏ phong ở vẫn là phong ở. Nhìn không có gì bất đồng, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều, nơi này trừ bỏ thượng cổ di lưu phong ấn, căn bản là không có khác đặc biệt địa phương. Lãnh mộ thần nói, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nguyên bản cung đối này tòa cổ thành tràn ngập hứng thú, chính là dạo xong lúc sau, sở hữu hứng thú cũng theo này đó bình phàm bài trí xây dựng tiêu ma hầu như không còn. Đã có thượng cổ di lưu trận pháp, kia khẳng định sẽ có thiết trận nơi, chúng ta lại tìm xem xem đi. Nam cung ly đưa ra chính mình nghi vấn, nàng bảng nhân cảm thấy nơi này khẳng định sẽ có một ít đặc biệt đồ vật. Liên tính cái gì cũng tìm không thấy, ít nhất quan sát một chút thiết trận nơi. Nhìn xem cái gọi là thượng cổ di lưu trận pháp đến tuột cùng là như thế nào thiết trí cũng hảo. Các ngươi xem. hoa mãn doanh mắt sắc mà thấy được một chỗ bất đồng với quanh thân hoàn cảnh tiểu từ đường. Địa phương khác tất cả đều dính vào các bụi, mà duy độc cái kia tiểu từ đường nhìn sạch sẽ, dường như không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Đan lão gật đầu, dẫn đầu hướng tới bên kia đi qua. Nam Cung ly nắm tiểu ra hỏa, cùng mọi người cùng. Đi vào nho nhỏ từ đường nơi. Trong từ đường mặt thờ phụng một tôn nữ tử điêu khắc, tuy là buồn xây, lại khắc họa đến sinh động như thật. Một bộ quần áo dường như ở trong gió vũ động, tóc từng sợi, cho người ta một loại tơ lửa cảm giác, kia mi kia mắt, làm nam cung ly nhìn có loại mạc danh quen thuộc cảm, rồi lại cố tình tìm không ra quen thuộc cảm ở nơi nào. Toàn bộ từ đường sạch sẽ đến không thể tưởng tượng, trong không khí còn lộ ra một cổ nhàn nhạt mắt lạnh, Một sửa bên ngoài không khí khô giáo, làm người theo bản năng hít một hơi, tâm tình cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Là hút bụi quyết. Cung vu hí mắt, đôi mắt xẹt qua một kia ánh sao, trực tiếp giải đáp mọi người nghi hoặc. Hút bụi quyết. Mọi người kinh ngạc, loại đồ vật này cũng không phải chưa từng nghe qua, chính là tình hình chung không phải chỉ có một lần hiệu quả sao. Chẳng lẽ vừa mới còn có người ở chỗ này sử hút bụi quyết. Ý niệm một xẹt qua trong ốc. Mọi người liền tự động phủ định. Chuyện này không có khả năng, cả tòa cổ thành đều là một tòa không thành, bọn họ dám chắc chắn, nơi này, trừ bỏ mấy người bọn họ, lại không một cái người sống. Là kéo dài tính. Quỷ vương nói tiếp. Mọi người đấy mắt khiếp sợ càng sâu, không cần suy nghĩ, nhất định là này tòa cổ thành tiền chủ nhân thi pháp. Có thể tùy tiện véo một cái hút bụi quyết đó là vĩnh viễn, bực này thần lực, quả thực lệnh người hâm mộ Gen Guetta cũng không biết bọn họ khi nào mới có như vậy một ngày. Ta như thế nào cảm giác này tượng đất nữ tử hòa ly nha đầu nhìn giống như. Đồng nhiên, đan lão phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Không phải giống, quả thực chính là giống nhau như lúc. Bất quá tượng đất thượng nữ tử toàn thân lộ ra một cổ thiên khí, ly nha đầu cùng chi nhất so, có vẻ lạnh hơn vài phần. Quỷ vương đánh vừa tiến đến liền phát hiện, hiện tại bị đan lão vạch trần, chầm mặc mà đứng ở tại chỗ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không sai, sắc thật rất giống, thiên, ly nhi muội muội nên không phải là cùng này tòa cổ thành tiền chủ nhân có cái gì sâu xa đi. Hoa mãn doanh kinh hô, đáy mắt buộc phát ra vô cùng hứng thú. Này mặt trên pho tượng đổi mặt khác bất luận kẻ nào nàng đều sẽ không kinh ngạc như thế, hiện tại đổi làm là ly nhi muội muội hoa mãn doanh cả người hiếm lạ đến cùng cái gì dường như nam cung ly như mày, trải qua đại gia nhắc nhở. Lúc này mới hiểu biết kêu ti quen thuộc cảm nguyên tự nơi nào. Không nói mười thành, tám phần vẫn phải có. Trăm dặm tô tán đồng nói. Thật sự là quá giống, không hiểu do còn sẽ cho rằng này tượng đất chính là chiếu nam cung khác. Ly Nhi biết về mẫu thân người tin tức sao? Phượng âm viện trưởng ánh mắt xẹt qua nam cung Ly, cố tình ở lánh diệp hoa trên người nhiều dừng lại vài phần. Nếu người nam nhân này tự xưng là nam cung nha đầu phụ thân, như vậy nam cung nha đầu mẫu thân. Hắn tổng nên biết đi. Nam cung ly nha đầu, ở đây tầm mắt mọi người hướng tới lánh diệp hoa đầu đi. Lánh diệp hoa sắc mặt nghẹn hồng, vẻ mặt hổ thẹn chi sắc. Ly nhi cùng nàng mẫu thân lớn lên cũng không giống, đến nỗi nàng mẫu thân rốt cuộc là người nào, phía sau có cái gì gia tộc, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói xong câu này, lánh diệp hoa quả thực xấu hổ đến muốn khoan thành đậu. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn đối ly nhi mẫu thân hiểu biết đến ít như vậy. Lúc trước bọn họ gặp được cũng là một hồi trung hợp, bởi vì hắn cứu nàng, cho nên ở chung lúc sau, hai người lẫn nhau yêu nhau, tiếp theo thực mau liền có Ly Nhi. Trung gian còn trải qua quá một đoạn thời gian chia liệt. lại lúc sau, đó là Ly Nhi cùng nàng mẫu thân song song biến mất, hoàn toàn biến mất ở hắn thế giới. Mấy năm nay hắn hao hết tâm tư tìm kiếm, cũng may, ông trời có mắt, làm hắn tìm được Ly Nhi, đến nỗi nàng mẫu thân. Lãnh Diệp Hoa hai tròng mắt thoáng chốc cảm đạm rồi đi xuống, đầy người suy suốt chi khí. Mọi người như mày, đối với Lãnh Diệp Hoa cái này đối thoại, cũng thật là say. Chính mình thê tử đều không hiểu biết, này giống lời nói sao. Các ngươi cũng không nên trách hắn, lúc trước bọn họ hai người phân nhiều tụ thiếu, vốn dĩ ở bên nhau thời gian liền không nhiều lắm, muốn trách, liền trách ta cái này lao nhân tử giữa ngăn trở. Lãnh mộ thần thở dài, nếu thời gian có thể chảy ngược, nếu còn có thể đủ trở lại quá khứ kia hai mươi mấy năm, hắn nhất định sẽ không đồng đánh lưỡi đường, sẽ không làm con của hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư, càng không muốn làm hắn Ly Nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Nay hết thảy, hắn đều phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Suy. Đan Lão cười lạnh, tập không khách khí mà lãnh phúng ra tiếng. Hắn nhưng thật ra không biết Ly Nhi mẫu thân còn từng có như vậy trải qua, không sai, xác thật đều là hắn sai. Thế nhưng liền bảo bối của hắn đồ đệ đều không cần, nếu không phải nam cung huynh hảo tâm thu lưu, ai biết ly nha đầu có thể hay không sống sót. Lãnh mộ thần trực tiếp bị đan lão kia không lưu tình lánh châm trọc kích đến đầy mặt đỏ bừng, mày nhíu chặt, trong lòng xẹt qua chua sót. Là người đều sẽ phạm sai lầm, mà hắn, vừa lúc phạm vào nhất không thể tha thứ sai. Nhớ năm đó mới vừa tiếp nhận lánh ra đường ra chi chủ, vì đem ra tòa hy vọng để đi lên. Mới một lòng một dạ muốn cấp Hoa Nhi tìm một môn tốt việc hôn nhân, hai nhà liên hôn, tới cùng cố gia tộc thực lực. Cố tình lúc ấy Hoa Nhi ở bên ngoài đã hòa ly nhi mẫu thân cặp với nhau, thậm chí ở hắn không hiểu rõ thời điểm có thai. Từng mang chuyện cũ ở trong óc hồi phóng, lãnh mộ thần thật sâu mà thở dài một hơi, lại quay đầu, đối thượng nam cung ly cặp kia thanh lãnh tầm mắt. Lãnh mộ thần cả người chấn động, thân thể chiều sau liên tiếp lui mấy bước, hơi há mồm, cuối cùng là không nói gì. Trong nháy mắt, cả người hơi thở trầm xuống dưới, cả người dường như nháy mắt già rồi 10 tuổi. Phụ thân. lãnh Diệp Hoa thanh âm khàn khàn nghẹn ngào, duỗi tay đỡ phụ thân thân hình. Chuyện quá khứ, đã qua đi, tuy rằng phụ thân năm đó tất cả ngăn trở, phá hủy hắn hòa ly nhi mẫu thân chi gian chuyện tốt, nhưng hắn biết, mấy năm nay, hắn cũng không hảo quá. Hiện tại nghe được phụ thân sám hối, lãnh Diệp Hoa chỉ đổ thừa chính mình vô năng. Chỉ đổ thừa hòa ly nhi mẫu thân có duyên không phận. Hiện trường bầu không khí ngưng trọng, mọi người ăn ý mà lựa chọn trầm mặc. Về Nam Cung mẫu thân cùng lãnh phủ chi gian ân ân đoán đoán, bọn họ không thích hợp phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nếu có thể, bọn họ thật sự tưởng lớn tiếng chất vấn, hỏi một chút lãnh đại gia chủ mấy năm nay cảm thụ như thế nào, hỏi một chút hắn năm đó mạnh mẽ đem hai người tách ra khi có hay không nghĩ tới hậu quả. Bất quá này hết thảy đều đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại bọn họ muốn nhận hồi nam cung cũng không phải một việc dễ dàng. năm đó đủ loại nguyên nhân thế cho nên nam cung bị vứt bỏ, hiện giờ lại tưởng nhận hồi, à, khó. ly nha đầu, gia gia thực xin lỗi ngươi, ở chỗ này, ta hướng các ngươi nương hai nhi nhận cái sai. lãnh ngộ thần nhìn nam cung ly, ra mua thân hình hơi cong, hướng tới nam cung ly túi người nhận sai. nam cung ly đứng ở tại chỗ, nguyên bản muốn tránh ra. Lại nghĩ đến này thân thể đã chết đi chủ nhân, sinh sôi thừa nhận rồi hắn này nhất bái. Đan lão, phượng âm viện trưởng đám người kinh ngạc mà nhìn một màn này, kiêu ngạo như lánh mộ thần, thế nhưng sẽ tự mình không lưng xin lỗi, đại đại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Phụ thân, lãnh diệp hoa hô nhỏ, cảm xúc phập phồng dao động, khỏe mắt phiếm hơi nước. Đây là hắn lần đầu tiên, thấy phụ thân túi đầu nhận sai, cũng là duy nhất một lần, thấy hắn lộ ra như thế hơi thở. Hơi cung thân hình, đầy người đổi bại, còn có trên nét mặt che lấp không được mỏi mệt làm hắn cả người rung mạnh, đầy đầu đầu bạc, nếp nhăn lọt vào trong tâm mắt, mới phát hiện, ở trong lòng hắn cao lớn uy nghiêm phụ thân. Đã giả rồi, nam cung ly tâm hồ giao động, tiết hồ khô khốc, giống bị cái gì lấp kín. Cứ như vậy lạnh lùng mà nhìn lãnh mộ thần, biểu tình không gợn sóng, nhưng mà, chỉ có nàng chính mình biết, nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu không bình tĩnh. Trước 503 lấy máu phá trận, đến từ tổ tiên lễ vật. Quá khứ, về sau không cần nhắc lại. Liên ở lãnh mộ thần cho rằng nha đầu sẽ trực tiếp làm lơ, lựa chọn trầm mặc khi, nam cung ly thanh ầm vang lên, nghe vào trong hai giống như tiếng trời. Không thú vị, vẫn là nghiên cứu nghiên cứu nơi này đến tột cùng có cái gì cổ quái đi. Đan láo hừ một tiếng, cố ý tách ra đề tài. Đúng đúng đúng, nếu cái này từ đường có thể có hút bụi quyết. Thuyết minh nguyên chủ nhân rất coi trọng, khẳng định còn có khác. Hoa mãn doanh cũng liên tục nói, tận lực sinh động không khí. Lãnh mộ thần phụ tử hai trong lòng vui vẻ, ánh mắt kích động mà nóng bỏng. Ly nhi như vậy, có phải hay không tỏ vẻ nàng đã không so đo qua đi, nguyện ý tha thứ bọn họ? Nếu thực sự có cái gì bảo bối, Long Quân Mạc kia láo tặc không nên tất cả đều cầm đi sao? Rốt cuộc hắn chính là vẫn luôn đều ngốc tại nơi này, đối này tòa từ đường khẳng định cũng rất quen thuộc. Kim Tiểu xoáy nhược nhược mà nói, từ đường như vậy Tiểu, liếc mắt một cái liền nhưng quét tẫn, hắn nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì thu hút đồ vật. Mọi người trầm mặc nửa giây, hắn nói, không phải không có đạo lý. Cung vu ánh mắt rừng ở tượng đất pho tượng thượng kia Chi Phất Trần Thượng, Phất Trần cổ xưa, nhìn qua có chút năm tháng, cùng giống nhau chùa miếu đồ vật vô dị, bình thường đến có thể lệnh người trực tiếp bỏ qua. Này Chi Phất Trần rất kỳ quái sao. Cung vu ánh mắt ở mặt trên rừng lại lâu lắm, đưa tới nam cung ly chú ý. Dứt lời, mọi người ánh mắt cũng đều đầu lại đây, tấm mắt đảo qua phất trần, thực mau lại thu trở về. Thiệt Tinh bình thường đến không trước mắt, nhìn không ra có gì chỗ đặc biệt. Lại thấy cung vu tiến lên, đem kia chỉ thoạt nhìn phổ phổ thông thông phất trần giật, giật, nháy mắt một cổ cường đại hấp lực chuyển đến, chờ đến mọi người lấy lại tinh thần, đã đứng ở một mảnh trống trải rộng mở ngầm không gian. Đỉnh đầu vách đã được khảm vô số giả Minh Châu, trung quanh linh khí kích động, năng lượng đại đến kinh người, để cho Nam Cung Ly đám người kinh ngạc chính là chất đống ở chung quanh ước chừng có chén khẩu đại tinh thạch. Một viên lại một viên, nhìn như hỗn đột, kỳ thật rất có quy luật mà bày. Nam Cung Ly nhẹ di thanh, ánh mắt rừng ở này đó tinh thạch thượng, như cũ có thể cảm nhận được tàn lưu ở trên người chúng nó năng lượng dao động. Xem ra nơi này chính là mắt trận. Đan Láo nói, Tinh thạch chất đống chỗ hình thành một cái đại đại sao sáu cánh, sao sáu cánh chung quanh lại vô mặt khác, nhưng thật ra cách đó không xa có một cái không lớn không nhỏ đài cao. Các người mau đến xem. Hoa mãn doanh kinh hô, bị trước mắt chi vật kinh diễm tới rồi. Lại thấy kia khối không lớn không nhỏ trên đài cao bảy đủ loại kiểu dáng trang sức, ngọc trâm, kim trâm, đầu thoa, châu hoa. Đủ loại kiểu dáng, tạo hình độc đáo, đặc biệt là trong đó một bộ hồng thủy toàn khuyên thai. Tinh ánh dịch tấu, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ, làm người mắt sáng vô cùng. T. Nếu xem đến không tuổi, này đó vật phẩm trang sức đều bị động tay chân, người bình thường tưởng lấy cũng lấy không đi. Lãnh mộ thần hút không khí, nhìn trước mắt bày biện trang sức, nói. Càng xem, càng to mò vị kia hòa ly nha đầu bộ dáng tương tự nữ nhân, thật không biết nàng đến tuột cùng cường đại đến như thế nào nông nỗi. Bại lộ ở mọi người trước mắt này đó. Đại khái chỉ là nữ nhân kia băng sơn một góc. Hoa mãn doanh thử thăm dò đi lấy trong đó giống nhau vật phẩm trang sức, kết quả đúng như lãnh mộ thần lời nói, mặc cho nàng dốc hết sức lực cũng lấy không đứng dậy. Tích một giọt huyết thử xem. Đứng ở đám người sau cung vu đông nhiên mở miệng nói. Mọi người tầm mắt theo bản năng hướng tới Nam cung ly đầu đi, tự nhiên biết hắn là ở cùng nàng nói chuyện. Chư bỏ Nam cung, liền không gặp hắn chủ động cùng những người khác nói chuyện qua. Nam cung ly hồng nghi, như vậy thật sự hữu dụng sao, nàng cùng cái kia tượng đất thượng nữ nhân, gần chỉ là lớn lên giống mà thôi, không nhất định thật sự có quan hệ. Bất quá suy nghĩ một chút tích một giọt huyết cũng chỉ là nhấc tay mà thôi, liền nghe theo cung vu nói, dùng linh lực cắt qua ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt, nên ở trên đài cao. Không khí run rẩy, xuất hiện nhẹ nhẹ gọn sóng, an tĩnh mà bãi rừng ở trên đài cao các kiểu trang sức. Đồng nhiên tản mát ra một cổ khiếp người quang mang, nếu nói phía trước còn chỉ là hình thức độc đáo, như vậy giờ này khắc này, liền dường như chỉnh thể độ một tầng quang, thuật nhìn lóa mắt bức người. Theo quang mang diệu khởi, một hàng chữ viết xuất hiện ở không trung, mặt trên viết chúng ta thân khải. Nam cung ly chấn động, tay phải vương, một phong ố vàng thư từ hướng tới nàng lòng bàn tay bay tới, một xúc tức hùng. ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện ở này phong thư từ nội dung bên cạnh hoa mãn doanh đám người an tĩnh chờ đợi ánh mắt tập thể dừng ở nam cung ly trên người mang theo một kia bức thiết cùng tò mò bọn họ thật sự rất muốn biết này phong thư từ bên trong viết cái gì nội dung thật lâu sau nam cung ly thành công đem thư từ nội dung lý giải xong đối thượng mọi người vẻ mặt tò mò câu môi cười nhạt không có gì chỉ là dặn dò một ít việc mà thôi mấy thứ này là nàng lao nhân ra để lại cho hậu bối lễ vật vung tay lên trực tiếp đem trên đài cao sở hữu trang sức, bao gồm một quả không chấp mắt nhẫn không gian thu vào thông thiên tháp nội. Tại đây phía trước, nàng còn có thể đem kia tôn tượng đất nữ chủ nhân coi như một cái chỉ là cùng chính mình bề ngoài rất giống người, nhưng mà, đương nàng máu có thể thành công cởi bỏ phong ấn. Hơn nữa đọc lấy này phong thư chung nội dung, nàng liên biết, nguyên lai like trên đời này, thật sự có điều gọi duyên phận, hai người bọn nàng chi gian, sắc thật có huyết thống thượng liên hệ. Sắc thực mà nói, kia tôn tượng đất nữ chủ nhân là thân thể này tổ tiên. Thật sự gần là như thế này sao? Hoa Mãn doanh rõ ràng vẻ mặt không tin, bất quá Ly Nhi muội muội không muốn nói, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Không tốt, nơi này muốn sụp. Đan lão hô nhỏ, theo mặt đất lay động càng ngày càng kịch liệt, mọi người sắc mặt đại biến, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Mau rời đi nơi này. Phượng Âm viện trưởng cũng nhịn không được thấp giọng nói. Mọi người cũng không dừng lại, đi đến lúc ban đầu kia cường đại hấp lực hít vào tới địa phương, vừa mới đứng yên, cường đại hấp lực đem mọi người hút đi ra ngoài. Đại gia mới ra cổ thành, một tiếng ẩm ẩm vang lớn, sừng sững nhiều năm cổ thành hoàn toàn sụp xuống, hoàn toàn vui lấp tại đây phiến thổ địa bên trong. Đi thôi. Thấy Nam Cung Ly ánh mắt thật lâu nhìn trầm chầm, chầm cổ thành phát ngốc, đan láo thở dài, nhìn không được nói. Nay tòa cổ thành đã hủy hoại, rốt cuộc nhìn không ra nguyên trạng. Sở hữu hết thảy, tất cả đều trôn dấu ở gió cắt chung. Nam cung ly xoay người, mang theo tổ tiên di lưu chi vật, cùng mọi người cùng, hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Nhưng mà, chỉ có nàng chính mình biết, nàng trên người, ở mọi người không hiểu rõ thời điểm, gánh vác một cái trọng đại sứ mệnh, một cái không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào, trực tiếp hồi kim ra hậu viện. Hoa mãn doanh nhịn không được hỏi. Chiếu nàng xem ra. Kim gia hậu viện cũng quá nhỏ, cất chứa 3-4 người còn không có cái gì vấn đề, chính là dùng một lần muốn cất chứa bọn họ nhiều người như vậy, thật là có điểm không thích ứng. Bàn tay đại châu ngồi, nếu không phải bởi vì ly nhi muội muội quan hệ, nàng mới sẽ không ngốc lâu như vậy. Nếu là, đại gia có việc nói, có thể tùy ý, ta không thành vấn đề. Kim tiểu xoáy nhìn mọi người nói, biết bởi vì chính mình chuyện này chậm chế bọn họ không ít thời gian. Đi thôi. Rời đi lúc này, còn không biết các ngươi kim gia lại đã xảy ra chuyện gì đâu. Nam cung ly câu môi, đáy mắt lóe diễn ngược ánh sao, ở tới phía trước nàng cũng đã liệu đến kim gia những người đó khẳng định không chịu ngồi yên. Nếu đối mấy năm hiệu thuốc cùng đan phô như thế coi trọng, khẳng định sẽ có điều động tác. Bất quá lần này trở về, nàng tính toán trực tiếp đem sự tình giải quyết xong, nên như thế nào liền như thế nào, không nghĩ lại tiếp tục kéo xuống đi. Nghe ra cung huynh trong lời nói ý tứ, Kim Tiểu Soái cười khổ, đối trong tộc những cái đó thúc bá cũng rất là vô ngữ. Không thể nào, không phải đã cho cảnh cáo, những người đó còn dám lan lộn. Hoa Mãn Doanh có chút không tin, nhân gia quỷ vương các hạ chính là tự mình cảnh cáo a, liền hắn uy hiếp đều không có tác dụng nói, kia nàng thật sự không lời nào để nói. Có thể hay không, trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nam Cung Ly cười đến ý vị thông trưởng, mọi người lựa thân hướng tới tới khi phương hướng mà đi. Kim ra, bởi vì nam cung ly, quỷ vương đám người đột nhiên rời đi, hoàn toàn làm ở mỹ lên. Lão nhị, người sao lại có thể nói hiệu thuốc là của người, tại đây phía trước, rõ ràng chính là kim tiểu tử ở xử lý, liền tính kim tiểu tử hiện tại không ở, cũng nên là kim Gia cùng sở hữu tài sản, lý nên điểm trung bình xứng mới là. Kim Gia lão ngụ không tán thành mà nhìn chầm chầm kim ra lão nhị nói. Chê cười, Hắn nhưng không nghĩ nhìn hiệu thuốc cứ như vậy rơi vào tiểu tử này trong tay, cùng là kim gia người, dựa vào cái gì hắn có thể được đến như thế tốt đãi ngộ. Không sai, không chỉ có là hiệu thuốc, đan phô cũng giống nhau, cần thiết một lần nữa phân phối mới được. Kim gia lão lục cũng phụ hòa nói. Trước kia lão gia tử ở thời điểm còn không tới phiên bọn họ mở miệng, rốt cuộc đan phô cùng hiệu thuốc là lão gia tử chính miệng phân phó đi xuống. Hiện giờ lão gia tử không ở. Mà này hai gian cửa hàng lại vừa lúc là kim tiểu tử qua tay, lúc này không hảo hảo tranh một tranh, vậy không thể nào nói nổi. Suy, đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư, đừng có nằm ngộng, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cùng ta tranh, cũng không nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Kim ra lão nhị cười lạnh, đầy mặt khinh thường. Lão đại thân chịu trọng thương, ốm đau trên giường, bất luận là tu vi thực lực vẫn là bối phận xếp hạng. Hắn đều là hoàn toàn xứng đáng kim gia gia chủ người được chọn, tổng hợp thực lực ở này đó đệ đệ bên trong cũng là mạnh nhất. Nếu mọi người đều tới, ta liền không ngại nói cho đại gia, gia tộc gia chủ chi vị, phi ta mặc trước Kim gia lão nhị nói năng có khí phách, ngữ khí chắc chắn đến tự điểm. Mọi người tức giận, quả thực phải bị hắn vô sỉ mà lại tự đại tác phong cấp khí tạc. Gia chủ, hắn thật đúng là dám tưởng, không có bên trong gia tộc mọi người đồng ý. Hắn dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể đương kim gia gia chủ. Kim gia lão nhị nguyên bản là tưởng thừa dịp quỷ vương cùng với kim tiểu tử không ở thời điểm, đem đan phô cùng hiệu thuốc thu hồi tới, kết quả hai đại cửa hàng trưởng quay cũng không biết ăn cái gì dược, thế nhưng công nhiên phản đối, cự tuyệt hắn tiếp nhận cửa hàng. Còn nói cái gì hiện tại cửa hàng là kim tiểu tử xử lý, bọn họ chỉ nghe kim tiểu tử, từ từ. Lúc ấy nghe xong hắn liền tức giận đến hận không thể giết người. Nghĩ lại lại đem chú ý đánh tới trong tộc gia chủ chi vị thượng. Chỉ cần trở thành một nhà chi chủ, ai còn dám nghi ngờ hắn, ai còn dám cùng hắn tranh đoạn. Phúc! Nào đó người thực không khách khí mà cười, đầu năm nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người tự tiến cử gia chủ nói được như vậy đương nhiên. Nhị ca, trong tộc quy củ ngươi cũng không phải không biết, muốn trở thành một nhà chi chủ, nhất định phải được đến tất cả trưởng lao nhất trí đồng ý mới được, ngươi như vậy. Là công nhân làm lơ trong tộc chư vị trưởng lão sao. Kim gia lão tam cầu môi, nhìn chầm chằm kim gia lão nhị, diễn ngược nói. Trước 504 đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ nhịn không được. Lúc này, kim gia chư vị trưởng lão nghe tin mà đến. Kim gia sự gần nhất vốn là nháo đến ồn ào huyên náo, mà này đó trưởng lão, dễ dàng sẽ không hiền thân. Đáng tiếc trong tộc con cháu nháo đến càng ngày càng tiêu ngạo, lẫn nhau tranh quyền đấu thắng, còn như vậy đi xuống. Chỉ biết đem kim ra thật vất và tích lũy thanh danh càng bại càng hư. Các trưởng lão tới. Trong đám người có người hô nhỏ, ánh mắt mọi người toàn rừng ở đã đến chư vị trưởng lão trên người. Này đó trưởng lão phần lớn cùng kim lão tuổi sắp xỉ, tuổi trẻ nhất năm nay cũng có 80 hơn tuổi. Đã từng cũng từng có ăn tiết thiếu khinh quồng, cũng từng có tranh quyền hiếu thắng. Chỉ tiếc lúc ấy kim lão một người độc đại, thực lực không thể lay động, căn bản không phải bọn họ có khả năng so. Bởi vậy mấy năm nay cũng liền hoàn toàn từ bỏ, thanh thản ổn định khi bọn hắn trưởng lão, chỉ là ngẫu nhiên sẽ chơi điểm thủ loạn nhỏ, nhưng này đó, cũng tất cả đều trở thành qua đi. Hiện tại trước mắt này đàn tiểu tử, nhưng còn không phải là tuổi trẻ thời điểm bọn họ. Chỉ là cùng bọn họ tuổi trẻ thời điểm một so, thật sự là kém đến xa. Thật không biết kim gia như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, này đó trong tộc con cháu tư chất, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ các trưởng lão hảo, chư vị trưởng lão hảo, năm vị trưởng lão đi vào, mọi người sôi nổi vân an. chư vị trưởng lão gật đầu, ở thượng vị ngồi xuống. như thế nào, vừa mới là ai không đem chúng ta này đó lao đông tây đặt ở trong mắt, muốn tự phong vị gia chủ. đại trưởng lão hừ lạnh, khít mắt, cả người khí thế uy áp tan đi ra ngoài, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng dừng ở kim gia lão nhị trên người. kim gia lão nhị một cái giật mình. Bị đại trưởng lão kia làm cho người ta sợ hãi khí thế ngăn chặn, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng lại ở bụng sườn này đó lão đông tây ngày thường không phải sẽ không lộ diện sao, thế nhưng chọn lúc này ra tới, ý định cùng hắn không qua được. Đại trưởng lão, nhị ca chính là nói, gia chủ chi vị, phi hắn mặc trú Kim gia lão tam bắt được cơ hội ở một bên bổ đao. Kim gia lão nhị tức giận đến nội thương, hắn thể, thật hận không thể vừa đến ra tức tiểu tử này lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn kim gia lão nhị, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là vẻ mặt khinh thường. Đối với kim gia lão nhị thiện làm chủ trương, không đem bọn họ đặt ở trong mắt hành vi rất là khó chịu. A, không có bọn họ đồng ý, hắn tưởng tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị, quả thực buồn cười. Trường lão, quốc không thể một ngày vô quân, gia không thể một ngày vô chủ. Nếu lao gia tử hiện tại không còn nữa, cái này gia. Tổng không thể vẫn luôn như vậy không có gia chủ đi. Kim ra lão nhị ngẩng đầu, ánh mắt nên coi đại trưởng lão, dũng cảm mà đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không sai, cái này ra, sắp thật hẳn là có cái gia chủ. Kim tiểu soái thanh âm vang lên, tiếp theo liền ở Nam Cung ly đám người vây quanh hạ, từ bên ngoài đi đến. Một hàng mấy người, vốn dĩ liền các khí thế bất phàm, hơn nữa một người đàn trung thường thường tán khí lạnh áp quỷ vương. Toàn bộ đại đường bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, dưới, mọi người đầy mặt kinh ngạc mà trừng mắt đi mà lại phản kim tiểu soái. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào lại về rồi?" Kim gia lão nhị trừng lớn mắt, gấp đến độ dậm chân, vừa thấy đến cái này tiểu tử thối liền không chuyện tốt. Đương nhiên, nhất khủng bố vẫn là tiểu tử thối cùng nhau quỷ vương. "Mẹ nó, những người này không phải đã đi rồi sao? Hiện tại lại bỗng nhiên trở về?" Mấy cái ý tứ Nhị thúc nói như vậy liền buồn cười, đây là nhà ta, ta đương nhiên phải về tới. Kim tiểu soái vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn qua đi, khỏe môi dương châm chọc cười. Càng là ngóng trông hắn rời đi, hắn càng là sẽ không rời đi. Hắn là kim gia con cháu, lưu lại nơi này đương nhiên. Hơn nữa hôm nay hắn chẳng những muốn lưu lại, còn muốn tranh một tranh gia chủ chi vị. Gia gia sáng tạo vinh quang, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn vài vị thúc bá hủy diện. Nếu đã trở lại, tìm vị trí ngồi đi. Đại trưởng Lao như mày, đối với bỗng nhiên trở về kim tiểu xoáy lược có bất mãn. Kim Lão đối kim tiểu tử có bao nhiêu xung ái, hắn liền đối với hắn có bao nhiêu không mừng. Bất quá ngại với hắn phía sau đi theo những người này, đại trưởng Lao trong lúc nhất thời không hảo có bất luận cái gì tỏ vẻ. Kim tiểu soái một hàng triệu một bên đi đến, có lẽ là quỷ vương cả người phát ra khí lạnh áp quá mức cường đại nguyên bản ngồi ở trên chỗ ngồi mọi người sôi nổi đứng dậy chạy nhanh vọt đến một bên tận lực ly cái này quỷ vương rất xa quỷ vương đi theo nam cung ly bên cạnh người thấy nàng ngồi xuống chạy nhanh ở nàng mặt khác một bên ngồi xuống nam cung ly thấy vậy khoe miệng nho nhỏ mà co giật một chút tới nếu nói mất trí nhớ trước quỷ vương thực bá đạo như vậy mất trí nhớ sau quỷ vương nghẹt có điểm tiểu đầu đại khái có thể lý giải vì đáng yêu đi bất quá đáng yêu cái này từ Nàng thật không nghĩ dùng ở cái này nam nhân trên người, thấy thế nào như thế nào đều cùng hắn khí chất không hợp. Có phải hay không bị bổn vương dung nhan mê hoặc? Thấy nữ nhân ánh mắt thời gian dài dừng ở chính mình trên mặt, quỷ vương khớp xương rõ ràng bàn tay to vương, nhẹ vô về sườn mặt, màu lam u mắt lập lệ mãnh liệt của nhiệt, nhìn chầm chầm nam cung ly, yêu nghiệt tuấn nhan chán mê hoặc lòng người cười. T. Quỷ vương vốn chính là cực có tồn tại cảm, từ hắn vừa tiến đến. Mọi người ánh mắt liền theo bản năng dừng ở trên người hắn. Kiêng kỵ, tò mò, sợ hãi. Chính là đương nhìn đến quỷ vương trên mặt kia nhếp nhân tâm hồn cười, cùng với nghe được hắn trong miệng tuy rằng đẻ thấp, lại không ảnh hưởng đại gia nghe thấy nội dung khi. Mọi người tâm thần run lên, một bên bị quỷ vương trên mặt cười cấp chấn trụ, một bên lại bị câu nói kia nội dung cấp lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Má ơi, này vẫn là quỷ vương sao, thế nhưng có thể nói ra như thế, ngạch. Ngày... Làm ra vẻ lại tự luôn nói Phúc, hào đi Quỷ vương dung nhan Sắc thật thực không tồi Nhưng làm hắn nói như vậy ra Như thế nào cảm giác phía trước khí thế khí chàng toàn chạy Nam cung ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến Gần nhất ra hỏa này là ở chính mình trước mặt cuồng soát không hạn cuối sao Đúng vậy Bị ngươi mê hoặc Biểu môi Ở hắn nhìn chăm chú hạ Nam cung ly bất đắc dĩ mà trả lời Như vậy quỷ vương Quá làm nàng không thích đứng Quá tinh phân có hay không? Bất quá nói lên tinh phân, Nam Cung Ly ánh mắt lại lần nữa đánh giá lên, túi người để sát vào, làm lơ chung quanh tầm mắt, gần gũi nhìn chằm chầm quỷ vương xem. Nói, ngươi hiện tại xem như tiểu vương ra đâu vẫn là quỷ vương đâu. Ngón tay ngọc vương, xúc thượng nam nhân kia mổ làm con người, thanh âm nỉ non, kiều mềm êm hai. Khó được nữ nhân nguyện ý chủ động chạm vào chính mình, đặc biệt là kêu ôn lương xúc cảm đáp ở đôi mắt thượng mang đến một trận da thịt dùng mình. Quỷ vương rất là hưởng thụ mà câu môi, liệm diễm mắt lam không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm nữ nhân, ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào. Dứt lời, nam cung ly rõ ràng chấn động, đáy mắt buộc phát ra vô cùng vui sướng, cả người đều hưng phấn lên. Ngươi, ngươi toàn hảo. Nam cung ly hậu chi hậu giác, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, trước mắt nam nhân, nhưng còn không phải là hảo toàn. Chẳng những có được một đôi mắt lam, còn có được quỷ vương một thân thực lực khí thế, còn có nào đó thời điểm cố ý yêu thế bán manh khoe mẽ. Cho nên nói, trước mắt hắn, kỳ thật là quỷ vương cùng với tiểu vương gia tính cách kết hợp. Tưởng tượng đến nơi đây, Nam Cung ly trong cơ thể máu liền nhịn không được mà rung động sôi trào, trong lòng nghẹn vô số nói, vô số cảm động cùng phân chấn. Nếu mất trí nhớ có thể đem hắn hai nhân cách chữa khỏi, mặc dù hắn không hề nhớ rõ chính mình. Nàng cũng cao hứng không thôi. Không nhớ rõ không quan hệ, hắn sâu trong nội tâm, đã trụ vào chính mình, linh hồn khắc cơn chính mình tồn tại, không phải sao. Kích động cho phép, Nam Cung Ly cả người đều nhào vào quỷ vương trong lòng ngực, hai tay câu lấy nam nhân cổ, sáng lấp lánh thủy mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Quỷ vương ngồi ở trên chỗ ngồi, bàn tay to ôm lấy tiểu nữ nhân vòng eo, lúc này Nam Cung Ly tương đương với cả người đều ngồi ở quỷ vương trong lòng ngực. Hai người tư thế ái muội, thân thể lẫn nhau kề sát. quỷ vương thể, giờ khắc này, hết thể cảm xúc đều bị trước mắt nữ nhân cảm nhiễm, cảm nhận được tiểu nữ nhân thân cận cùng với tin cậy, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, trong cơ thể máu mênh ngông, thân thể cũng nhanh chóng trở nên lửa nóng lên. Loại cảm giác này, quá mức mỹ diệu, một loại khó có thể miêu tả thoải mái vui sướng trải rộng toàn thân, thân thể bên trong truyền đến một cổ tê dại thật sâu mà chìm đắm trong nữ nhân xây dựng bầu không khí chung. Nay vẫn là nhận thức thời gian dài như vậy tới nay, tiểu nữ nhân lần đầu tiên như vậy thân mật mà ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Hai tay câu lấy chính mình cổ, thừa nhận nàng thân thể mềm mại trọng lượng, thanh triệt sáng ngời thủy mắt ảnh ngược chính mình, giờ này khác này, chỉ còn lẫn nhau. Tuy rằng buồn vương không biết người đang nói cái gì, nhưng ta xác thật thực hảo. Quỷ vương đầu hơi thấp, cùng nam cung ly cái chán tương để, nhìn nàng. Nghiêm túc trả lời. Nóng rực hơi thở tất cả phun ở Nam Cung Ly trên mặt, ôm lấy tiểu nữ nhân cánh tay cũng không khỏi buộc chặt, làm nàng càng khẩn mà dán chính mình. Giữa chán xúc cảm, trên mặt nóng rực, cùng với bên hông khẩn trí, làm Nam Cung Ly hoàn toàn thanh tỉnh trở về. Cảm nhận được chung quanh trần chủi ánh mắt, Nam Cung Ly trong lòng thầm mắng chính mình không biết đúng mực, dễ rùa suy nghĩ muốn từ quỷ vương trên người xuống dưới. Quá cảm thấy thẹn. Nàng thế nhưng bất chi bất giác ngồi ở nam nhân trên người, hơn nữa vẫn là lấy như thế ái muội tư thế. Nghĩ đến chung quanh thượng trăm hào người, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, càng thêm không đem người ngoài ánh mắt đặt ở trong mắt nàng, lần đầu để ý. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nam nhân, nếu có thể, nàng thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đừng núp nhích. Ám ách trầm thấp, lộ ra ẩn nhẫn khó chịu thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, quỷ vương mạnh mẽ đè lại tiểu nữ nhân thân thể không cho nàng tác loạn. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sợ chính mình không nhín được, đường trường làm nàng. Nam cung ly thân thể đống nhiên cứng đở, ngoanh mà một chút, cả khuôn mặt đều nhiễm huyết sắc. Hôn đàn, người nam nhân này, thế nhưng, thế nhưng như thế tà ác. Cái này nàng hoàn toàn không dám động, ngồi ở nam nhân trên người, xấu hổ và giận dữ mà trường mắt hắn, doanh doanh thủy quang hai tròng mắt hận không thể phun ra hỏa tới, trong mắt ba quang linh vợn. Xem đến quỷ vương lại một lần có xúc động, thật muốn, hung hăng đem nàng đè ở dưới thân. Đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ nhìn không được. Quỷ vương ủy khuất mà nhìn nữ nhân. Hắn là nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái bình thường nam nhân, đối mặt thích nữ nhân, đương nhiên sẽ có xúc động. Hơn nữa nữ nhân một đôi mắt vốn là câu nhân, kia tiểu nữ nhân phong tình tư thái, xem đến hắn tâm thần nộn nhạo Một bên đan lão đám người ngây dại, ngồi ở trên chỗ ngồi, cả người cứng đờ. Đầy mặt ngạc nhiên mà trứng mắt hai người hô động. Lãnh mộ thần sắc mặt hát trầm, rất muốn tiến lên đem ly nha đầu kéo tới, sau đó đau tấu quỷ vương một đốn, nhưng sự thật là ly nha đầu chủ động treo chọc hán, vốn là đối quỷ vương có vài phần kiên kỵ, lúc này càng thêm không có lý do gì tìm tra. Trưng 505 giống ra ra giống nhau, sáng tạo càng tốt huy hoàng. Trên chỗ ngồi kim ra chư vị trưởng lão, lấy đại trưởng lão cầm đầu. Sắc mặt nặng nghề mà nhìn chầm chầm bên này, đầy mặt tức giận bất mãn. Làm càn, các ngươi hai người, còn thể thống gì? Đại trưởng lão không thể nhịn được nữa, bàn tay to hung hăng chụp tại bên người trên bàn trà, giận tím mặt. Làm càn, quá làm càn, này hai người, một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ở kim gia đại đường, như thế bị hội, quả thực không đem bọn họ kim gia đặt ở trong mắt, làm lơ hắn kim gia huy nghiêm. Kim Tiểu Soái nhíu mày, ánh mắt không vui mà nhìn đại trưởng lão, hoàn toàn không có dự đoán được hắn sẽ đối với cung huynh ra tiếng giống to, loại này giáo huấn người khẩu khí, đừng nói hắn nghe liền khó chịu, cung huynh cùng quỷ vương nghe, khẳng định càng thêm bất mãn. Tê. Trung quanh Kim gia mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, quả thực bị đại trưởng lão Huy vũ cùng bá cấp khiếp sợ tới rồi. Tuyệt đại đa số người yên lặng chiều lui về phía sau một bước, một lòng nhắc tới cổ họng, các loại lo lắng khẩn trương. Đại trưởng lão như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ quỷ vương các hạ lôi đỉnh giận dữ sao? Ngay thường đại trưởng lão cũng xác thật lợi hại, nhưng là nhân ra chính là quỷ vương. Thị huyết tàn khốc, giận nhưng hủy thành quỷ vương, đại trưởng lão chính mình không sợ, cũng không thể kéo bọn họ xuống nước a. Bọn họ là kim gia người, một khi cái này quỷ vương thật sự tức giận, hợp với bọn họ này đó kim gia người cùng nhau trừng phạt làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây. Đại gia trong lòng đối đại trưởng lao gan trách liền càng sâu, vẻ mặt cười khổ mà nhìn trước mắt cục diện, các loại không cam lòng. Kim gia lão nhị đám người trực tiếp sợ tới mức sắc mặt kỳ biến, nghe được đại trưởng lão kia thanh chất vấn, mày nhân lại, trong lòng thầm mắng đại trưởng lão ngu xuẩn vô chi. Giao hấn cũng không nhìn xem đối tượng, nhân gia quỷ vương là người có thể giống sao? Âu Nam cung ly quỷ vương vốn là một thân hỏa, muốn phát phát không được, nghẹn đến mức khó chịu. Lúc này. Kim gia đại trưởng lão kia thanh quát chói tai, không thể nghi ngờ là tự động đụng vào họng súng, lửa nóng mắt lam bỗng nhiên lú ám lên. "Như thế nào? Bổn vương làm việc, ngươi có gì nghị?" Quỷ vương hừ lạnh, ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau sắc bén. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói ở toàn trường tản ra, mọi người trong lòng cả kinh, bị hoàn toàn kinh hách tới rồi. "Xong rồi, xong rồi." Quỷ vương này đó muôn tức giận. Có người thậm chí đôi mắt hướng cửa quét Chuẩn bị chờ lát nữa muốn hay không sấn chạy loạn rớt. Đây là ta kim ra đại đường, hy vọng các hạ phóng tôn trọng điểm. Đại trưởng lao vừa mới là khí không thể ác, hiện tại lúc này cũng đã bình tĩnh nhiều, cấm chế đáy lòng tức giận, nói. Nếu không phải người này thân phận đặc thủ, hắn đã sớm đem hắn đuổi ra đi. Ở bọn họ kim ra đại đường như thế làm cản thật sự không thể nhịn được nữa. Phóng tôn trọng điểm, liền ngươi, cũng xứng. quỷ vương cười lạnh. Ôm lấy tiểu nữ nhân thân thể càng khẩn. Nam cung ly đỉnh trung quanh động tắc nhất trí đầu lại đây ánh mắt, hướng tới quỷ vương hung hăng trường. Người nam nhân này, còn tưởng nháo loại nào, đều như vậy còn không buông tay. Tiếp thu đến nàng ánh mắt, quỷ vương mặt giãn ra, đống nhiên cười đến yêu nghiệt mị hoặc, một túi đầu, hung hăng hiệt trụ cặp kia tinh xảo mê người môi, làm cho mọi người mặt, bá đạo mà cuồng liệt mà hôn. Nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng mà trường lớn mắt hoàn toàn không có dự đoán được hắn chẳng những không thú liễm, thậm chí càng sâu, hiện tại thế nhưng làm cho mọi người mặt hôn nàng. Trong lúc nhất thời, trong không khí truyền bá nước miếng dẫn hút thanh âm, quỷ vương hôn đến quên mình, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, các loại hái mội va chạm. Mọi người há hốc mồm, đàn lão đám người hát tuyến, chủ vị thượng đại trưởng lao tức giận đến mặt như lợn gan sắc, thân hình run rẩy, rũ với trên đầu gối bàn tay to nắm chặt thành quyền, nhìn chăm chầm quỷ vương ánh mắt Hận không thể đem chi sinh sôi xuyên thủng, các loại sắc bén băng hàn. Buồn cười, buồn cười. Cái này quỷ vương, quá đáng giận. Ở hắn cảnh cáo hạ còn như thế làm, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh hắn mặt, không đem hắn đặt ở trong mắt. Kim tiểu xoáy xem đến mặt đỏ tim đập, quay đầu đi, thật lực xem nhẹ trong không khí truyền đến nước bọt dao lưu thanh, tầm mắt lơ đãng dừng ở đại trưởng lão trên người, vừa lúc bắt giữ đến đại trưởng lão đầy mặt tức giận băng hàn trong ánh mắt sắc bén cùng sắc ý làm hắn trong lòng lộn bột một chút ám đạo không tốt mặc kệ đại trưởng lão có phải hay không xuất phát từ giữ gìn kim gia huy nghiêm hắn đều không hy vọng bởi vậy mà làm hắn đưa tới sát sinh hoạ nhưng thực hiện nhiên đại trưởng lão căn bản không biết chính mình đang làm cái gì cũng căn bản không có thấy rõ chính mình cùng quỷ vương chi gian chênh lệnh thực lực của hắn ở ra ra rời đi sau kim gia có lẽ có thể được giải nhất nhưng ở quỷ vương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Loại này cách làm, không thể nghi ngờ dẫn lửa thiêu thân, đào mồ chôn mình. Cứ việc đại trưởng lão ngày thường đối chính mình không thế nào hảo, hắn cũng không hy vọng hắn bởi vì chính mình ngu xuẩn mà toi mạ. Thật lâu sau, rời môi, nam cung ly bị hôn đến sắc mặt đà hồng, thở hứng hộp, toàn bộ thân thể đều mềm vào nam nhân đến trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực, hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Quỷ vương trong lúc nhất thời tâm tình rất tốt. Nhưng hắn cũng không để ý làm loại này hảo tâm tình lại liên tục đến càng lâu một ít. Đương nhiên mà ôm lấy tiểu nữ nhân, nhìn nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực, mềm mại thân hình dán chính mình. Cái loại cảm giác này, dường như nháy mắt có được toàn thế giới, trước nay đều không có như vậy cao hứng thỏa mãn quá. đại quỷ vương lại ngẩng đầu, nhìn về phía đại trưởng lao ánh mắt phủ lên sắc lạnh. Như thế nào, con tưởng đối buồn vương thuyết giáo. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói lộ ra vô cùng hẳn ý. Muốn ở ngày thường, cái này lao đông tây đã sớm chết đến không thể càng chết. Hiện tại bất quá là không nghĩ làm trò nữ nhân mặt, càng không nghĩ trước tiên kết thúc lúc này tốt đẹp tâm tình. Không thể phủ nhận, ôm tiểu nữ nhân, đặc biệt là nhìn tiểu nữ nhân nằm ở chính mình trên người cảm giác, thực hảo. Đại trưởng lao trong lòng cứng lại, hơi há mồm, cuối cùng lựa chọn trầm mặt. Hán biết, vừa mới đã là gắn lớn. Cái này thiết huyết vô tình nam nhân, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng chí hắn vào chỗ chết, bình tĩnh lại, nghĩ lại mà sợ. Lại tiếp tục trêu trọc, không cần tưởng đều biết là cái gì kết cục. Suy, rốt cuộc biết sợ, không tiếp tục nướng ẩn. Hoa mãn doanh cười lạnh, đối đại trưởng lao rất là khinh thường. Nhân gia quỷ vương hòa ly nhi muội muội thân thiết, cái này lao đông tây quản cái gì quản, khẳng định là chính mình không tính phúc, cho nên mới không thể gặp người khác hạnh phúc. Chăm giảm tô khỏe môi nguéo một cái, đáy mắt ánh sao lực động, lué hắn ý. Đồng dạng đối cái này kim ra đại trưởng lão không cho là đúng, loại người này hắn thấy nhiều, tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình, lại xú sĩ diện. Mọi người tích hãn, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đại trưởng lão, nghĩ thầm ngàn vạn không cần lại tiếp tục nói lung tung a. Khu khu, quỷ vương các hạ khẳng định hiểu lầm, đại ca không phải ý tư này, hy vọng các hạ không cần chú ý. Nhị trường lão ho khan một tiếng, đánh vỡ huyện trường khẩn trương. Lại tiếp tục đi xuống, bọn họ cũng muốn đi theo một khối xui xẻo hào sao. Người là ở nghi ngờ buồn vương. Quỷ vương hiếp mắt, lạnh như băng thanh âm tiếp tục vang lên, nữ mày nhìn nhị trưởng lão. Ngoa tào. Mọi người không bình tĩnh, cảm tình nói cái gì sai cái gì, như vậy thật sự hào sao. Quỷ vương các hạ còn có thể hay không hào hảo mà giao lưu. Nhị trưởng lão thân thể run lên. Mồ hôi lạnh của Lưu, bị quỷ vương kia sắc bén ánh mắt sợ tới mức tiểu tâm can đều mau đỉnh chỉ nhảy lên. Thật là đáng sợ, người nam nhân này, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn muốn cất bước lóe người, trừ bỏ Kim lão, hắn vẫn là cái thứ nhất cho hắn như thế uy nhiên không thể chống lại cảm giác. Thiệt tình cảm thấy vừa mới đại ca đại sai đặc sai, mà thực không khéo, chính mình cũng phạm vào ngu xuẩn quyết định, liền không nên lắm miệng cắm như vậy một câu. Nếu thời gian có thể nghịch lưu, xin cho hắn câm miệng đi câm miệng đi chính là ở bên cạnh đương một cây đầu gỗ cũng so hiện tại cường không dám không dám các hạ thỉnh làm lơ ta coi như ta cái gì cũng chưa nói nhị trưởng lão thực không trí khí mà nói hiện tại bổ cứu còn kịp sao đan lão đám người đấy mắt lộ ra châm trọng khinh thường mà nhìn chầm trầm yếu thế kim gia nhị trưởng lão một cái kim gia lão đại thấy không rõ tình thế xú xí diện mà một cái kim gia lão nhị nhát gan sợ phiền phức Không hề cốt khí, này đó Kim ra người, cũng bất quá như thế sao? Không phải muốn lập gia chủ sao, bắt đầu đi. Kim tiểu xoáy kịp thời đánh gãy, lại tiếp tục đi xuống, Kim ra mặt mũi đều phải bị bọn họ cấp mất hết. Ta cảm thấy vẫn là thôi đi, gia chủ chi vị không cần phải gấp gáp ở nhất thời, có chư vị trưởng lão tạm thời đem khống, gia tộc còn không đến mức lộn xộn. Kim ra lão nhị chạy nhanh nói. Có quỷ vương ở. Hắn khẳng định không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên nhân lúc còn sớm đánh mất tiểu tử thúi cái này ý niệm mới hảo. Phải không? Sau đó thừa dịp chúng ta không ở thời điểm, nhị thuốc ngươi lại tiếp tục nháo muốn lập chính mình vì gia chủ. Kim tiểu soái thanh âm hàm chứa vô cùng châm trọng, lạnh lùng mà nhìn kim ra láo nhị. Hắn đối cái này nhị thuốc sớm đã nhìn thấu, lại như thế nào không biết hắn trong lòng tính toán. Tâm tư bị trước mặt mọi người vạch trần. Kim gia lão nhị mặt già đỏ lên, ánh mắt phẫn nộ mà trừng mắt nhìn lại đây, muốn tức giận, rồi lại cực lực nhìn xuống. Cái này tiểu tử túi, nếu không phải ủy vào có quỷ vương trong lưng, xem hắn còn như thế kiêu ngạo. Không cần như vậy phiền toái, ta hôm nay chính là tới nói cho đại gia, ta phải làm gia chủ. Làm lơ Kim gia lão nhị, Kim tiểu xoay ánh mắt đảo qua toàn trường, lại dừng ở một chúng trưởng lão trên người. Son sao? Toàn trường ồ lên. Bị kim tiểu Soái như thế cuồng vọng khẩu khí chân tới rồi. Hắn phải làm gia chủ. Giống như gia chủ chi vị, như thế nào cũng không tới phiên hắn đi. Chư vị trưởng lao như mày, không vui mà nhìn kim tiểu Soái, Quỷ vương bọn họ sợ hãi, cái này tiểu tử thúi bọn họ nhưng không sợ hãi. Kim tiểu tử, ta cũng nói thật cho ngươi biết, gia chủ chi vị, cùng ngươi vô duyên. Đại trưởng lao cuối cùng tìm về một kia uy nghiêm, không đối phó được quỷ vương. Hắn chẳng lẽ còn không đối phó được tiểu tử này. Bọn họ Kim ra chuyện này, một ngoại nhân còn cắm không thượng thủ, cho nên đương nhiên cảm thấy quỷ vương hẳn là sẽ không hỏi đến việc này. Không sai, mặc kệ là thực lực của ngươi vẫn là bối phận, đều xếp hạng ngươi này đó thúc bá lúc sau, ngoan ngoãn, đừng náo. Tam trưởng lão an ủi tiểu hài tử dường như an ủi nói. Cảm tình trong mắt hắn, Kim tiểu soái chỉ là đùa giỡn. Cũng đúng, Kim lão ở thời điểm. Kim Tiểu xoay qua đến nhẹ nhàng tùy ý, có Kim Lao sủng hộ, mặc hắn như thế nào chơi đều được. Chính là hiện tại bất đồng, hiện tại Kim Lao đã rời đi, mà hắn, cũng là chân chính muốn làm tốt một sự kiện, mà không phải đùa giỡn. Ta không có nháo, là nghiêm túc muốn trở thành một nhà chi chủ, ta tuy rằng bối phận không phải tối cao, thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng ta đối ra tộc tâm, lại là trung thành nhất, ta chỉ nghĩ mang theo chúng ta Kim ra, giống ra ra giống nhau. Sáng tạo càng tốt huy hoàng, mà không phải tùy ý gia tộc rơi vào nào đó nhân thủ chung, tùy ý nào đó người tư tâm bành trướng, chí lợi ích của gia tộc với không màng. Kim Tiểu Soái đứng lên, lạnh băng tiếng nói truyền khắp toàn trường, len ken hữu lực. Chương 506 cái này quỷ vương, quả thực khinh người quá đáng. Giờ khắc này Kim Tiểu Soái, dường như cả người mang quang, khí thế bất phàm, tán lệnh người không thể khinh thường khí chàng. Toàn bộ đại đường thoáng chốc yên lặng xuống dưới, kim gia mọi người tập thể trầm mặc, nghe ngôn, trong đầu nghĩ đến càng có rất nhiều lao gia tử ở thời điểm. Có lao gia tử kim gia, hà kỳ huy hoàng, ở toàn bộ ẩn tộc đều có rất nặng phân lượng, cũng là toàn bộ ẩn tộc đan y thế gia đứng đầu, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Hiện tại, lao gia tử không còn nữa, duy nhất có thể mang cho gia tộc vinh quang huy hoàng gia chủ, hoàn toàn rời đi. Phi thăng thành thần. Rời đi cuối cùng thời khắc không quên mang cho gia tộc hưởng không hết vinh quang địa vị. Phóng nhãn to như vậy ẩn tộc, có mấy người có thể chân chính thành thần, lại có mấy người có thể như láo gia tử giống nhau lợi hại. Đáng tiếc, làm người nhìn lên, chịu thế nhân sùng bái, cũng lệnh sở hữu kim gia người bội phục lao gia tử, đánh ấy lòng nhận đồng lao gia tử, sẽ không trở lại. Bọn họ cũng từng bàng hoàng, cũng từng lo lắng, càng thêm lo lắng quá kim gia tương lai. Có lao gia tử như vậy ưu tú tuyệt thế gia chủ tồn tại, hiện tại mặc kệ vị nào gia chủ tiên nhiệm, bọn họ đều sẽ không thỏa mãn, rốt cuộc tìm không thấy giống đối đãi lao gia tử giống nhau thuần túy mà tiến nhiệm thời điểm. Không thể không thừa nhận, kim gia không bao giờ là từng nay kim gia. Hiện tại ngoài ý muốn nghe được kim tiểu soái tuyên ngôn như thế chân thành, lại như thế có lý tưởng. Sở hữu kim gia người, mặc danh cảm giác một cổ máu ở trong cơ thể sao động. Một loại nhiệt huyết mênh ngông, một loại tân lực lượng cùng tình cảm mãnh liệt dưới đáy lòng nảy sinh. Cũng làm cho bọn họ, có cái loại này đã lâu hào hùng vạn trượng, làm cho bọn họ không tự chủ được tưởng tượng, não bổ cùng hắn cùng phân đấu, cùng đem kim ra đẩy hướng tân huy hoàng trường hợp. Nếu là như thế này một vị gia chủ dẫn theo bọn họ, giống như cũng không tồi. Nam cung ly quay đầu, từ quỷ vương trong lòng ngược hơi đứng dậy, ngoài ý muốn nhìn trước mắt kim tiểu soái, lúc này hắn. Rốt cuộc trưởng thành Ở hắn hạ quyết tâm Muốn gánh vác khởi toàn bộ kim ra một cái trước mắt Hắn liền đã thành thủ Ở hắn nói ra muốn đem toàn bộ gia tộc Đẩy hướng càng tốt huy hoàng khi Liền ý nghĩa cuộc đời này không hề bình phạm Hắn nhân sinh lộ Tại đây một giây Hoàn toàn mở ra Cũng đem bởi vì hắn nỗ lực cùng phân đấu Càng thêm huy hoàng sáng lạ Càng thêm phong cảnh xinh đẹp Dẫn người thưởng thức Nam cung ly chớp trước mắt Như vậy cũng coi như là đối kim lão có điều công đạo đi. Hắn so với ta còn xinh đẹp. Quỷ vương để sắp vào, cơ hồ cắn nữ nhân lô thai hỏi. Nam cung ly trong lòng cả kinh, toàn bộ thân thể mẫn cảm mà ở trên người hắn run rẩy lên, trong lòng càng là tức giận vô cùng. Người nam nhân này, còn có thể hay không an phận điểm. Đừng náo. Nam cung ly thấp giọng nói, tiêu mềm tiếng nói, bởi vì cố tình để thấp, đảo càng như là làm nũng cơ hồ từ trong lỗ mũi mặt hừ ra tới. Nghe được quỷ vương tâm thần rung động, nào đó không nghe lời tiểu gia hỏa lại lặng lẽ ngừng đầu, đối với nam cung ly nghiêm nghị khởi kính. Cảm nhận được tác loạn cái gì đó, nam cung ly cứng đở, ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn nam nhân. Hắn có thể ngừng nghỉ điểm sao, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chơi lưu manh, không cần quá phận. Quỷ vương biết hầu khô khốc, nhìn tiểu nữ nhân như thế bộ dáng, đại nam tử chủ nghĩa vô hạn bành trướng có loại muốn đem nàng ngay tại chỗ phát gục xúc động. Ly Nhi không biết, ngươi như vậy là ở dụ nhân phạm tội sao. Quỷ vương cách không truyền âm, chỉ đơn độc nói cho Nam Cung Ly một người nghe. Ái mội hô hấp phất quá nữ nhân mẫn cảm bên thai, sớm tại vừa mới hắn liền phát hiện, nữ nhân này chỗ, không phải giống nhau mẫn cảm đâu. Nam Cung Ly thân thể cứng đờ, hung hăng trừng mắt nam nhân, hắn rốt cuộc muốn nháo như thế nào, lại tiếp tục đi xuống, nàng thật muốn sinh khí. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt thân nàng, đều còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Cung vu ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối đều đem hai người hô động xem ở trong mắt. Lúc này thấy đến quỷ vương động tác nhỏ, bạc mắt ám trầm, trong lòng hiện lên một tia giận tái đi. Hắn cũng không biết vì sao, luôn luôn yên tĩnh không gợn sóng tâm hồ, lúc này bực bội không thôi, ngực tích tụ một cổ hỏa khí, tưởng phát tác mà không được. Chỉ biết, trước mặt một màn, thực chói mắt. Làm như nhận thấy được mô nói ánh mắt, nam cung ly lệch về một bên đầu, liền đối với thượng cung Vu cặp kia thanh lánh đến gần như lạnh mắt, trong lòng ngần ra, cả người giống như bị người vào đầu bắt một thùng nước lạnh, hoàn toàn lạnh xuống dưới, phía trước gái muội không khí, cũng nháy mắt biến mất vô tung. Ở cung Vu như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng bỗng nhiên có loại không trô dung thân cảm giác. Phóng ta xuống dưới, nam cung ly thu hồi ánh mắt, nhìn quỷ vương, nói, nhớ kỹ. Ngươi là buồn vương nữ nhân. Quỷ vương đồng dạng lưu ý tới rồi cùng vụ tình huống, đối thượng tiểu nữ nhân bình tĩnh, đơn giản không hề khó xử, đem nàng từ trên đuổi thả xuống dưới, không quên dặn dò một câu. Dù sao hôm nay đã chiếm hết tiện nghi, nếu hắn có thể cảm giác được nữ nhân đối chính mình cảm giác, tự nhiên không nghĩ chọc nàng sinh khí. Đương nhiên, hắn đối nàng dung túng, giới hạn trong nàng tầm còn ở trên người mình, mà phi nam nhân khác, nếu không... Nam cung ly vô ngữ ở trên chỗ ngồi an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống, ánh mắt lại đầu hướng cung vu khi lại thấy hắn tầm mắt đã chuyển hướng về phía trong sân kim tiểu xoáy trên người. May đẹp níu lại, Nam cung ly tổng cảm thấy vừa mới cung vu có chút không bình thường, đặc biệt là hắn cặp kia thanh lánh bạc trong mắt tiết lộ nào đó cảm xúc, làm nàng thâm tưởng không là chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá nàng lực chú ý thực mau liền chuyển tới kim gia lão nhị trên người. Hừ, nói được dễ nghe. Ai có thể bảo đảm ngươi không phải tư tâm? Nếu không có tư tâm, ngươi có như thế nào muốn đương một nhà chi chủ? Kim gia lão nhị hoàn toàn luôn cuống, cảm thấy lại không nói lời nào. Gia tộc gia chủ chi vị rất có khả năng như vậy dừng ở tên tiểu tử thúi này trên người. Xem ra ngươi thực không nghe lời, lại ở tim chết. Quỷ vương lanh lâm thanh âm vang lên, cơ hồ Kim gia lão nhị vừa dứt lời, hắn liền cao mày tiếp lên hắn là tuyệt không thừa nhận bởi vì tiểu nữ nhân ánh mắt dừng ở này xấu nam nhân trên người cho nên hắn giận chó đánh mèo cái này xấu đồ vật thật sự cho rằng chính mình dễ nói chuyện như vậy có thể lần nữa mà chịu đựng hắn sao kim gia lão nhị một cái run run nghe được quỷ vương thanh âm liền sẽ theo bản năng run lên hiện tại nghe được hắn trong lời nói lãnh lệ uy hiếp trực tiếp khóc tang một khuôn mặt cả người bị ngược đến không muốn không muốn quỷ vương các hạ cầu bông tha có thể không cần lão như vậy nhìn chằm chằm hắn sao? Quỷ vương cất hạ, ta chỉ là với anh. Không đợi Kim gia lão nhị nói xong, lại thấy Quỷ vương vung tay lên, Kim gia lão nhị thân thể rơi lên, vang mà một tiếng vang lớn, hoa lệ lệ ngã ở đại đường ngoại trong viện. Mọi người há hốc mồm, bị Quỷ vương nói ra tay liền ra tay quyết đoán chân đến tâm thần cự chiến, các loại run như cầy sấy. Ngôi đầy cụ tĩnh, mọi người đại khí không dám ra. Bị quỷ vương các hạ đến dâm uy dọa tới rồi. ôn ào. Quỷ vương thu hồi tay, lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Mọi người thân thể một cái lào đảo, hoàn toàn cái gì cũng không dám nói. Nam ở đại đường ngoại sân loại kim gia nhị thiếu trực tiếp thân thể một cái run dậy, hôn mê bất tỉnh. Hôn mê phía trước, trong lòng còn nói thầm vì sao bị thương luôn là hắn. Bởi vì quỷ vương này tay, đại đường yên tĩnh rất là trong chốc lát, cuối cùng kim tiểu xoáy xem bất quá đi lại một lần đưa ra chính mình ý kiến. Chư vị trưởng lão, ta tưởng ta đã nói được rất rõ ràng, thỉnh chư vị thành toàn, cũng thỉnh ở đây sở hữu trong tộc con cháu duy trì, cùng ta cùng nhau, vì kim gia sáng tạo tiếp theo cái huy hoàng. Kim tiểu soái ánh mắt nên coi đại trưởng lão đám người, chờ đợi hắn trả lời. Chư vị trưởng lão mày thống nhất nhăn lại, nói thật, bọn họ một chút cũng không nghĩ cái này, tiểu tử thúi kế thừa này mặc cho gia chủ chi vị. Như thế tuổi trẻ gia chủ kim gia chưa bao giờ có quá như vậy lịch sử. huống hồ, tại đây phía trước, kim tiểu tử ở trong tộc hình tượng vốn là không thế nào hảo. Làm hắn như vậy một cái tiểu tử đảm đương gia chủ nói dân đi. Kim tiểu tử, không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi, thật sự là, thực lực của ngươi cùng tuổi. Ta nhất có tiềm lực cũng nhất có hy vọng không phải sao. Kim tiểu xoay đánh gãy, ánh mắt lộ ra kiên trì. Hắn nếu quyết định muốn tranh một tranh gia chủ chi vị, liền tuyệt không sẽ như thế dễ dàng liền từ bỏ. Gia chủ chi vị, chỉ có thể là của hắn, mà hắn, cũng đem dốc lòng kế thừa ra ra tắt phòng, đem kim ra mang hướng càng tốt phương hướng. Hắn, cần thiết là gia chủ. Ở Nam Cung ly đá quỷ vương một chân sau, quỷ vương tiếp tục mở rộng ra tôn khẩu, tùy hứng mà tung ra một cái quyết định. Dứt lời, mắt lam thảo thưởng mà nhìn về phía nữ nhân. Hắn đều dựa theo nàng ý tứ trợ giúp tên tiểu tử thúi này, tổng nên có điểm khen thường đi. Nhưng mà, quỷ vương những lời này như long trời lở đất, ở toàn bộ hiện trường đều nhấc lên cao trào. Mọi người hít hà một hơi, ánh mắt khiếp sợ mà ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn, phía trước trừng phạt nhị công tử cũng liền thôi, hiện tại, ngay cả kim gia gia chủ kế thừa cũng muốn quản sao. Bọn họ như thế nào không biết quỷ vương các hạ kỳ thật nhàn đến hốt hoảng, như thế chứng đau. Luôn mại nhúng tay bọn họ Kim ra bên trong sự vật. Kim ra vài vị gia chủ bị hoàn toàn đánh bại, một đám gấp đến độ hận không thể dậm chân, trong lòng các loại vô ngữ giận dữ. Cái này quỷ vương, không cần quá bá đạo, quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ Kim ra bên trong công việc, hắn dựa vào cái gì tưởng nhúng tay liền nhúng tay, dựa vào cái gì muốn cho ai đương gia chủ nhất định phải là ai. Đây là Kim ra, không phải hắn quỷ vương quản hạt nơi, đặc biệt là đại trưởng lão. Cái chán gân xanh bạo đột, huyệt thái dương càng là thịt thịt thịt kinh hoàng, ngực lửa giận liền kém không trực tiếp phun ra tới, cả người táo bạo vô cùng. Trên chỗ ngồi hoa mãn doanh đám người một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn những người này rõ ràng thực ý, rồi lại cực lực gáp chế bộ dáng liền cảm thấy hào chơi. Ha ha, đáng tiếc đâu, một đám người đều là đồ nhu nhược, bắt nạt kẻ yếu, căn bản là không dám cùng quỷ vương công nhiên đối kháng. Cho nên hôm nay này cục không cần đoán liền đã là được đến rồi kết quả. Đan Lão ngoác ngoác khoe môi, đấy mắt ý cười gia tăng. Cái này Kim Tiểu Tử tốt xấu cũng là Kim Lão coi trọng tôn tử, mà Kim Lão lại vừa lúc là hắn bảo bối đồ nhi sư phó. Đối với cùng Kim Lão vị này thần giả cùng nhau cấp ly nha đầu đương sư phó, hắn tỏ vẻ cực đại vinh hạnh. đương nhiên, nhà hắn bảo bối đồ đệ từ Kim Lão nơi đó học được không ít đồ vật, làm sư phó, đương nhiên cũng sẽ được lợi không ít. Đối kim tiểu tử, hắn tự nhiên là trăm phần trăm duy trì, tuyệt đối cái thứ nhất tán đồng hắn trở thành kim gia gia chủ. Kim gia vài vị trưởng lão chua xót lời, trong lòng buồn bực cực kỳ, cố tình còn không thể không trả lời quỷ vương nói, nếu không, lấy hắn tùy hứng, khẳng định lại sẽ trực tiếp cho bọn hắn định cái làm lơ hắn tội danh. Quỷ vương các hạ một khi đã như vậy coi trọng kim tiểu tử, nếu không chờ hắn lại trưởng thành trưởng thành, chờ chân chính có năng lực thời điểm lại tiếp nhận. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, cấp ra một cái tự nhận là nhất vừa lòng trả lời. Chương 507 tiểu thiếu gia, Đường Tam công tử cầu phóng. Ngươi cho rằng bổn vương nhìn qua thực hảo lựa gạt. Quỷ vương híp mắt, lạnh lùng mà đánh trả nói. Tam trưởng lão một cái giật mình, bị Quỷ vương hàm chứa uy hiếp lãnh lâm khí thế uy áp bức cho muốn đâm tường, tiểu tâm can run rẩy, các loại vô ngữ hỏng mất. Này tôn đại thần, rốt cuộc là ai trêu chọc tiến vào, có thể đem hắn thỉnh đi sao? trời đất trứng dám, hắn một chút đều không cảm thấy hắn hảo lừa gạt. Nơi nào nơi nào, quỷ vương các hạ anh minh thần võ, ai dám lửa gạt ngài. Tam trưởng lão cuồng mặt một phen mồ hôi lạnh, thiện mặt nói. Trong lòng buồn bực đến không được, các loại đả kích bị thương. Bàng quan mọi người cũng là các loại không nói gì, sợ hắn đều không kịp. Ai như vậy không muốn sống đi lừa gạt hắn à, cái này quỷ vương các hạ, không thấy ra tới cũng thích như thế khôi hải. Cứ như vậy. Từ hôm nay trở đi, Kim Gia ra chủ chi vị liền từ hắn tới đòn thế. Quỷ vương lần thứ hai ném xuống một câu, giải quyết dứt khoát. Toàn trường tĩnh lặng, chư vị trưởng lão không một lên tiếng, một đám sắc mặt xanh mét, dám giận không dám nói, trong lòng buồn bực đến hộp máu. Đan lão đám người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến bọn họ bị quỷ vương sợ tới mức giống tôn tử giống nhau, các loại vui sướng sàng khoái, miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cảm ơn chư vị trưởng lão thành toàn. Nếu vài vị đã cam chịu, tên kia ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị ra chủ kế thừa nghi thức đi. Kim tiểu soái đơn giản nói, không hề cùng bọn họ chậm rãi lan lộn Kim ra ra chủ chi vị hắn ngồi định rồi, liền tính bọn họ phản đối cũng vô dụng. Hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, trong tộc thành viên cũng nhất định sẽ phát ra từ nội tâm mà nhận đồng chính mình, mà không phải sợ hãi quỷ vương huy áp mới bất đắc di khuất phục. Hắn muốn mang theo gia tộc huy hoàng tâm vẫn luôn đều như thế kiên định chân thành, chưa từng có lệ quá. Kim Tiểu soái rứt lời, đường trung thúc bái nhóm trưởng lớn mắt, ánh mắt sắc bén mà không cam lòng, vài vị gia tộc trưởng lão càng là sắc mặt khó coi cực kỳ, đáng tiếc, mặc dù là như vậy, cũng vẫn là không có một người dám nói ra phản đối ý kiến. Trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng chiến thắng không được đối với quỷ vương sợ hãi. Nay cũng quyết định bọn họ bọn họ không ngừng ở hôm nay bại cấp Kim Tiểu Soái cũng ở về sau rất nhiều thời điểm, đều không bằng hắn. Một thế hệ gia chủ, muốn không chỉ là thực lực, còn có đảm đương cùng quyết đoán, càng phải có một viên vì lợi ích của gia tộc phân đấu tâm. Không hề nghi ngờ, ở điểm này, bọn họ lạc hậu Kim Tiểu Xoáy một mảng lớn. Không có việc gì, hôm nay liền tan, ngày mai giờ thìn canh 3 triệu tập gia tộc mọi người tham gia gia chủ kế thường nghi thức. Dứt lời, Kim Tiểu Xoáy đứng dậy, cùng Nam Cung Ly đám người cùng. Hướng tới đường ngoại mà đi, độc lưu lại một đám ngốc lăng mọi người. Vừa ra đại đường, quỷ vương từ phía sau theo đi lên, bàn tay to một vớt, trực tiếp đem tiểu nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực. Đừng náo! Nam cung ly quá khẽ, thật không biết người nam nhân này làm sao vậy, mấy ngày nay vẫn luôn dính nàng sao lại thế này, quá cao điệu. Người còn chưa nói như thế nào khen thưởng ta. Quỷ vương yêu dã mắt lam nhìn trầm trầm nữ nhân, thanh âm trầm thấp ám ách. Trong mắt hàm chứa hai thốc làm người không thể bỏ qua tiểu ngọ lửa. Nhìn đến như vậy hắn, Nam Cung Ly không khỏi nghĩ tới vừa mới ở đại đường chung một màn, gương mặt tức khắc nóng lên, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bỏng lên. Ly Nhi suy nghĩ cái gì? Quỷ vương ánh mắt sáng ngời, đôi mắt gia tăng, đồng nhiên túi người, tới gần Nam Cung Ly hỏi. tầm mắt gắt gao nhìn chằm chầm nữ nhân kia hồng nhuận no đủ môi, như hoa hồng đỏ tươi mê người. Đặc biệt là nữ nhân trên người tràn ra như có như không hư khí, đều bị khảo nghiệm hắn ý chí lực. Mọi người đều ở phía trước chờ. Diêu dắt dễ nghe tiếng nói vang lên, cung vu Bạch Diễu thắng tuyết, không biết khi nào đứng ở hai người bên cạnh người, bạc mắt thanh lãnh, sắc mặt không gợn sóng, bình đạm mà tự thuật nói. Dường như thuần túy chỉ là lại đây nhắc nhở bọn họ, cố tình này thanh nhắc nhở, làm quỷ vương mẹ nó chứng đau, sắc mặt đỗng nhiên tối sầm xuống dưới nhìn chằm chằm cung vu ánh mắt cực kỳ không tốt người nam nhân này tuyệt đối là cố ý hắn cùng nữ nhân bồi dưỡng cảm tình hắn lại đây hạt thấu cái cái gì náo nhiệt quả thực hỗn đảng người có thể lăn trong lòng có hỏa quỷ vương đương trường liền phát tiết ra tới đối với cung vu cực kỳ khó chịu nói cung vu trực tiếp vô số quỷ vương bạc mắt hướng tới nam cung ly trên người đảo qua xoay người liền hướng phía trước mặt đi đến chờ ở phía trước mọi người há hốc mồm Đông nhiên phẩm ra một kia không tầm thường, thấy thế nào đều cảm thấy này ba người chi gian có điểm cái gì. Hoa Mãn doanh nhíu mày, trong lòng bất ổn, nhìn chằm chằm Cung Vu ánh mắt đặc biệt phức tạp, cái này phong giống nhau, xuất trần tuyệt sắc nam nhân, cuối cùng là động tâm sao? Nghĩ đến hắn đối Ly Nhi muội muội bất đồng, lại nghĩ đến hắn nhìn về phía Ly Nhi muội muội khi cái loại này bao dung sủng nịch ánh mắt, nháy mắt cả người chấn động, tâm nhập đáy cốc, cả người đều cảm thấy không thú vị lên. Nguyên lai, nàng đã sớm đã nhận ra không phải sao. Cái này không thực pháo hoa nam nhân, không phải không yêu, cũng không phải lạnh nhạt vô tình, mà là hắn tâm, sớm tại bất chi bất giác cho người khác. Cố tình nàng còn vẫn luôn ngây ngốc mà theo đuổi, ngây ngốc mà vây quanh ở hắn chung quanh, ý đồ làm hắn chú ý tới chính mình, thậm chí thích thượng chính mình. A, thật gờ. Hoa mãn doanh khỏe môi dơ lên một mặt châm trọc tự dễ cười, thân thể liên tục chiều sau lùi lại mấy bước. Không bao giờ phục ngày thường sinh khí, người còn hảo đi. Chăm rằng tôi như mày, lo lắng mà nhìn hoa mãn doanh hỏi. Không có việc gì, ta thực hảo. Hoa mãn doanh lắc đầu, xoay người, đầu tiên rời đi nơi này. Chỉ cảm thấy nơi này không khí làm nàng có loại hít thở không thông cảm, chỉ nghĩ thoát đi, xa xa mà tránh ra. Những người trẻ tuổi này, đan Lão lắc đầu, thật sâu mà thở dài một hơi. Đi thôi, người trẻ tuổi chuyện này. Làm người trẻ tuổi chính mình đi lý hảo, chúng ta này đó trưởng bối, có khả năng cấp chỉ có chúc phúc. Lãnh mộ thần tràn đầy cảm xúc, mặc kệ cung vu có bao nhiêu ưu tú, quan trọng nhất vẫn là ly nha đầu chính mình hay không thích. Người khác nhung tay không được. Liền giống như năm đó hoa nhi hòa ly nhi mẫu thân chi gian sự, nếu không có hắn nhung tay, có lẽ hết thể đều sẽ không giống nhau. Chờ đến mọi người trở lại hậu viện, Nam Cung Ly lúc này mới phát giác không khí có chút không thích hợp. Tổng cảm giác ở nàng không hiểu rõ thời điểm đã xảy ra cái gì. Hoa tỷ tỷ đâu. Quét một vòng, không thấy hoa mãn doanh thân ảnh, nam cung ly nghi hoặc nói. Nàng có việc, hồi hoa phủ đi, làm ta nói cho ngươi một tiếng. Chăm giảm tô con ngươi lập lòe một chút, đối với nam cung ly giải thích nói. Như vậy a, Rất quan trọng sự sao, có cần hay không hỗ trợ. Nam cung ly tin tưởng không nghi ngờ, chăm giảm tô nói như vậy, nàng lập tức liền tin. Chăm giảm tô khỏe miệng chịu chịu trong lòng rất lớn thở dài một hơi, đôi khi không thể không nói nhà hắn Nam Cung thực trì đột đặc biệt là đối này đó phức tạp cảm tình gút mắt thượng. Cũng thế, không biết liền không biết đi, không cần thiết làm nàng phiền lòng, có một số việc, một khi đâm thủng liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Cũng chính là một ít bên trong gia tộc chuyện này, yên tâm đi, nàng một người giải quyết đến tới. Nam Cung Ly suy nghĩ một chút cũng là... Hoa tỷ tỷ ở trong gia tộc địa vị nhưng không thể so kim tiểu soái, toàn bộ hoa phủ ai dám không nghe nàng. An cơm thời điểm, đan lão đám người ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình hướng tới nam cung ly trên người quét tới, thấy nàng sắc mặt bình đạm không gợn sóng, tâm tình thích ý, không hề ảnh hưởng. Mấy người yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên chỗ ngồi cung vu biểu tình hơi liễm, tâm tình phập phồng dao động, bực bội không thôi. Cả ngày tâm tình đều không thế nào hảo. Loại này ít có cảm xúc dao động, làm hắn rất là không mừng, đôi chính mình hết sức bất mãn. Người không sao chứ? Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn về phía Cung Vu, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Nhìn Cung Vu trong chén trên cơ bản không như thế nào động đồ ăn, Nam Cung Ly quan tâm nói. Các người ăn đi. Cung Vu rất lời, thân hình nắng lên, trực tiếp biến mất với mọi người trước mắt. Nam Cung Ly cứng lại, trừng lớn mắt nhìn chầm chầm hắn biến mất phương hướng. Đây là cái gì thái độ? Yêu nhã như hắn, tuy rằng tình hình chung không yêu như thế nào phản ứng người, chính là hắn đối đai chính mình thái độ rõ ràng không phải như thế a. Ngay thường hỏi gì đắc đấy, hơn nữa cử chỉ yêu nhã khéo léo, chưa bao giờ mang như vậy trực tiếp không để ý tới người. Ngoan, dùng nữa. Quỷ vương tâm tình rất tốt, rôi tay vì nữ nhân gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhẹ dọng hướng nói. Ha ha, tưởng cùng hắn đoạt nữ nhân cũng không nhìn xem chính mình vị trí. Hiện tại hắn xác định Ly Nhi trong lòng có chính mình, hơn nữa lấy hắn đối Ly Nhi hiểu biết, đều không phải là cái loại này dễ dàng phản bội nữ nhân. Đương nhiên, có hắn ở, nàng đời này đều đừng nghĩ phản bội hắn. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Không chiếm được giải đáp, Nam Cung Ly trong lòng buồn đến hoảng, lại chiều một bên chăm giảm tô hỏi đi. Tựa như các ngươi nữ nhân một tháng có như vậy mấy ngày, Nam nhân có đôi khi cũng là sẽ ngẫu nhiên động kinh một chút. Trăm giảm Tô trả lời đến sạch sẽ lưu loát, đang ngồi đan lão, phượng âm viện trưởng cùng với lãnh mộ thần đám người đen mặt. Đây là cái quỷ gì? Lấy nữ nhân kia gì cùng nam nhân so, tiểu tử này không tật xấu đi. Nam Cung Ly sắc mặt cứng đờ, thấy đan lão mấy người sắc mặt không tốt, không khí có điểm xấu hổ, hung hăng mà chừng mắt nhìn Trâm Dậm Tô liếc mắt một cái, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Nàng là đầu hốc vào thủy mới có thể đi hỏi hắn. Nhìn một cái hắn lúc này đáp, còn không bằng không hỏi. Sau khi ăn xong, mọi người tiểu nghỉ. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc ở trong viện đi bộ tiêu thực. Lúc này, một người thân xuyên màu xanh lá quần áo nam tử từ bên ngoài đi đến. Chuyện gì? Kim tiểu xoáy nhìn người tới, sắc mặt bình tĩnh, khí độ châm ổn. Muốn nói trong khoảng thời gian này kim tiểu xoáy lớn nhất biến hóa đó là ở đối nhân xử thế thượng. Không bao giờ phục ngày xưa ngây ngô tản mạ, bắt đầu nhiều một ít khí thế uy nghiêm. Tiểu thiếu ra, đường tam công tử cầu phóng. Thanh y ghi nam tử mắt nhìn thẳng, đầu hơi thấp, đối với kim tiểu xoáy nói. Gần nhất một đoạn thời gian tiểu thiếu ra biến hóa bọn họ những người này cũng tất cả đều xem ở trong mắt, ở trước mặt hắn vô hình trùng chậm rãi trở nên cẩn thận mà cung kính lên. Đường tam công tử, kim tiểu xoáy đáy mắt xẹt qua nghi ngờ. Trên chỗ ngồi Tiên Nguyệt Nhi như mày, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều rất điệu thấp, điệu thấp đến gần như làm người không cảm giác được tồn tại. Hiện tại đường Tam Công Tử vừa ra, tầm mắt mọi người tập thể hướng tới nàng đầu đi. Nếu không, ngươi vẫn là thấy hắn một mặt đi, có chuyện gì giáp mặt nói rõ, cũng giống vậy vẫn luôn kéo cường. Nam Cung Ly đề nghị nói, đường khiêm có thể nhị độ tìm tới nơi này, thuyết minh hắn đã xác định Tiên Nguyệt Nhi liền ở Kim Gia xem ra dễ dàng là sẽ không bỏ qua. Ta đây liền đi ra ngoài. Tiên Nguyệt Nhi dứt lời, đứng dậy hướng tới viện ngoại đi đến. Nên tới sớm hay muộn muốn tới, tựa như Ly Nhi tỷ tỷ nói, đem sự tình giáp mặt nói rõ cũng hảo. Ở Thanh Y Ghi Nam Tử dẫn dắt hạ, Tiên Nguyệt Nhi một đường hướng tới Kim Gia Phủ Ngoại đi đến, thực mau liền gặp được một bộ màu tím quần áo, dung nhan tiểu thụy, không còn nữa ngày xưa đường Tam Công Tử. chương 508 cuộc đời này, không hề xa cầu. Tiên Nguyệt Nhi biểu tình hơi kinh ngạc, nhìn trước mặt đường Tam công tử, có trong nháy mắt không dám tin tưởng. Nay thật sự vẫn là nguyên lai like cái kia hắn sao, trong khoảng thời gian này đến tuần cùng đã xảy ra cái gì, hắn như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này. Vô số vấn đề ở trong óc xoay quanh, ở Tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản làm không được ngay từ đầu chấn định bình tĩnh, nỗi lòng di động, phập phòng khó ăn, thủy mắt khó nén lo lắng quan tâm. Nguyệt Nhi, nhìn thấy Tiên Nhi Nguyệt một cái trước mắt, đường tam công tử trong mắt buộc phát ra vô cùng nóng rực vui mừng, vừa mới còn vẻ mặt thất hồn lạc phách, hiện tại lập tức hoàn hồn, thần thái sáng láng, ngáy mắt sinh cơ vô hạn. Như vậy đường khiêm, làm đem hết thể đều xem ở trong mắt Tiên Nguyệt Nhi tinh thần hơi hoảng, đáy mắt sẹt qua xấu hổ cùng ấy nấy. Nguyệt Nhi, thật tốt quá, thật là ngươi, ta liền biết ngươi nhất định ở chỗ này. Đường khiêm vọt đi lên. Kích động mà nhìn trước mắt Nguyệt Nhi, cảm xúc mênh ngông, mất mà tìm lại, làm hắn mừng như điên không thôi. Nguyệt Nhi liền ở trước mắt, không bao giờ dùng ngày đêm tư tưởng, chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy. Thật tốt, thật tốt quá. Đường Tam Công Tử Tiên Nguyệt Nhi mở miệng, một câu đường Tam Công Tử nói xong, đồng nhiên phát hiện chính mình đối hắn căn bản là không biết nên nói gì. Theo ta đường khiêm, hoặc là khiêm đại ca cũng đúng, ta nói rồi, chúng ta chi gian không cần như thế mới lạ. Đường khiêm nhắc nhở nói, không thích giọng nói của nàng trung xa cách. Ở hắn xem ra, bọn họ nên là lẫn nhau thân cận nhất người, mà không phải một ngụm một cái công tử, vô hình trung kéo xa hai người chi gian khoảng cách. Khiêm đại ca tìm ta, có việc sao? Cứ việc đã sớm biết hắn đối chính mình tâm tư, nhưng mà tiên nguyệt nhi vẫn là theo bản năng không nghĩ thừa nhận. Nàng cả đời này, đều không thể gà chồng, cho nên đối với khiêm đại ca, Chú định sẽ chỉ là cô phụ, chỉ hy vọng hắn không cần đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người mình. Quả nhiên, nghe được tiên Nguyệt Nhi những lời này, đối diện đường tam công tử đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra thương tâm chi sắc. Hắn đối nàng cảm tình, nàng chẳng lẽ thật sự nhìn không ra tới sao, hoặc là, này chỉ là nàng trốn tránh lây cớ. Ta chỉ là muốn cùng thích người ở bên nhau, chỉ cần có thể cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau, cuộc đời này không hưởng. Đường khiêm nhìn trầm chầm, chầm tiên nguyệt nhi, ánh mắt thâm ú nghiêm túc, một vong thâm tình, thổ lộ nói. Tiên nguyệt nhi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, đâm tiến hắn kia phiến màu nâu đôi mắt, trong mắt thâm tình nùng tuân lệnh nàng run sợ. Không, không nên là cái dạng này. Bọn họ chi gian, không có khả năng có kết quả. Không nói đường Lão ra tử thái độ, chính là nàng chính mình, cũng quá không được chính mình kia quan. Thực xin lỗi, khiến khiêm đại ca thất vọng rồi, chúng ta chi gian. Không thích hợp. Tiên Nguyệt Nhi quyết đoán mà cự tuyệt, cưỡng chế đáy lòng rung động chua sót, quay người, hướng tới kim ra bên trong chạy tới. Không thể, bọn họ chi gian không thể a. Khiêm đại ca là người tốt, nàng không thể liên lụy hắn. Không chịu được như thế nàng, lại sao xứng hắn nhất vãng tình thầm, bọn họ chi gian, vốn là chú định không có kết cục. Nguyệt Nhi. Đường khiêm hô nhỏ, sắc mặt khẩn trương. Nghe được nàng cự tuyệt, cả người như bị xét đánh. Buồn bực mà thương tâm Treo ở giữa không trung cung vu lạnh lùng Mà nhìn phía dưới này hết thảy Màu bạc thủy mắt gọn sóng xét qua nhẹ nhẹ ám sắc Làm như nghĩ tới cái gì Băng mỏng môi hơi câu, Rắt một mặt tự dây ước Dây lát, trong mắt gợn sóng tẫn lui Khôi phục ngày xưa thanh minh Một bộ bạch di kìa Mờ mịn xuất trần, khí chất như tiên Giống như thiên nhân Đường tam công tử ngẩng đầu Trên mặt thương tâm vội vàng có một lát đình trệ Ngạc nhiên mà nhìn trời cao chung cung vu. Bạch ý theo do mà động, tóc bạc bay múa, toàn thân tán một cổ thanh tuyệt khí chất, mở ảo đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ rời đi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, hắn ở chỗ này đứng bao lâu. Đường tam công tử trong lòng hiện lên đủ loại nghi vấn, tưởng tượng đến vừa mới hướng Nguyệt Nhi thổ lộ, kết quả lọt vào cự tuyệt, không khỏi gợi lên một tia cười khổ. Cũng không màng đến cung vu hay không nhìn hắn chê cười, biểu tình người hoài. Cả người vô lực. Cung vu hít mắt, đem đường tam công tử biểu tình thu hết đáy mắt. Cái loại này người ngoài cuộc ánh mắt, nhìn chầm chầm đến đường khiêm bắt đầu có chút không được tự nhiên. Rất muốn hỏi một câu hắn xem đủ rồi không có. Không đợi hắn mở miệng, cung vu thân hình nắng lên, biến mất rời đi. Đường khiêm há mồm, đứng ở tại chỗ, thật lâu vô ngữ, cuối cùng nhìn kim ra đại môn phương hướng, tiến lên, đi qua. Nói rõ ràng. Vừa thấy tiên nguyệt nhi tiến vào. Biểu tình không thế nào hảo, Nam Cung Ly thuận miệng hỏi một câu. Tiên Nguyệt Nhi gật gật đầu, cùng Nam Cung Ly đi ngang qua nhau, khỏe môi mân khẩn, biểu tình nghiêm yêm, cái gì cũng không nghĩ nói. Nam Cung Ly hiểu rõ, không hề hỏi nàng. Chẳng được bao lâu, biến mất một đoạn thời gian cung vù tử trên trời giáng xuống, như cũ một thân quẩn cũ é, khí chất đà mạc, sắc mặt bình tĩnh như cũ, khôi phục ngày xưa thái độ bình thường. Từ cung vu vừa xuất hiện liền vẫn luôn chú ý hắn chăm dặm tô câu môi, đánh đáy lòng bội phủ. Người nam nhân này, nên nói hắn mặt giả thâm trầm đâu, vẫn là nói hắn đối chính mình cũng đủ nhẫn tâm. Mới như vậy đoạn thời gian liền có thể đem chính mình tình cảm thu thập hảo, quả nhiên cường giả chính là không giống nhau. Di, người đã trở lại. Nam cung ly nhẹ di thành nhìn cung vu, chủ động hỏi. Ân, đi ra ngoài xoay chuyển. Cung vu gật đầu. Que môi gợi lên nhàn nhạt độ cùng, cười nếu Xuân Phong ôn nhuận như ngọc. Nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên tâm tới. Này vẫn là cái kia cung vu sao, vừa mới ai nói hắn sinh khí tới. Nàng liền nói sao, cung vu sao có thể sinh khí? Từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, hắn tính tình vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt, chưa từng sinh khí quá. Nếu ai có thể chọc hắn sinh khí, kia mới kêu hiếm lạ đâu. Con hảo con hảo. Ta còn tưởng rằng nơi nào chọc người không vui đâu. Trong lòng không có cố kỵ, nam cung ly buộc miệng thốt ra. Ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn đều không cần phòng bị cùng giấu dếm. Trên thực tế, hắn đôi chính mình hiểu biết, so quỷ vương còn nhiều, vô số lần kiếp nạn, đều là hắn ở sau lưng ra tay tương trợ, từ phế xài cho tới bây giờ có chút thực lực, cũng vẫn luôn là hắn bổi chính mình vượt qua. Trong lòng nàng, hắn là bất đồng, cũng vừa là thầy vừa là bạn, trừ bỏ quỷ vương bên ngoài, nhất đặc biệt tồn tại. Cho nên nàng không hy vọng bọn họ chi gian có chẳng sợ một chút ít ngăn cách. Càng không hy vọng bởi vì chính mình chọc hắn sinh khí. Như thế thanh tuyệt ưu tú lại tốt đẹp nam nhân, thiên hạ không một nữ nhân bỏ được làm hắn sinh khí đi. Đừng nghĩ quá nhiều cùng vu sủng lịch cười, trong lòng biết vĩnh viễn đều sẽ không sinh nàng khí. Thôi, nếu chú định vô vọng, cuộc đời này không hề xa cầu. Hắn chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc. Liên Hảo, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Quỷ Vương bước đi lên, nhíu mày nhìn đối diện nam nhân. Rõ ràng hắn phía trước liền từ trong mắt hắn thấy được đối tiểu nữ nhân chấp nghiệm, hiện tại vẻ mặt phong đạm vân hình, chẳng lẽ là cố ý vì này? Người sợ. Cung Vu nhíu mày, màu bạc mắt cùng Quỷ Vương đối diện, khỏe môi ý cười gia tăng, lộ ra một tia hài hước. Chê cười, bổn vương sao có thể sẽ sợ? Quỷ Vương cười lạnh, sắc mặt trầm như đá nổi. Hắn là đang chọc cười sao, hắn đường đường quỷ vương sẽ sợ. Quả thực buồn cười. Cung vu thu hồi tầm mắt, không nói chuyện nữa, làm lơ quỷ vương đầu ở trên người hắn hàm chứa tức giận tầm mắt, lập tức tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này đường khiêm rốt cuộc ở thanh ý gì bảo vệ cửa dẫn dắt xuống dưới tới rồi kim ra hậu viện, vừa tiến vào, ánh mắt liền keo ở tiên nguyệt nhi trên người. Mọi người tầm mắt quét qua đi, nam cung ly hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng tiên nguyệt nhi đã đem hắn đuổi rồi. Không nghĩ tới lại làm hắn tìm lại đây. Này hai người, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng cứ như vậy chặt đứt liên hệ. Tại hạ đường khiêm, gặp qua chư vị tiền bối. Đường khiêm thu hồi ánh mắt, hướng tới chơi cờ đàn lão đám người cung kính nhất bái. Cuối cùng tầm mắt lại dừng ở Nam Cung ly cùng với Kim Tiểu soái trên người. Nam Cung Tiểu Thư, Kim Thiếu. Nếu tới, mời ngồi đi. Kim Tiểu soái duy trì chủ nhân tác phong, thỉnh hắn nhập tòa khuấy rời. Đường khiêm cảm kích cười, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Ngươi trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Thật sự không phải nàng lòng hiếu kỳ trọng, mà là trước mắt đường khiêm, bộ dáng thay đổi quá lớn. Một thân lôi thôi, đầy mặt tiểu tụy, thoạt nhìn chật vật không thôi, đều làm nàng hoài nghi hắn trong khoảng thời gian này đến tuột cùng là như thế nào quá. Không có gì, còn hảo. Đường tam công tử lắc đầu, sơ lược, không nghĩ quá nhiều mà đàm luận trong khoảng thời gian này đương nhiên không tốt bởi vì nhiều lần ra phủ phát điên dường như tìm kiếm Nguyệt Nhi kết quả bị gia gia mạnh mẽ cấm chế mệnh nhọc đã lâu thẳng đến hắn kháng nghị tuyệt thực cuối cùng mới không thể không lệnh Đường lao ra tử thỏa hiệp Ngạch, nếu không làm hạ nhân múc nước Đường công tử rửa mặt trải đầu một phen Kim Tiểu Soái cũng là ngẫu nhiên nghe qua về Đường Tam công tử cùng Tiên Nguyệt Nhi chi gian sự hắn tuy không hiểu nam nữ chi ái nhưng nhìn ra được Đường khiêm công tử ái tiên Nguyệt Nhi cô nương ái đến không dễ dàng, vừa thấy liền ăn không ít khổ, đều là nam nhân, hắn đôi hắn tình cảnh tỏ vẻ đồng tình. Cũng hảo, phiền toái. Đường khiêm gật đầu, phía trước một lòng muốn nhanh lên nhìn thấy Nguyệt Nhi mới không có chú ý dáng vẻ, hiện tại gặp được, mặc dù lọt vào cự tuyệt, cũng tổng so không thấy được người cường. Trong lòng cự thạch rơi xuống, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít, gật đầu đồng ý. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục dùng như vậy bề ngoài dọa đến Nguyệt Nhi. Đường khiêm thực mau đi xuống giữa mặt trai đầu, chăm giảm tô hai tay ôm đầu, dựa vào trong viện duy nhất trên đại thụ, khi mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở, ở trên mặt hắn rơi xuống loang lổ qua ảnh. So với cung vô cùng đường khiêm, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình thực hạnh phúc. Ít nhất, hắn có ái, cũng có áo tím, mà bọn họ, ha ha, rất khó nói. Lúc chẳng bạ, mọi người dưới tảng cây ăn cơm. Mọi người ngạc nhiên, đầy mặt kinh tủng mà nhìn đường khiêm gió cuốn mây tan, thực mau liền đem đầy bản đồ ăn tất cả đều quét tiến chính mình trong bụng. Này an tướng, tốc độ này, 800 năm trước là xin cơm đi. Khu khu, cái kia đường huynh, ngươi bao lâu không ăn cơm. Kim tiểu xoáy hơi há mồm, rốt cuộc đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Đầy bản đồ ăn, cũng đủ mọi người phân lượng, thế nhưng bị hắn một người cấp giải quyết ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười. Đường tam công tử lấy lại tinh thần, lúc này mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng lên. Đàn láo đám người một đầu hát tuyến, cử ở giữa không trung chiếc đua thu trở về, đến, này bữa cơm, vô pháp ăn. Trên chỗ ngồi tiên nguyệt nhi mày nhăn lại, càng thêm đau lòng khởi đường khiêm tới, hắn nhất định là thật lâu không có ăn cơm mới như vậy đi. Nghĩ đến hắn liền dáng vẻ đều không màng liền chạy tới tìm chính mình, trong lòng cảm động lại cũng càng nhiều chua sót. Nam cung Ly đem Tiên Nguyệt Nhi biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng thở dài một tiếng, tháng này Nhi muội muội có đôi khi cố kỵ quá nhiều. Người sống cả đời, tổng phải vì chính mình sống ra điểm xuất sắc, nếu không, liền đến không này một đời. Chương 509 che trời trận, Tổ Tiên lễ vật. Ngày hôm sau, dựa theo Kim tiểu soái ngày hôm qua yêu cầu, Kim gia mọi người giờ thỉnh canh không đến liền một đám tụ tập lại đây vài vị trưởng lão cùng với chư vị thúc bá không tình nguyện mà trình diện. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới à, đáng tiếc có quỷ vương này tôn ôn thân ở, dám không đến sao. Kim tiểu xoáy một lần nữa thay một thân kim sắc quần áo, tóc cao thúc, khuôn mặt tinh xảo tuấn lãng, trải qua mấy ngày này lắng động lại, khí chất lánh lấm, toàn thân lộ ra hàn khí. Ở Nam Cung ly đám người vây quanh hạ, xuất hiện ở kim gia chuyên môn chuẩn bị trong tộc nghi thức trên đài cao. Kim gia lão đại cùng kim gia lão nhị đều là bị người nâng lại đây, bao gồm chư vị trưởng lao ở. Mọi người nhìn thấy quỷ vương một cái trước mắt, thân thể theo bản năng run run hạ, tâm lý thượng đều có bóng ma. Kim tiểu xoáy tự hành đứng ở trên đài cao, mà nam cung ly đám người tắc bị thỉnh tới rồi một bên trên châu ngồi ngồi xuống. Nam cung ly một bên ngồi tiểu huyền ngọc, một khát sườn tắc ngồi quỷ vương, đường tam công tử dựa gần tiên nguyệt nhi mà ngồi, lực chú ý vẫn luôn đều ở trên người nàng. Hắn phát hiện Nguyệt Nhi cũng không phải đối hắn không cảm giác, chỉ tiếp, mặc dù có cảm giác, nàng cũng chưa từng thỏa hiệp, từ ngày hôm qua gặp mặt đến bây giờ, liền lời nói đều không muốn nói với hắn, cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Kim ra gia, gia chủ kế thừa nghi thức rất đơn giản, chính là đem đại biểu gia chủ thân phận quyền trưởng giao cho đời kế tiếp gia chủ trong tay có thể. Kim Tiểu xoáy trên đài đứng yên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, từ hôm nay trở đi. Ta, Kim Tiểu Soái, đó là Kim ra đương gia chi chủ, có ta ở đây một ngày, liền tuyệt không cho phép lợi ích của gia tộc bị xâm hại. Chỉ cần chúng ta cùng nỗ lực, Kim ra, chỉ biết càng thêm huy hoàng. Trong sáng kiên định, lộ ra vô cùng tự tin Thanh Âm ở đây thượng vang lên, quan chú linh lực, truyền vào ở đây mọi người trong thai. Giờ khắc này, dưới ánh mặt trời Kim Tiểu Xoái cả người đều tan quang, Thanh Âm mang theo cường đại sức cuốn hút, cảm nhiễm ở đây mỗi một vị. Cuối cùng từ đại trưởng lão tự mình giao tiếp quân trượng, trận này ra chủ kế thừa nghi thức xem như xong. Kim ra đại trưởng lão đứng ở tại chỗ, trong tay nắm quân trượng, ánh mắt âm u mà khó chịu, cả người đều tán bất mãn hơi thở. Tính, cho hắn đi, tiểu tử này có quỷ vương chống lưng, chúng ta đấu không lại. Nhị trưởng lão thở dài, đã sớm thỏa hiệp. Bọn họ có thể khó xử kim tiểu tử, lại tuyệt không có thể công nhiên cùng quỷ vương là địch. Dưới loại tình huống này nếu là không đem quyền trưởng giao cho kia tiểu tử trong tay, quỷ vương giận dữ, à, tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận. Đại trưởng lao năm quyền trưởng tay buộc chặt, cuối cùng ở kim tiểu xoáy kia sắc bén lộ ra lạnh lùng trong ánh mắt lên đài, đem quyền trưởng giao cho hắn trong tay. Từ hôm nay trở đi, kim tiểu xoáy mãi ta kim ra thứ 108 đời gia chủ, đại gia hoan nghênh tân gia chủ kế vị. Đại trưởng lao dứt lời, đi đầu vỗ tay. Trang hạ hoan hô, đến nỗi trong đó có bao nhiêu người là thiệt tình liền không được biết rồi. Trở thành một nhà chi chủ, Kim Tiểu Xoái gánh nặng nháy mắt liền trọng lên, cả người cũng hoàn toàn bận rộn lên. Có quỷ vương ở, Kim ra người lượng là có bao nhiêu không phục cũng không dám giáp mặt phản bác Kim Tiểu Soái bởi vậy trong tộc sự vật an bài còn tính thuận lợi. Hậu viện bên trong, đan lão đám người một bên chơi cờ một bên nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện liền cho tới đông khải thành. Không khí thoáng chốc đông lạnh lên, đông khải thành, vĩnh viễn đều là bọn họ trong lòng một cái đau. Ngày ấy hủy diệt, vô số người chết thảm, hiện giờ đông khải trở thành một mảnh phê tích, không còn có ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Trung kiến đi, nam cung phủ tuy hủy, nhưng trong phủ bồi dưỡng kia phê thợ thủ công còn ở, khôi phục đông khải chi phồn hoa, sắp tới. Nam cung ly bông nhiên đề nghị nói, đông khải thành hủy diệt cùng nàng cũng thoát không được căn hệ. Tuy rằng chính yếu nguyên nhân ở chỗ Long Quân Mạc kia lão tặc tham lam, nhưng Trung Kiến nàng vẫn là có nghĩa vụ, không phải sao? Nàng tuyệt không tưởng cứ như vậy nhìn Đông Khải Thành hủy trong một sớm, trở thành phế tích, hoàn toàn biến mất trên đại lục này. Nếu có thể, nàng muốn kiến tạo đến càng tốt, càng phồn hoa, càng thêm khí phái mỹ lệ, làm cho cả đại lục mọi người đều vì này chấn động. Phượng Âm viện trưởng cùng với Đan Lão trong lòng vừa động. Ánh mắt đồng thời hướng tới Nam Cung Ly xem ra. Trung kiến Đông Khải, bọn họ không phải không có nghĩ tới, chỉ tiếp, mặc dù Trùng kiến, Đông Khải Thành, không bao giờ phục ngày xưa, nhưng cái đó chết đi mọi người, rốt cuộc cũng chưa về. Không riêng gì Đông Khải Thành, còn có Đông Khải học viện, bất quá muốn kiến liền kiến tốt nhất, hảo đến không người nhưng sâm, kiên cô không phá vỡ nổi. Nam Cung Ly ngữ khí chắc chắn, trong mắt đông nhiên phóng xuất ra vô cùng quan mang. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cổ thành thượng cổ di lưu trận pháp, nếu có thể tham khảo thượng cổ di lưu trận pháp, đem Đông Khải thành toàn bộ bao phủ lên, như vậy liền không cần lo lắng cường địch xâm lấn, thời khắc mấu chốt, có thể khởi đến ngăn địch tác dụng. Tưởng cập này, Nam Cung Ly bỗng nhiên lại nhớ lại tổ tiên lưu lại kia cái nhận không gian. Nếu thực lực của nàng như thế lợi hại, không biết nàng có hay không lưu lại đặc biệt đồ vật. Từ ngày hôm qua trở lại kim gia đến bây giờ, Nàng còn không có tới cấp coi trọng mắt, ân, xem ra là đến tìm cái thời gian hảo hảo nhìn một cái, nói không chừng liền có có thể dùng được với đồ vật. Dù sao những cái đó ngoạn ý tất cả đều là tổ tiên để lại cho chính mình, không cần bạch không cần. Nghe được lời này, phượng âm viện trưởng cùng với đan lao đáy mắt lộ ra cực nóng chi sắc, bị ly nha đầu trong miệng không người nhưng sâm, kiên cố không phá vỡ nổi cấp thật sâu mà hấp dẫn tới rồi. Nếu thật có thể xây lên như vậy một tòa thành trì, nên có bao nhiêu hảo? Ngươi tưởng bố trí phòng vệ hộ trận. Quả nhiên không hổ là quỷ vương, nam cung ly gần chỉ là nói thượng vừa nói, hắn liền lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Giống nhau kiến trúc căn bản không đạt được tiểu nữ nhân trong miệng nhắc tới hai điểm, duy nhất có thể lý giải đó là ở toàn bộ thành trì thiết lập phòng hộ trận, ngoại địch xâm lấn là lúc, phòng hộ trận liền sẽ mở ra, như vậy tới nay, chẳng những kiên cô không phá vỡ nổi đồng thời còn có thể ngăn địch cũng là biện pháp tốt nhất. Người sẽ sao? Nam cung ly chớp trước chớ mắt, ánh mắt nóng rực mà hướng tới nam nhân nhìn lại. Nếu là người nam nhân này sẽ, nàng liền không cần phí bao lớn công phu, rốt cuộc ở trong mắt nàng, trước mắt nam nhân vẫn là rất lợi hại. Quỷ vương bị tiểu nữ nhân mang theo sùng bái chờ đợi ánh mắt nhìn, trong lòng run lên, trắng non yêu nghiệt tuấn nhan đằng khởi khả nghi đỏ ửng, đồng nhiên có điểm không nghĩ nhìn đến nàng trong mắt thất vọng. Sắc thật, hắn sẽ bố trí phòng vệ hộ trận, nhưng gần chỉ biết đơn giản, tiểu xảo, có thể đem cả tòa thành trì đều bảo hộ ở bên trong phòng hộ trận, hắn tự hỏi còn không có này bản lĩnh. Nhìn đến hắn bộ dáng này, nam cung ly hiểu rõ, ngươi sẽ không cũng không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nghe được tiểu nữ nhân này nhìn như an ủi, kỳ thật đem hắn đả kích thật sự thật mất mặt nói, quỷ vương bỗng nhiên rất muốn phong bế nàng miệng. Chỉ cần có được cũng đủ tinh thạch. Muốn chi khởi như vậy một cái bảo hộ cái chán, cũng không khó. Liên ở quỷ vương cảm thấy thật mất mặt khi, cung vu thanh âm vang lên. Trước sau như một bình đạm, trong lời nói lại lộ ra tự tin. Đừng nói ngươi sẽ. Quỷ vương hít mắt, khó chịu mà nhìn chầm chầm cái này hủy đi chính mình đại nam nhân, như thế nào chỗ nào chỗ nào đều có hắn. Cung vu không tỏ ý kiến, tuy rằng không có trả lời, nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn sẽ. Thật tốt quá. Đến lúc đó liền làm ơn ngươi. Nam Cung Ly đại hỉ, ánh mắt nóng rực vô cùng, hiện tại có như vậy một cái bảo hộ cái chán, về sau sẽ không sợ cường địch xâm lớn Quả nhiên không hổ là sống đủ lâu linh hồn, kiến thức cùng bản lĩnh, tự nhiên so với bọn hắn những người này lợi hại. Bởi vì nhớ tổ tiên lưu lại kia cái nhẫn không gian, Nam Cung Ly cuối cùng liền lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội, gấp không chờ nổi mà đi điều tra nhẫn. Kết quả vừa thấy đến không được. Bên trong chẳng những có đại lượng năng lượng tinh thạch, ngay cả vừa mới làm nàng đau đầu đại hình phòng hộ trận đều có, hơn nữa không đơn giản là sở cần phòng hộ trận, còn có lớn lớn bé bé trận pháp khẩu quyết. Nam cung ly hiếm lạ mà móc ra kia bổn ố vàng sách cổ, cả người kích động vô cùng, có loại khó có thể áp chế vui sướng cùng kích động. Thật tốt quá, có thứ này, chỉ cần phát huy hảo, thực lực của nàng lại có thể càng tiến thêm một bước. Nhìn đến này đó, Nam Cung Ly bỗng nhiên không như vậy phản cảm cái kia nhiệm vụ, mà này bổn sách cổ cùng với nhẫn không gian hết thể đồ vật cũng đều thu đến yên tâm thoải mái. Quyền cho là cho nàng thù lao không phải sao, mặc dù không phải thù lao, là một cái hậu nhân, cũng có thể lý giải vì tiền bối đưa chính mình lễ gặp mặt. Nam Cung Ly lập tức liền phiên đến phòng hộ trận kia trang, nguyên lai like ngày đó ở cổ thành nhìn thấy phòng ngự trận pháp đều che trời trận, không chỉ có có phòng ngự cường địch tác dụng, còn có thể khiến người sinh ra một loại ảo giác, thúc dục dưới, bị che trời trận bao phủ sở hữu phản phất che trời giống nhau, biến mất không thấy. Phía trước ở cổ thành nhìn thấy che trời trận, rốt cuộc đã trải qua lâu lắm thời gian, theo thời gian tiêu hao trận pháp đã sớm chậm rãi hạ thấp hơn phân nửa, hơn nữa thiết trí che trời trận khi, tổ tiên vốn là không có cố tình thiết trí đến có bao nhiêu lợi hại, bởi vậy mới có thể dễ dàng như vậy bị quỷ vương cùng với cung vu liên thủ phá vỡ. Nhưng trên thực tế, che trời trận cũng không có như vậy yêu đất, không chỉ có như thế, còn cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Nam cung ly mới nhìn trong chốc lát, đồng nhiên cảm thấy đầu đau đớn, xuất hiện chóng váng đầu hiện tượng. Trước mặt sách cổ thượng chữ viết cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ lên. Trong lòng cả kinh, không có dự đoán được này che trời trận thế nhưng như thế tiêu hao tinh thần lực, nàng bất quá mới nhìn một lát mà thôi. Bất quá nghĩ đến che trời trận lợi hại. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Ở thông thiên tháp nội nghỉ ngơi một hồi lâu, Nam Cung Ly lúc này mới ra tháp, vừa xuất hiện, liền bị sớm đã trở tại đây quỷ vương bàn tay to một vớt, ôm vào trong lòng ngực. Ngươi lại phát cái gì điên? Nam Cung Ly tà hắn liếc mắt một cái, nếu không phải người được thuộc về hắn hơi thở, đã sớm ra tay. Muốn ôm, cho nên ôm. Quỷ vương chân thật biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn có thể nói mới như vậy trong chốc lát không thấy hắn liền bắt đầu tưởng niệm cái này tiểu nữ nhân sao. Người sắc mặt như thế nào trắng bệnh, có phải hay không nơi nào không thoải mái. đương ánh mắt rừng ở Nam Cung ly tái nhợt khuôn mặt nhỏ thường khi, quỷ vương trong lời nói đùa giỡn biến mất không thấy, thay thế chính là ngưng trọng. Mắt Lam bỗng nhiên gia tăng, đầy mặt khẩn trương mà nhìn, tay nàng cũng không khỏi gia tăng vài phần. Bị khẩn trương, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ. Nam Cung Ly đạm đạm cười, bằng thực lực của hắn, chẳng lẽ còn nhìn không ra đến chính mình một chút việc đều không có sao. Bất quá không thể phủ nhận, nhìn đến hắn đối chính mình như thế khẩn trương, Nam Cung Ly trong lòng lắm áp, chào ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nếu là mệt, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. Quỷ vương dứt lời, trực tiếp ôm tiểu nữ nhân, hướng tới kim gia nào đó phương hướng vào tới. chương 510 trọng đã chết, lên. Nam Cung Ly bị quỷ vương ôm. Hai tay chủ động hoàn thượng nam nhân cổ, không hề như ngày thường như vậy chống cự, ngược lại an tâm mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng sắc thật là mệt mỏi, từ biển sâu cứu ra nam nhân, liên tiếp đông khải lại bị long quân mạc hủy diệt, ra ra chi tử, cùng với sau lại chẳng trọc đến lãnh phủ. Mấy năm nay, nàng sắc thật mệt mỏi. Mặc dù nàng ngày thường biểu hiện đến bình tĩnh kiên cường, nhưng nàng trước sau chỉ là một nữ nhân, một cái yêu cầu hái, yêu cầu che chở. Đồng dạng yêu cầu quan tâm bình thường nữ nhân. Nếu có thể, nàng tình nguyện chính mình cả đời đều bình bình phàm phàm, có nhân ái, không cần phải xen vào lung tung rối loạn về vặt, cùng thích người, bình bình đạm đạm, cộng độ quãng đời còn lại có thể. Chính là, từ xuyên qua một lại đây, có một số việc cũng đã thoát ly quý đạo đâu. Sở hữu sự, căn bản không phải do nàng, ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, một khi lơi lỏng, kết cục chỉ có chết nàng sở hưu hết thể nỗ lực còn không phải là muốn thoát khỏi này không công bằng kết cục sao sở hưu sở hưu đều chỉ vì hảo hảo mà tồn tại cảm nhận được tiểu nữ nhân động tác quỷ vương khỏe môi giơ lên sung sướng độ cung chỉnh trái tim cũng đi theo mềm đến rối tinh rối mù quả nhiên hắn thích nữ nhân kỳ thật cũng không chán ghét hắn tới gần hắn có thể lý giải vì ngày thường nữ nhân chỉ là bởi vì thẹn thùng sao ân xem ra về sau muốn thân cận nữ nhân thật cũng không cần làm cho như vậy nhiều người mặt mũi, không, có người thời điểm, Ly Nhi vẫn là thứ ngoan. Quỷ Vương ôm Nam Cung Ly, trực tiếp đi tới kim gia một chỗ chuyên vì khách quý chuẩn bị phòng, bởi vì phòng mỗi ngày đều có người quét dước, cho nên hết thảy đều là sạch sẽ. Nguyên bản loa ở nam nhân trong lòng ngực Nam Cung Ly cảm nhận được hắn đem chính mình nhẹ nhàng đặt ở trên giường động tác, chôn ở ngực hắn đầu nâng lên, màu đen đôi mắt đón nhận nam nhân, lộ ra một tia mê mang cùng yếu ớt. Sấn kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, xem đến quỷ vương trong lòng căng thẳng, dường như bị một con bàn tay to nhéo trái tim, đau đến khó chịu. Nay vẫn là quỷ vương mất trí nhớ lúc sau lần đầu tiên nhìn đến tiểu nữ nhân như thế bộ dáng. Như vậy yếu ớt, không bao giờ phục người trước kiên cường cùng lạnh nhạt, mê mang hai chóng mắt, yếu ớt mà mang theo nhàn nhạt mỏi mệt thần sắc, làm quỷ vương ôm ở nàng bên hông còn chưa tới kịp buông tay lại buộc chặt vài phần. Lại một lần đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, chính mình ngồi ở trên giường, tiểu nữ nhân tất cả người dựa vào chính mình trong lòng ngực. Rất khó chịu. Quỷ vương ôm tiểu nữ nhân, lo lắng mà nhìn nàng hỏi. Này pho yếu đớt bộ dáng, làm hắn rất là bực bội, chỉ nghĩ cho nàng càng nhiều an ủi. Nam cung ly lắc đầu, vương tay, bắt lấy nam nhân ngực quần áo, ở quỷ vương nghi hoặc trong ánh mắt, đống nhiên ngừng đầu, chủ động hôn lên đi. Giờ khắc này, Nàng đống nhiên rất muốn rất muốn hấp thu trên người hắn ấm áp, rất muốn thân hắn, ôm hắn, phóng túng một hồi. Quỷ vương thân thể cứng đờ, hoàn toàn không có dự đoán được nữ nhân sẽ chủ động hôn hắn. Một lát thất thần sau, quỷ vương phản ứng lại đây, hóa bị động là chủ động, gia tăng nụ hôn này. Nam cung ly bị hôn đến đầu góc choáng váng, thân thể ở quỷ vương đôi tay đụng vào hạ, dường như bốc cháy, khó chịu vô cùng. Liên ở nàng cho rằng tối nay sẽ đem chính mình hoàn toàn giao cho người nam nhân này khi, chỉ nghe quỷ vương rủa thầm một tiếng, nửa đường thu tay lại. Ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi. Đem nữ nhân an trí ở trên giường, quỷ vương ném xuống một câu, lắc mình liền ra phòng. Thấm lưng kia, rất có điểm chạy chối chết. Nam cung ly nằm ở trên giường sừng suốt nửa giây, đông nhiên thực không khách khí mà cười to ra tới. Một đêm vô miên, chờ đến Nam cung ly ngày hôm sau tỉnh lại vừa mở mắt liền đối với thượng nam nhân nóng rực mà ôn nhu ánh mắt, màu lam mắt sâu kín mà nhìn chính mình, phảng phất hy thế chân bảo, nhìn chính mình ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Hơi cho mi biểu hiện hắn giờ phút này phiền não cùng khó hiểu, thấy nàng tỉnh lại, nam nhân bỗng nhiên rôi tay, khớp xương rõ ràng bàn tay to khẽ chạm nàng gõ má. Chúng ta trước kia đến tột cùng có quan hệ gì đâu, vì cái gì cảm giác dường như nhận thức ngươi đã lâu đã lâu. Lâu đến nàng chính là chính mình, Lâu đến bọn họ chú định vĩnh viễn chỉ có thể ở bên nhau. Đối nàng có cổ mạc danh quen thuộc, mà nàng trên người, càng có một loại cường đại lực hấp dẫn, hấp dẫn chính mình, làm hắn ánh mắt không có thời khắc nào là đều dừng lại ở trên người nàng. Chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn nàng, vĩnh vĩnh viễn viễn. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, nhưng có thể cùng nữ nhân này ngốc tại cùng nhau, giống như thực không tồi, liền tính là điên, cũng là cùng nữ nhân này cùng nhau điên. Bị hắn đụng vào, Nam Cung Ly tinh xảo con vút lông mi khẽ run, chỉ cảm thấy trên mặt ngứa trong lòng dâng lên vô hạn dòng nước ấm. Nếu một hai phải luận quan hệ nói, ta là người chưa quá môn thế tử. Nam Cung Ly nghĩ nghĩ, nói, nhưng còn không phải là chưa quá môn, ban đầu kia chàng gả cưới bất quá là lẫn nhau chi gian nước định thôi, không coi là số. Lại lúc sau, tư đổ lãnh một đạo thánh chỉ xuống dưới, làm lẫn nhau chi gian hoàn toàn không có quan hệ. Lại mặt sau, hắn hứa hẹn cho chính mình một hồi thịnh thế hôn lễ, chỉ tiếc đến bây giờ đều không có thực hiện đâu. Đáng tiếc hiện tại ngươi đều không nhớ rõ, cho nên, không có cho nên, ngươi chính là bổn vương thế tử. Quỷ vương ra tiếng đánh gãy, ánh mắt sáng quắc, nhìn chầm chầm nam cung ly tầm mắt lượng đến kinh người. Cả đời này, ngươi đều chỉ có thể là bổn vương. Quỷ vương nguyên bản nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm bên người nữ nhân. Lúc này kích động dưới, thân thể vừa lật đặt nữ nhân phía trên. Đôi tay chống đỡ, liệm diễm mắt Lam yên lặng nhìn Nam Cung Ly, nóng rực hô hấp phun, tất cả dừng ở Nam Cung Ly trên mặt. Hai người khoảng cách cực gần, áp bách hơi thở đánh úp lại, mắt Lam lộng lây nóng rực, ảnh ngược chính mình thân ảnh. Nam Cung Ly không thích đứng động động thân thể, nung liệt Nam tính hơi thở, làm nàng khuôn mặt nhỏ không tiền đồ mà đỏ. Nghe được Nam nhân như thế bá đạo tuyên bố không chỉ có không phản cảm, ngược lại có loại nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là trước sau như một mà để ý nàng, trước nay đều không có nghĩ tới đối nàng vông tay không phải sao. Đáy mắt nghiêm túc kiên định, làm nàng tin tưởng, hắn nói được tất cả đều là phát ra từ phế phủ, kiêu ngạo như hắn, trước nay đều khinh thường nói dối. Nam cung ly nhẹ nhàng vừa động, ở trên giường nằm lâu lắm, cả người đau nhức, thân thể theo bản năng hướng lên trên nâng âng. Hai người chi gian khoảng cách vốn dĩ gần đây, hiện tại đụng phải nam nhân ngực, rõ ràng cảm ứng được nam nhân căng chặt thân thể cường một phần, cặp kia màu làm con ngươi bỗng nhiên ám trầm đi xuống, nghiêm trọng thiêu đốt ngọn lửa. Đây là ở hướng bổn vương nhào vào trong ngực. Quỷ vương nhứng mẩy, yêu nghiệt tuấn nhan gợi lên đẹp độ cùng, nhìn dưới thân nữ nhân, hài hước nói. Thanh âm ám ách, trong mắt hàng chứa vô hạn ý cười. Đúng vậy, ta là ở hướng ngươi đầu vui vẻ đưa tiện ôm đâu. Nam cung ly không nhận thua mà trừng mắt nhìn trở về, dựa vào cái gì mỗi lần người nam nhân này đùa giỡn chính mình thời điểm nàng liền thế nào cũng phải mặt đỏ tim đập. Nàng tốt xấu cũng là từ thế kỷ 21 lại đây linh hồn hảo đi. Thức hảo, nếu ly nhi như thế nhiệt tình, buồn vương lại sao không biết xấu hổ đem người đẩy ra. Quỷ vương khỏe môi mỉm cười, thân hình chợt đè ép xuống dưới, cùng trên giường nam cung ly thân mật tiếp xúc. trầm trọng thân hình. Còn có nam nhân trên người truyền đến nhiệt độ, làm nam cung ly hô hấp nháy mắt đỉnh trệ một giây, trở nên khó chịu lên. Trọng đã chết, lên. Nam cung ly trừng hắn, gắt gao mà trường. Nôn ngữ đùa dỡn cùng chân chính thân thể đụng vào là không giống nhau, chờ hắn chân chính để ở trên người mình. Cùng với kia ưu ám con ngươi trở nên càng thêm thâm ưu ám trầm lộ ra hơi thở nguy hiểm khi, nam cung ly chân chính sợ. Tuy rằng nàng không ngại đem chính mình cho hắn. Nhưng lại không nghĩ ở như bây giờ hoàn cảnh hạ liền không thể hiểu được mất thân. Phúc, hào đi, giống như nàng suy nghĩ nhiều. Ta đói bụng. Thấy nam nhân càng thấu càng gần, gợi cảm môi mỏng lập tức liền phải hôn lên chính mình. Nam cung ly chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói. Thanh âm mềm mại, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, lộ ra một tia chờ đợi, rất giống nào đó yêu cầu vì thực tiểu thú. Quỷ vương thân thể chấn động, kỳ tích mà dừng động tác, nữ nhân đây là ở hướng chính mình làm nũng. Quỷ vương tỏ vẻ tâm tình thức hảo, thân thể vừa lật ngồi dậy, bàn tay to vùng, trực tiếp đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, không đợi nam cung ly mở miệng, lại cùng tối hôm qua giống nhau, ôm lấy nàng hướng tới kim gia hậu viện phương hướng cấp tốc lao đi. Nam cung ly ăn uống no đủ, tâm tình rất tốt, đương nhiên, nếu bỏ qua bên người nào đó nam nhân như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình nói, nhị tỷ, người tối hôm qua đi đâu? Như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Tiểu huyên ngọc thấu đi lên, ủy khuất mà nhìn nhà mình nhị tỷ. Mấy ngày nay đã thói quen mỗi ngày buổi tối cùng nhị tỷ giống nhau Ở thông thiên tháp nội đã tọa tu luyện, Kết quả đêm qua lăng là tìm không thấy người. Ánh mắt theo bản năng hướng tới bên cạnh nào đó chán ghét nam nhân nhìn lại, Trong lòng đã đoán được nhị tỷ khẳng định là cùng hắn cùng nhau. Ngày, ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngủ một giấc. Nam cung ly ngây người một giây. Đối thượng tiểu gia hỏa kia đen bóng đôi mắt, rất có điểm tâm hư. Nhị tỷ, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ra cửa đi dạo phố đi. Nghe nói hôm nay có hoa triển, Ngọc Nhi bồi người được không? Tiểu Huyên Ngọc cọ đến Nam Cung Ly bên người, đen bóng hai mắt tràn đầy chờ đợi mà nhìn nàng. Ngọc Nhi thích xem sao? Ngọc Nhi thích. Nhị tỷ liền bồi người cùng nhau, rồi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Đối với hắn yêu cầu, nàng từ trước đến nay là toàn bộ thông qua. Hận không thể sủng đến đầu quả tim. Có như vậy một cái che chở chính mình dính chính mình đệ đệ, thật tốt. Chỉ cần có thể cùng nhị tỷ ở bên nhau, làm gì đều hảo. Nam Cung huyền ngọc hai mắt cười đến mị thành một cái phùng, tinh xảo xoay khi khuôn mặt nhỏ đón đỉnh đầu dương quang, đẹp đến loa mắt, làn da trắng non trắng nón, làm người nhịn không được muốn hung hăng véo thượng một phen. Nam Cung ly tâm tùy ý động, tay phải vương, niết thượng tiểu gia hỏa mềm mại còn mang theo trẻ con phì mặt chân trượt xúc cảm làm nam cung ly tâm cũng đi theo mềm xuống dưới. Tiểu huyền ngọc ngần ra, trừng lớn hai tròng mắt phiếm hơi nước, tựa hồ có điểm bất mãn nhị tỷ như vậy khi dễ chính mình. Bất quá dư quang quét cập mặt sau đen mặt quỷ vương, khuôn mặt nhỏ đông nhiên dơ lên đại đại cười, một túi người, nho nhỏ thân thể nhào vào nam cung ly trong lòng ngực, ngọc nhi thích nhất nhị tỷ Xoát! Quỷ vương mặt, dường như bị đổ một tầng sơn đen, nháy mắt trầm đến đáng sợ. Nhìn oa ở nhà mình nữ nhân trong lòng ngực tiểu tử túi hận không thể sách lên tới hung hăng đánh hắn ông. Đáng giận, cái này tiểu tử túi hắn quỷ vương nữ nhân ôm ấp, chính mình cũng không từng cọ quá, thế nhưng làm cái này vật nhỏ chiếm tiện nghi. Cố tình nào đó tiểu gia hỏa còn không sợ chết mà hướng tới quỷ vương đầu đi khiêu khích gọi, ánh mắt kia thỏa thỏa dường như lại nói, ngươi tới đánh ta a, tới đánh ta a. Chương 511 nào đó người bị theo dõi. Hảo Đừng náo loạn. Nam Cung Ly bất đắc dĩ cười, tự nhiên biết hắn cùng quỷ vương chi gian hỗ động. Cái này tiểu gia hỏa, là càng lúc càng lớn mật, trực tiếp không đem quỷ vương đặt ở trong mắt. Đương nhiên, người nam nhân này muốn dám động tiểu gia hỏa một chút, nàng khẳng định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ẩn tộc mỗi năm một lần hoa triển. Nam Cung Ly đám người ra kim Gia, hướng tới hoa triển phương vị mà đi. Không ít người giống như bọn họ, buôn lần này hoa triển mà đến tập thể hướng tới hoa triển phương vị mà đi. Trên đường cái nơi nơi là người, rộn ràng nôn nháo, trong không khí lộ ra chúc mừng ước số. Chờ đến Nam Cung ly đám người tới bảy biện hoa triển quảng trường, liếc mắt một cái nhìn lại, muôn hồng nghìn tía, các loại đóa hoa, tranh kỳ khoe sắc, hết sức quyến rũ. Mà hội tụ lại đây thưởng khách thì tại nhân viên công tác gan bài hạng, tụ tập ở quảng trường ở ngoài, dựa theo trình tự, có trật tự tiến tràng. Thật nhiều hoa, nếu là hoa tỷ tỷ ở khẳng định tự thích nhìn trên quảng trường kia đáng chú ý các màu hoa tươi nam cung ly bỗng nhiên mở miệng nói đối với từ trước đến nay hái hoa lại không có thể tham gia lần này hoa triển hoa mang danh nam cung ly cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc cũng không biết hoa phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm nàng bỗng nhiên chi gian đi được như vậy cấp nàng thậm chí suy nghĩ muốn hay không thừa dịp mấy ngày nay đi hoa phủ nhìn xem Dù sao gần nhất một đoạn thời gian kim phủ bên này hết thể đều hảo, kim tiểu soái cũng thượng thủ cực nhanh, hẳn là ra không được đại loạn tử. Đương nhiên, nàng đương nhiên biết này trong đó có một bộ phận nguyên nhân là quỷ vương ở, có hạn chấn, kim ra những người này không dám có điều động tác. Trăm rằm tô ánh mắt lóe lóe, yêu nghiệt khuynh thành tuyệt thế dung nhan xẹt qua một tia thâm ý, trong miệng lựa chọn ngậm miệng không nói. Quỷ vương ở phía trước, nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc ở phía sau. Tiếp theo là cung vu, lại sau đó là chính mình, chính mình mặt sau còn lại là tiên nguyệt nhi cùng với đường Kiêm, Đan Lão cùng với phượng âm viện trưởng tắc sáng xuất lưu tại kim gia hậu viện, đối với loại này người trẻ tuổi hoạt động, cũng không có bao lớn nhiệt tình. Nhân gia cung vu đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đưa làm môn nói cho nam cung về hoa đại gia chủ rời đi chân chính nguyên nhân. Tới người nhiều, xếp hàng cũng không ít. May mà lần này hoa triển trong khi một tháng, bởi vậy còn có rất nhiều đối hoa triển cảm thấy hứng thú cũng không có tất cả đều vội vàng ngày này lại đây, nếu không không gian căn bản là dung không dưới như vậy nhiều người. Nửa canh giờ tả hữu, rốt cuộc đến phiên Nam Cung Ly đám người. Nam Cung Ly nắm tiểu ra hỏa xuyên qua với biển hoa. Lần này hoa triển đưa tới hoa, đều là ái hoa giả tỉ mỉ đào tạo chi tác, tất cả đều dùng xinh đẹp trầu hoa trang. Lại chỉnh chỉnh tề tề mà bảy biện ở trên quảng trường, hoa cùng hoa chi gian vừa lúc không ra ba người khoan khoảng cách, thông suốt. Vừa đi tiến, nên diện hương khí phát núi Chân chính tới tham gia hoa triển, tuyệt đại đa số đều vì người trẻ tuổi, lấy tuổi trẻ nam nữ chiếm đa số. Nam cung ly một hàng đánh vừa xuất hiện liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt, đặc biệt là nào đó nữ hải tử ánh mắt. Bất luận là quỷ vương, cung vu, chăm giảm tô cũng hoặc là đường khiêm. Đặt ở giống nhau nam từ đôi, tuyệt đối là đỉnh cấp nổi bật tồn tại, lúc này bốn người tồn tại càng có một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Vô số nóng rực si mê ánh mắt sôi nổi đầu tới, hoài xuân thiếu nữ một đồng lớn, đồng thời còn kèm theo một ít thét trói thai, nghe được nam cung ly buồn cười không thôi, khỏe môi cũng không khỏi gợi lên nghiền ngẫm độ cung. Nàng đối chính mình nam nhân vẫn là rất có tự tin, chăm giảm tô cùng áo tím càng là ai đến muốn chết muốn sống. Đường khiêm tắt một lòng một dạ nhào vào tiên nguyệt nhi trên người, chỉ tiếc đến nay đều không có được đến đáp lại. Đến nỗi cung vu, ha ha, nàng nhưng thật ra hy vọng hắn có thể tìm được một cái thích nữ nhân, bất quá đáng tiếc giá hỏa này yêu cầu giống như có điểm cao, đối nữ nhân hoàn toàn không phản ứng tiếp đấu. Hay là hắn kỳ thật tính lãnh đạm? Cái này ý niệm vừa ra, nam cung ly bả vai tượng trưng tính mà run run, ánh mắt quái dị mà hướng tới phía sau cung vu nhìn thoáng qua. Cung Vu bạch thí dày tháng tuyết, tóc bạc như thác nước, trong chẻo bạc mắt trước sau nhàn nhạt, nhạt, thấy nam cung ly tầm mắt rừng ở trên người mình, dò hỏi mà nhìn qua đi, đối thượng nàng thời điểm, khỏe môi thói quen tính rơ lên đẹp độ cung. Nam cung ly đối với hắn kéo kéo môi, cười đến so với khóc đến còn khó chịu. Sự thật chứng minh, nàng trước sau vẫn là vô pháp tiếp thu người nam nhân này kỳ thật là cá tính lãnh đạm bất quá giống hoa tỷ tỷ như vậy, nhiệt tình như hỏa nữ nhân đều không thể hòa tan hắn, trên đời này thật sự còn có nữ nhân có thể làm hắn phảng tâm nảy mầm sao? Sao lại thế này? Thấy nàng như thế, cung Vũ rốt cuộc phá công, mày nhăn lại, đáy mắt xẹt qua quan tâm chi sắc, xem nàng biểu tình, một bộ rối giam thống khổ bộ dáng, là cái gì làm nàng như thế phi lòng? Đi ở phía trước Quỷ Vương dừng bước, không vui mà hướng tới nữ nhân xem ra, "Hắn nữ nhân?" Tự nhiên hẳn là từ hắn tới quan tâm. Ngạch, không có việc gì không có việc gì, chuyện gì cũng không có. Nam cung ly cứng lại, chạy nhanh xua tay nói, trong lòng vô cùng phỉ nổi chính mình, quá mất mặt, nàng đều miên man suy nghĩ chút cái gì, nhất mất mặt chính là còn bị cháo bao. Thấy nàng không muốn nói, cung vô cũng không hề truy vấn, thanh tuyệt dung nhan lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm bên người bỗng nhiên vây lại đây năm sáu cái quần áo đẹp đẽ quý giá dung mạo bất phàm nữ tử trong đó ba người ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cung vu dư lại hoặc nhìn chằm chằm trăm dặm tô hoặc nhìn đường khiêm đến nỗi quỷ vương xin lỗi trực tiếp bị hắn một thân hàn khí sợ tới mức không dám tới gần được chứ tiểu nữ tử vinh tự nhiên ra mắt công tử không biết công tử họ gì đồng dạng thân xuyên bạch y ghiền nữ tử mở miệng hướng tới cung vu nhẹ nhàng thi lễ Ánh mắt hâm mộ mà nhìn hắn, cái này thiên nhân giống nhau, anh Tuấn bất phàm nam tử, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thật sâu mà giấu vết trong lòng nàng, làm nàng nhịn không được đánh vỡ luôn luôn tới nay rồi rẻ, chủ động tới gần, thậm chí làm tròi nhiều người như vậy mặt báo ra bản thân tên. Cung vu sắc mặt bình tĩnh như cũ, phản phất không hề có nghe được có người cùng chính mình nói chuyện, ánh mắt thanh đu, nhất phái tùy ý, cả người nhàn nhã đến dường như một đoá vân. Lại cũng đem người làm lơ đến hoàn toàn Nam cung ly hướng tới Nữ nhân kia nhìn thoáng qua Lại quay đầu nhìn về phía cung vu Kết quả đón nhận hắn mang theo nhàn nhà sủng nịch cười, nháy mắt vẻ mặt hát tuyến Hắn rốt cuộc là thật không biết Vẫn là giả không biết Nhân gian nữ tử hài tử ở gọi hắn A Trang điếc giả dạng làm như vậy Cũng thật là lợi hại Vinh tự nhiên thấy cung vu chẳng những không có lý nàng Ngược lại hướng tới nữ nhân khác nhìn lại Lập tức liền đen mặt Mày đẹp nhữ lại Giữa mày xẹt qua một tia không mau, Không biết tiểu thư là ai, trước kia không như thế nào gặp qua. Ở cung vu nơi này tìm không thấy điểm đột phá, Vinh tự nhiên ngược lại quay đầu, cười nhạt nhìn về phía nam cung ly, thanh âm lộ ra cố tình thân cận. Ui, người nữ nhân này, không nghe thấy dung đại tiểu thư đang nói với ngươi sao, như thế nào như vậy không lẽ phép. Vây quanh ở bạch Ly ly nữ tử bên cạnh người mặt khác mấy người không vui, nữ mày nhìn chầm chầm nam cung ly. Ngựa khí thật là không tốt. Người cái này xấu nữ nhân, lăn một bên, ồn ào. Tiểu huyên ngọc đôi mắt hàn quang trật lóe, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nữ tử nói. Đối này mấy cái thấu đi lên xấu nữ nhân rất là vô cảm. Phúc! Chăm dặm tô khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn lung dung mà xem diễn, nghe được tiểu ra hỏa trong miệng câu kia xấu nữ nhân, lập tức liền cười. Ân, cùng nam cung một so, xác thật là xấu nữ nhân. Đáng tiếc nào đó người căn bản là không có xấu tự giác, trưởng thành như vậy, còn tự mình cảm giác tốt đẹp mà thấu đi lên, đừng nói cung vu sẽ không để ý tới, chính là hán, cũng khó được phản ứng. quá xấu. Tiểu tử túi, ngươi dám nhục mạ buồn tiểu thư, tìm chết. Nữ tử áo đỏ giận dữ, bị tiểu huyền ngọc trước mặt mọi người nhục nhã, tức khắc cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo, sát mặt vẫn vèo đến cực điểm. Lướt qua gác ở bên trong chậu hoa. Liên tưởng huy trưởng tiến hướng Tiểu Huyền Ngọc. Nam Cung Ly ánh mắt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, không đợi nữ tử huy trưởng dừng ở Tiểu Huyền Ngọc trên người, liền nắm cổ tay của nàng. "A, đau, đau, buông tay." Nữ nhân đau hô, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên, cái trán mồ hôi lạnh lứa ra, đau đến nghe răng trợn mắt. "Không muốn chết, Lan." Ném ra nữ nhân tay, Nam Cung Ly lạnh lùng mà bỏ xuống một câu. Căn bản không có hưng thú cùng cái này ngược đại ngốc nét nữ nhân tiếp tục dây dưa đi xuống. Vị tiểu thư này, ngươi như thế nào có thể ra tay đánh người, chúng ta cũng không phải là người có thể đắc tội đến khởi. Mặt khắc một người cam ý nữ tử cũng nhịn không được nói. Các nàng sáu người thân phận, lấy vinh tự nhiên nơi vinh ra vi thủ, căn bản không phải thường nhân có thể đắc tội khởi. Tâm thương định bợ thượng các nàng đều không kịp, lúc này nữ nhân này thế nhưng không lưu tình chút nào mặt. Trực tiếp liền động khởi tay tới, chân thật thô man. Bổn tiểu thư là tới ngắm hoa, không phải nghe một ít áo miêu a cầu ồn nào. Nam cung Ly cười lạnh, ở nàng trước mặt tự cao tự đại, nói thân phận sao? Cố tình nàng nhất không ăn này nhất chiêu. Lan. Quỷ Vương quá khẽ, khiếp người lạnh áp khí đột nhiên áp hướng mấy người, băng lam con ngươi càng tựa lưỡi dao, làm mấy người lập tức run lên, giống như cảnh tỉnh, đều là linh hồn cả kinh. Phát ra từ nội tâm sợ hãi tuyệt vọng, thật là đáng sợ, người nam nhân này so ác ma còn làm người kiên kỵ, đã chịu quỷ vương nguy hiếp, mấy người khó được gan tĩnh xuống dưới, chớ mắt nhìn nam cung ly đám người đi xa cũng không dám đuổi theo đi. Vinh tỷ tỷ, nữ nhân này quá đáng giận. Nữ tử áo đỏ nhìn trầm trầm nam cung ly bóng dáng, hung tận mà nói. Vinh tự nhiên đầy mặt mất mát chi sắc, ánh mắt trước sau dừng ở bạch di lý thắng tuyết cùng vù trên người, kia liếc mắt một cái. Tựa sinh lốc, làm nàng hoàn toàn yêu. Cả đời này, rốt cuộc tìm không thấy so với hắn còn muốn làm chính mình động tâm nam nhân, nàng phải được đến hắn, nhất định phải. Người tới, cho ta đi cha, ta muốn biết rõ ràng này mấy người thân phận. Vinh tự nhiên rứt lời, hư không hoảng ra một đạo thân ảnh, được đến mệnh lệnh, thực tránh mau thân giấu đi. Dung tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, thế nhưng còn có loại này chuyên xứng ẩn sĩ. Chờ đến nam tử biến mất. Mấy người ánh mắt sùng bái mà dừng ở vinh tự nhiên trên người, tràn đầy hâm mộ chi sắc. kia đương nhiên, Dung tỷ tỷ chính là vinh gia nhất bảo bối nữ nhi, chúng ta ai đều so ra kém. Mặt khác một nữ tử khen tặng nói. Một bộ màu trắng váy áo, Dung nhan ở mấy người bên trong cũng nhất xuất sắc vinh tự nhiên nâng nâng cảm. Khi mắt, nhìn chầm chầm giống cung vu bên kia ánh mắt lộ ra nhất định phải được. Nam cung ly lơ đã quay người, liền thấy được nàng ánh mắt, khỏe miệng vừa kéo. Tái kiến như cũ duy trì phong đạm vần khinh cung vu, đông nhiên cảm thấy buồn cười. Liên hoa tỷ tỷ đều giao động không được người, nữ nhân kia cũng dám tưởng, thật là vô ngữ. Xem ra nào đó người bị theo dõi. Chăm dặm tô ngoắc ngoắc khỏe môi, nhìn về phía vinh tự nhiên đám người phương hướng, ý vị thâm trường mà nói. chương 512 nhảy nhót vai hề, không đáng sợ hãi. Được rồi, liền ngươi hai thấu nhiệt. Nam cung ly bĩu môi. Thiên Nguyệt Nhi cùng với Đường Khiêm đều bảo trì chờ mặc, quỷ vương lạnh mặt, cũng liền chăm giảm tô một người vẻ mặt hứng thú. A, cứu mạng đông nhiên, hét thảm một tiếng, ánh mắt mọi người toàn hướng tới phía trước nhìn lại. Lại thấy đàn hoa chung một đóa đông nhiên bánh trưởng, mở ra buồn máu miệng rộng, hướng tới một người phân ý gì thiếu nữ tắt tới. Phân y gì thiếu nữ một con cánh tay trực tiếp không có, sắc mặt trắng bệnh khủng hoảng, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Thiên Lạc, thật là đáng sợ. Sao lại thế này, này hoa như thế nào cắn người? Là hoa ăn thịt người, đáng giận, biết rõ là hoa triển, thế nhưng phóng như vậy nguy hiểm đồ vật ở chỗ này, nói rõ chính là cố ý đả thương người. Bên này hoa ăn thịt người sự kiện vừa ra, toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Phụ trách hoa triển an toàn nhân viên công tác hướng tới bên này nhanh chóng bước tới. Hoa ra, đây là hoa ra đưa tới. Nam cung ly đám người nguyên bản cũng không tính toán quảng. Xem cũng xem đến không sai biệt lắm, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kết quả nghe được hoa ra hai chữ, bước chân cứng lại, hướng tới bên kia đi qua. Thiếu nữ đã bị cứu, đáng tiếc cánh tay phải cánh tay thiếu một nửa, chờ đến nam cung ly đám người tới gần, kia chỉ hoa ăn thịt người cũng bị giải quyết sạch sẽ. Thiếu nữ sùi lơ trên mặt đất, đau đến sắc mặt giữ tận và mèo. Sao lại thế này? Nam cung ly như mày, nhìn chầm chầm trong đó một vị người phụ trách hỏi. Chỉ cần là cùng hoa ra có quan hệ, nàng liền không khả năng mặc kệ. a, vị cô nương này là. Tên tiên nam tử thình lình bị nam cung ly trừng, làm đến không thể hiểu được, trong lòng nói thẩm nữ nhân này thượng chỗ nào tới, liền bọn họ công tác cũng muốn quảng. Vừa mới ai nói này hoa là hoa ra. Nam cung ly không chịu bỏ qua, tầm mắt đảo qua, lại thấy bị hủy rất hoa ăn thịt người sau còn dư lại buồn sứ thượng rõ ràng ấn hoa phủ hai chữ, mày không khỏi túc đến càng khẩn nay chỉ buồn xứ ấn hoa phủ không phải hoa gia, chẳng lẽ còn có khắc ra, không nói, chuyện này khả đại khả tiểu, hoa gia lần này trốn không thoát căn hệ. nghĩ đến đây nam nhân liền đầy mình khí, hảo hảo hoa triển, đến cuối cùng thiếu chút nữa ra mạng người, còn có để người hảo hảo mà xem triển. chuyện này khẳng định không phải đơn giản như vậy, hoa đại gia chủ đều không phải là lô mãng người, sẽ không phạm như vậy sai lầm nhỏ. trăm dặm tô nhịn không được nói. Chê cười, bằng hoa mãn doanh loại nhân tinh này, sẽ tại đây loại việc nhỏ thượng phạm sai lầm. Không cần đầu hóc tưởng liền biết này trung gian khẳng định có nguyên nhân. Hoặc là, là bị người cố ý hãm hại. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đều cùng hoa phủ có quan hệ, các ngươi không cần lại vì hoa phủ nói chuyện. Vài vị nhân viên công tắc không kiên nhẫn mà nói.